trường quay phượng cô nương nàng một trường thanh giờ phút này xuất hiện ở hoa mị nương bên cạnh đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hoa mị nương nghe được nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi xác phun đến như vậy lợi hại đợi lát nữa lại nên như thế nào hoa mị nương trong lòng rất là sốt ruột cùng mâu thuẫn tưởng phượng thiên vũ lại đây giải quyết việc này lại không hy vọng nàng quấn vào như vậy một hồi phiền toái sự kiện chung trong lòng thật là thế khó xử như thế nào Liên đem đồ vật đặt ở này, chính là các ngươi cấp giải thích. Nhớ rõ ta phía trước nói qua sao. Nếu là dám can đảm lừa gạt ta, hậu quả tuyệt đối sẽ so với ta vừa rồi theo như lời nghiêm trọng đến nhiều, thậm chí còn, ta là hoàn toàn không ngại đưa các ngươi lên đường, sẽ không lưu một cái người sống. Hiên viên lâm lạnh lùng cười, hướng tới hoa mị nương nhìn lại, hắn nói đều không phải là vui đùa, mà là thật sự sẽ làm như vậy. Thình thịch một chút, hoa mị nương quỳ xuống. Thế tử, nếu là dân phụ thủ hạ không người có thể xử lý việc này, vui mừng cư từ hôm nay trở đi đóng cửa hết thảy, từ đây lưu chấn không hề có vui mừng cư, cũng sẽ không có ta hoa mị nương. Hoa mị nương lời này vừa nói ra, ở đây vui mừng cư người đều chấn kinh rồi. Vô luận là ai đều sẽ không nghĩ đến, hoa mị nương đối phượng thiên vũ tín nhiệm lại là tới rồi loại trình độ này. Vừa mới tới rồi Phượng Thiên Vũ tất nhiên là một chữ không lậu đem hoa mị nương lời thề nghe vào trong thai, chỉ cảm thấy ngực nơi này một cổ dòng nước gấm sẹt qua ấm áp ngọt ngào, dường như liên quan phía trước khó chịu. Cũng tại đây câu nói dưới yếu bất không ít, không khỏi lộ ra một tia động dung ý cười. Ngươi, hoa tỷ tỷ nay lại đều không phải là ngươi sai, ngươi căn bản không cần phải như vậy cầu bọn họ. Phượng Thiên Vũ cất bước tiến lên, một tay đem hoa mị nương từ trên mặt đất kéo lên, Vì nàng chụp sạch sẽ bởi vì quỳ xuống mà làm bẩn vạt áo. mươi 23 xúc động là ma quỳ hoa. Hiên viên lâm nhìn Phượng Thiên Vũ, trong mắt là thăm dò, mang theo một tia ngoại ý muốn cùng tò mò, đặc biệt là ánh mắt rừng ở kia trương nhân vết sẹo mà lược hiện xấu xí dung nhan. ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết thấy bổn thế tử là muốn hành lễ sao? Hiên viên lâm đã mở miệng, nghe tựa Hưng sư vấn tội lời nói chung. lại không bằng hắn giờ phút này biểu hiện như vậy cường thế. Dân nữ gặp qua thế tử, còn có hai vị công tử. Phượng Thiên Vũ không mình hành lễ, không giống những người khác bởi vì bọn họ thân phận liền vội không ngừng quỳ xuống thân mình hành lễ, liên quan trên mặt cũng chưa từng có nhiều sợ hãi, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định, rồi lại không đến mức mất lễ nghĩa. Có đảm lược. Hiên viên lâm những mày, trong mắt trợt lóe mà không tán thưởng chút nào không lộ rừng ở doãn câu trên trong mắt. Làm hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên một cái độ cung, dường như gặp được cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Ngươi là người phương nào? Dân nữ chỉ là vui mừng ở giữa nho nhỏ đầu bếp nữ, cũng là lần này phụ trách thế tử lần này đồ ăn trưởng ngũ người, đến nơi nói này nguyên liệu nấu ăn dùng không được, hơn nữa có độc, cũng là dân nữ đối trưởng quầy nói rõ việc. Phượng Thiên Vũ cúi đầu, chậm rãi nói, không sợ chút nào hiên viên lâm khí thế. chỉ là đem chính mình thân phận cùng lý do một năm một mười nói ra, chưa từng có một tia dấu giếm. Ngươi nói có độc, vậy cấp buồn thế tử chứng minh. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là sai rồi, ngươi cho dù chết tội nhưng miễn, nhưng là tử tội lại là khó thoát. Đến nỗi bọn họ, đã có thể sẽ nhân ngươi quan hệ, không hề có tại đây, thậm chí còn kinh thành phạm vi 500 dặm nội có an cư lạc nghiệp chỗ. Ngươi cần phải tiểu tâm năm chắc mới là, biết không? Đúng vậy. Phượng Thiên Vũ đáp, ngay sau đó tiện lợi mọi người mặt đi tới khối băng trước, chỉ thấy nàng dối tay đụng vào hạ lớp băng cứng rắn độ, cũng không phải nàng một người có thể tạc khai. Ngay sau đó tìm người chỉ vào kia nhan sắc tươi đẹp tiểu bạch thuộc vị trí, sai người tạc khai lớp băng. Theo một trận lách cách lang càng động tĩnh sau, dựa theo Phượng Thiên Vũ sở chỉ tiểu bạch thuộc bị lấy ra tới, bay biện ở trên mặt bàn. Theo cái kia tiểu bạch thuộc xuất hiện. Hiên viên lâm trên mặt tươi cười nghiễm nhiên có như vậy một lát cứng đờ. Doan câu trên tự nhiên sẽ không sai quá cái này nho nhỏ biểu tình, trong lòng lại là có loại muốn cười xúc động. Nhìn ra được hiên viên lâm thiểu siếp, dường như bị người xem thấu sơ hở nơi, trận này đánh giá lại là cái kia nho nhỏ đầu bếp nữ thắng. Doan câu trên trong lòng vui sướng, cũng sẽ không ngốc đến cười ra tới, hiên viên lâm ăn mệt, kia chính là rất ít có thể nhìn đến phong cảnh. hắn mới sẽ không nốc đến đem họa thủy dẫn tới chính mình trên người. Xem diễn người vẫn là làm tốt một cái quân chúng, cũng không thể quấn vào diễn chung. Phượng Thiên Vũ tiến lên gõ gõ cái kia thành băng người gù tiểu bạch tuộc, sai người đem này ném nhập thiêu tốt nước gấm bên trong, đợi đến nước sôi trào lúc sau, một cổ tanh hôi hương vị phiêu tán mở ra. Nguyên bản mới vừa rồi hảo một chút Phượng Thiên Vũ, này sẽ lại có tưởng phun xúc động. Cùng quít thối lui một chút, nhưng kia hương vị lại sẽ không bởi vì nàng đẩy ra mà tiêu tán, lúc này tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Phượng Thiên Vũ đột nhiên tái nhợt sắc mặt, hoa mị nương thực mau liền ý thức được, vội đem nàng đưa tới sân ngoại, mới vừa rồi không đến mức làm nàng làm cho mọi người mặt nôn mửa. Phượng Thiên Vũ bên kia dị thường tự nhiên không tránh được trước sau đều đang âm thầm chú ý nàng hiên viên lâm, chỉ là... Chính hắn cũng không lộng minh bạch Phượng Thiên Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt rốt cuộc là bởi vì cái gì. Trong bất chi bất giác lại là liền chính mình tầm mắt đuổi theo Phượng Thiên Vũ ra vườn đều không hiểu được. Rốt cuộc là bởi vì tò mò vẫn là cái gì, không người biết hiểu. Nhưng dễ chịu điểm. Hoa mị nương móc ra khăn vì Phượng Thiên Vũ xoa xoa khỏe miệng. Không có việc gì. Chỉ là nôn khan có chút khó chịu mà thôi. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Ta xem ngươi vẫn là không cần đi vào, dư lại sự tình giao cho ta liền có thể. Hoa mị nương mày nhíu chặt, xem vượng thiên vũ như vậy khó chịu không cấm nói như thế nói. Không có việc gì, vườn tương đối trong trải, trừ bỏ bắt đầu thời điểm sẽ có kia cổ khó nghe hương vị ở ngoài, một lát sau liền phát hiện không đến. Vẫn là đi vào đem dư lại sự tình làm xong, miễn cho chọc phiền thoái. Hào đi! Nếu là còn không thoải mái, nhất định phải cùng ta nói. Hiện tại ngươi cũng không phải là một người, mà là hai người thân mình. Phượng Thiên Vũ sắc mặt có vài phần mất tự nhiên, lại vẫn là gật gật đầu, hơi làm thu thập sau cùng hoa mị nương vào vườn. Lần thứ hai trở về là lúc, trong nồi giáo bạch tuộc cũng đã là chín. Đem sai người bắt một con mèo tiến vào, đem kia nấu chín tiểu bạch tuộc ném cho miêu nhi ăn, lại thấy người được mùi thanh miêu nhi lập tức mị tư tư ăn xong rồi kia chỉ tiểu bạch tuộc, một bên ăn còn một bên miêu miêu kêu. Dường như thực vui vẻ giống nhau Phượng Thiên Vũ tâm tình thực khẩn trương Nàng biết loại này bạch tuộc có độc Độc ở làng ra Nhưng nàng không dám bảo đảm nấu chín Sau tiểu bạch tuộc hay không còn có cái loại này độc tính Đợi đến Miêu Nhi toàn bộ ăn luôn sau Tất cả mọi người ở tỉnh chờ kết quả Một phút, hai phút, ba phút Mắt thấy mười phút liền phải đi qua Mà Miêu Nhi lại như cũ tung tăng nhảy nhót khi Phượng Thiên Vũ sắc mặt đều có vẻ có chút tái nhợt Liên ở nàng cho rằng chính mình loại này phương pháp không đối là lúc, lại nghe đến miêu Nhi bỗng nhiên một thân kêu thẳng thiết, theo sau điên rồi ở trong lồng loạn đâm, bất quá một lát công phu thế nhưng liền đi đời nhà ma. T. Ở đây người, trừ bỏ hiểu rõ mấy người ngoại, toàn bộ đều hít hà một hơi. Thứ này lại là thật sự có độc. Như vậy tiểu nhân một con nha. Thế tử, ngài muốn giải thích liền ở chỗ này, không biết nhưng vừa lòng. Không đợi hoa mị nương mở miệng, Phượng Thiên Vũ lại là dẫn đầu hỏi, nhìn thẳng Hiên Viên Lâm như thế hỏi. Hiên Viên Lâm cũng không bực Phượng Thiên Vũ trắng ra, còn có kia một tia giấu không được không mau, chỉ là lộ ra một tia thanh thiện ý cười, vỗ tay ba tiếng. Cô nương quả nhiên có kiến thức. Thế nhưng có thể đem như vậy nhiều đồ vật chung tìm ra cái này mấu chốt nơi, bội phục bội phục. Hiên Viên Lâm lời này vừa nói ra, cho dù là ngốc tử đều minh bạch. Cái gì yêu cầu chứng minh, nhân gia đã sớm biết trong đó Miêu Nị. này hết thể bất quá là đối phương cố ý việc làm. Phượng Thiên Vũ đuôi lông mày hơi hơi chịu động vài cái, mím chặt cánh môi nhịn xuống đến khẩu xúc động lời nói. Quả nhiên là trong kinh thành đầu chấp người nói pha tiếng đệ, thế nhưng lấy loại chuyện này nói dỡn, sớm biết rằng kết quả Hiên Viên Lâm tự nhiên sẽ không như thế nào, chính là không rõ nguyên do phụ trách nấu nướng vui mừng cư đầu biết đâu. Còn có những cái đó vô tội người, hắn đây là ở lấy người khác cánh mạng nói giỡn. bang một tiếng giòn vang trực tiếp đem hiên viên lâm đánh ông chẳng những là hiên viên lâm phải nói là ở đây tất cả mọi người bởi vì phượng thiên vũ này một cái tát cấp trấn trụ nóng rát gương mặt gần trong gang tấp cặp kia tràn đầy lửa giận tinh lượng con người hiên viên lâm ngơ ngác xoa chính mình mặt thế nhưng không có chính mình đoán trước chung như vậy nổi trận lôi đỉnh. người đánh ta nhàn nhạt lời nói từ hiên viên lâm trong miệng thoát ra khỉ nộ không rõ không nên đánh sao Ngươi cái này vui đùa đó là lấy chúng ta này đó vô tội bá tánh thân ra tánh mạng ở làm tiền đặt cược. Nếu là ngươi có cái tốt xấu, ở đây mọi người thậm chí còn bọn họ người nhà đều phải cho ngươi trốn cùng. Chẳng lẽ đây là các ngươi trong hoàng thất người phẩm tính? Đem mạng người coi như cho đùa. Phượng Thiên Vũ cũng không dự đoán được chính mình sẽ đột nhiên cho hiên viên lâm một cái tát, vừa rồi trong nháy mắt nàng liền dường như bị cái gì phụ thân giống nhau, quỷ thần thần kém hạng. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây khi, thân mình liền đi trước một bước trực tiếp một cái tắt chịu qua đi, đánh đến văng dội, cũng đánh đến nàng lòng bàn tay nóng rất đau. Hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. mươi 24 này gặp quỷ thân bất do kỷ. Việc đã đến nước này, cùng với sợ hai chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy, còn không bằng lớn tiếng dọa người, đem đối phương khí thế áp xuống tới. Có lẽ còn sẽ có vài phần sinh kế tồn tại. Thật sự không được, cùng lắm thì một thi hai mệnh đó là, không nói được bên này treo, nàng còn có khả năng trở về chính mình nơi thế giới. Phượng Thiên Vũ như vậy nghĩ, trong lòng ngược lại là không như vậy sợ hãi. Phượng Thiên Vũ bên này đã là vì chính mình vừa rồi không thể hiểu được xúc động làm tốt tâm lý xây dựng, hiên viên lâm trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi. Theo lý thuyết hắn bị phượng thiên vũ như vậy một cái bình dân bá cánh trước mặt mọi người tát thai cùng chất vấn, nên là kiện xúc phạm Hoàng thất uy nghiêm sự tình, hắn hẳn là tức giận, thậm chí còn vì giữ gìn Hoàng thất uy nghiêm giết nàng mới đúng. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì hắn thế nhưng sinh không dậy nổi một kia tức giận, ngay cả vừa rồi kia một cái tát, kỳ thật dựa theo hắn thân thủ hoàn toàn có thể tránh đi, không cần phải chịu như vậy vũ đủ. nhưng kết quả lại là hắn thế nhưng không có biện pháp tránh đi kia một cái tát liền như vậy bị quăng một cái tắt hai loại cảm giác này giống như đã từng quen biết nhưng hắn lại là nhớ không nổi rốt cuộc ở địa phương nào cảm thụ quá Hiên viên lâm không nghĩ ra không khỏi nhíu nhíu mày nhưng hắn này cho mày lại là làm hộ thượng thần cái này lô mang thiếu niên hiểu lầm tức khắc giận chừng mắt phượng thiên vũ hét lớn một tiếng tiện nhân nạp mệnh tới nay hộ thượng thần hét lớn một tiếng lại là từ bên cạnh hộ vệ bên hông rút ra đại đao trực tiếp liền hướng tới phượng thiên vũ bổ xuống dưới này một đao nếu là chứng thực phượng thiên vũ tuyệt đối sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn hoa mỹ nương giấu ở tay háo hạ lòng bàn tay vừa lật lại là đoạt một phen truy thủ đang chuẩn bị lao ra đi cứu người lại thấy cách gần nhất hiên viên lâm bỗng nhiên xoay người hộ ở phượng thiên vũ trước mặt nhìn chăm chăm hộ thượng thần quát thượng thần dừng tay Đại đao ở khoảng cách hiên viên lâm năm ngón tay khoan khoảng cách nơi ngạnh sinh sinh xoay cái cong, bổ vào trên mặt đất, phát ra một tiếng thật lớn động tĩnh. Đại đao phách chém vào mà lực phản chấn càng là chấn đến hộ thượng thần hổ khẩu vỡ ra, máu tươi róc rách chảy ra. Bất quá, hộ thượng thần cũng không để ý này đó, ngược lại là vẻ mặt khó hiểu nhìn đem phượng thiên vũ hộ ở sau người hiên viên lâm. Vừa rồi nữ nhân kia không phải trước mặt mọi người làm hắn nan kham sao. Vì cái gì muốn đột nhiên che chở nàng, không cho hắn giết nàng vì nàng kia một cái tắt mà tạ tội. Chúng ta chỉ là tới ăn cơm, tạm thời không nghĩ thấy huyết. Hiên viên lâm trầm giọng đáp, tuyệt đối sẽ không nói vừa rồi như vậy hành động hoàn toàn là hắn thân bất do kỷ bảo vệ, bởi vì như vậy tưởng kết quả thật sự quá mức kinh tủng, hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình sẽ có vô pháp khống chế chính mình hành vi một ngày. phượng Thiên Vũ phía trước cũng bởi vì hộ thượng thần hành vi hoảng sợ. cho rằng chính mình liền sẽ như vậy chết. Nhưng nàng vô luận cũng sẽ không nghĩ đến, cái này Thái Bình Vương phủ thế tử gia chẳng những không trách tội chính mình vừa rồi cho hắn một cái tát, thậm chí còn sẽ lấy thân hộ nàng, liền như vậy chắn phách chặt bỏ tới đại đao phía trước, nếu là hộ thượng thần một cái thu tay lại không được, hắn đã có thể sẽ bị một phân thành hai. Phượng Thiên Vụ không khỏi nhìn cái này cùng chính mình giờ phút này thân thể tuổi sắp xỉ thế tử gia hiên vi lâm, ánh mắt lại là phức tạp mạc danh. Đem đồ vật thu thập, trực tiếp thượng các ngươi lâu trùng chiêu bài đồ ăn đi. Đến nỗi mấy thứ này, liền làm phiền hoa trưởng quầy hảo hảo xử lý, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được thực hảo. Doan câu trên giờ phút này đi lên hòa giải, phân phó người đem trường hợp thu thập thỏa đáng, làm hai bên nhân mã đều tự tìm lý do tan. Trở về sương sớm thính sau, bình lui người không liên quan, doan câu trên lại là đi tới vẻ mặt cổ quái chi sắc hiên viên lâm trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi. Lâm, vừa rồi nhưng không giống như là ngươi nên có tác phong. Nếu không có thượng thần thu tay lại mau, ngươi vừa rồi cần phải vì một cái đầu bếp nữ, đem chính mình tánh mạng đáp thượng. Sự tình hôm nay coi như không phát sinh quá, toàn bộ đều cho ta đã quên. Ta không hy vọng nào ngày trở về kinh thành sau, nghe người ta nhắc tới việc này. Hiên viên lâm khẩu khí bất thiện đáp, trong lòng thật sự loạn thật sự. Lâm, ngươi tâm tình không tốt. Hộ thượng thần cuối cùng là thông minh một hồi, nhưng đổi lấy lại là hiên viên lâm một cái mắt lạnh đối diện. Thượng thần, đừng luôn muốn đánh đánh giết giết, ngẫu nhiên cũng muốn động động đầu vóc. Hiên viên lâm tức giận nhìn hộ thượng thần, cơ hộ dùng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nói xong lời này. Chỉ có chính hắn minh bạch, đối hộ thượng thần kia đơn tế bào đầu có điều chờ mong, kia hắn tuyệt đối là cái ngốc tử. Không phải có ngươi cùng câu trên ở, có các ngươi hai cái người thông minh động nào thì tốt rồi. Thiếu ta một cái lại không có gì. Hộ thượng thần nói thầm nói. Người nói cái gì? Không, ta cái gì cũng chưa nói, chỉ là đã đói bụng, đối, đói bụng, ta đi gọi bọn hắn mau chóng thượng đồ ăn. Hộ thượng thần vội phủ nhận nói, nhưng hắn đã quên che giấu một việc, đó chính là hắn luyện võ người từ trước đến nay thính lực lợi hại. Hắn câu kia nói thầm đi theo người khác trước mặt giác mặt nói có cái gì phân biệt. Giờ phút này hiên viên lâm đã lười đến cùng hộ thượng thần so đo này đó, hắn giờ phút này càng cảm thấy hứng thú chính là Phượng Thiên Vũ. Hắn tưởng lộng minh bạch rốt cuộc là bởi vì cái gì duyên cơ chính mình sẽ như vậy làm, là có nào đó nguyên nhân tồn tại cũng hoặc là chỉ là nhất thời trùng hợp. Sương sớm thính bên này khôi phục lúc ban đầu trạng thái, mà bên kia hoa mị nương lại là mang theo Phượng Thiên Vũ trở về nàng phù hoa lâu. muội muội ngươi thật đúng là dọa hư ta. Ta còn lấy ngươi sẽ, hoa mị nương kinh hồn chưa định muốn nói lại thôi. Hoa tỷ tỷ, ngươi đỡ ta một chút, ta có điểm chân mềm. Thả lòng lại sau, Phượng Thiên Vũ mới cảm giác được chính mình hai chân đã làm mềm đến cùng mị sợi không sai biệt lắm. Đối mặt tử vong là lúc có lẽ khả năng sẽ quên tử vong sợ hãi, nhưng một khi từ tử vong chung thoát hiểm, hơn nữa trở lại an toàn mảnh đất sau, phía trước hết thể võ trang lại cũng tùy theo hằng mất. Kia tiềm tàng sợ hãi liền sẽ như măng mùa xuân dưới đáy lòng nảy sinh nảy mầm hơn nữa lớn mạnh, đơn thuần chỉ là chân mềm đã là nàng cũng đủ cường đại rồi. Làm ngươi thể hiện. Nhân ra là đường đường thế tử gia, ngươi cư nhiên bởi vậy làm hắn năng kham, chẳng sợ chỉ là bình thường nam nhân chỉ sợ đều chịu đựng không được bị một nữ nhân tắc ai, ngươi hành vi kia quả thực chính là tử tội một cái, bị đến tha thứ. Hoa mỹ nương một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn Phượng Thiên Vũ. Đó là mắng lại mắng không được, nhưng nếu là không mắng này trong lòng lại là không thoải mái. Này tâm nha, thật đúng là lệnh người thật là mâu thuẫn. Hoa tỉ tỉ, ta sai rồi, sẽ không có lần sau. Phượng Thiên Vũ vội bảo đảm nói, rốt cuộc đây là hoa mị nương thiệt tình thực lòng quan tâm nàng. Bởi vì để ý cho nên mới sẽ quở trách nàng không hiểu chuyện, cái này làm cho nàng như thế nào phản bác. Túi đầu khiêm tốn nghe hoa mị nương gian dạy Tiểu nhạc đệm bình ổn sau. Hiên viên lâm ba người lại là yêu cầu ở vui mừng cư chú hạ. Cũng may mắn vui mừng cư bởi vì cũng có rừng chân sinh ý, ngược lại không có gì, nguyên bản dùng bữa đại sảnh trên lầu liền có phòng, cũng là an bài khách hàng vào ở gác mái nơi. Như vậy mang thêm nhà ăn cùng nơi tiểu viện lạc cùng sở hữu 11 cái, Phượng Thiên Vũ chiếm dụng một cái phù hoa lâu. Mà phù hoa lâu cũng là toàn bộ vui mừng cư địa lý vị trí tốt nhất, Trang Hoàng tuy rằng không tính xa hoa nhất, lại thắng ở tinh xảo. chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn nói được đó là phù hoa lâu giờ phút này chẳng uống bởi vậy có thể thấy được hoa mị nương đối phượng thiên vũ coi trọng đến nỗi hoa mị nương nơi đó là vui mừng cư bề mặt nơi kia bốn tầng lâu gác cao trên lầu tầng cao nhất kia một tầng chương 25 đối nàng rất có hứng thú hoa mị nương nguyên bản là chuẩn bị an bài hiên viên lâm ba người ở tại mai lan cúc ba cái viện nơi đó khoảng cách phù hoa lâu khá xa cũng là nhất rộng mở Cùng nhã tính sơn cùng phù hoa lâu từng người đều cách một cái sơn sẽ không vừa ra khỏi cửa liền gặp phải địa phương. Bất quá, hiên viên lâm lại là không đáp ứng, hơn nữa tự mình tuyển chính mình nơi, liền ở phù hoa lâu cách vách hiên hoa lâu. Hai tòa lâu vũ đều là ba tầng độ cao, xa xa tương đối, chỉ cần đứng ở hành lang thượng, vừa ra khỏi cửa có thể nhìn đến đối diện người. Phượng thiên vũ bởi vì phía trước sự tình, trong lòng đến nay vẫn là bất ổn. Hiên viên lâm vì cái gì nhất định phải ở tại chính mình đối diện, Phượng Thiên Vũ cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng là hữu hảo biểu hiện. Thân là kinh thành chấp người nói pha tiếng đệ hiên viên lâm, lại đỉnh thế tử thân phận, không cần đoán đều biết, chẳng sợ lúc ấy hắn chưa từng nói cái gì, chỉ là dùng một câu cảnh thái bình giả tạo. Nhưng hắn dù sao cũng là thế tử, cao cao tại thượng đám kia người cầm quyền. Thiện bãi cam hưu, nguy hiểm, xú tay, ngươi cái xú tay. Sao lại có thể như vậy xúc động đâu? Gia hỏa kia liền tính nói chuyện ở không xuôi thai cũng hảo, nhưng người ta thân phận bãi tại nơi đó, ngươi sao liền như vậy xúc động đâu? Người cái xù tay. Trong phòng, Phượng Thiên Vũ quất đánh chính mình khiến người cái tay kia, một trận chửi rủa, trong lòng lộn xộn, cũng chỉ có thể thông qua phương thức này phát tiết một chút. Giờ phút này bởi vì hiên viên lâm sự tình, Phượng Thiên Vũ đã không rảnh rỗi dăm chính mình mang thai sự tình. Nếu là một cái xử lý không tốt, nàng liền mạng nhỏ cũng chưa. Tóc hối của dân chúng chính là không địa vị không quyền lợi, vì cái gì nàng xuyên qua tới thời điểm, bám vào người không phải cái có tiền có quyền nhân ra đâu. Thật là không công bằng. Chính là, lại nhiều không công bằng lại như thế nào, việc đã đến nước này, nàng cũng không có biện pháp. Tưởng tượng đến chính mình kia một cái tác, thân mình lại là một trận nhung ra. A vượng Thiên Vũ một trận phát điên thét trói thai. Thanh âm kia cách thật xa đều có thể đủ nghe được rõ ràng, huống chi liền ở đối diện hiên hoa lâu đâu. Lâm, tiểu nha đầu ở thét chói tai đâu? Xem ra nàng rất hối hận phía trước cho ngươi một cái tác, nghe thanh âm này đều mau điên mất rồi. Phía trước ngươi không đi so đo, hay là chính là vì bức điên nàng? Doãn Câu trên ngồi ở lầu hai nhã gian nội uống trà, nhìn rộng mở đại môn đối diện phù hoa lâu phương hướng cười hỏi. Hiên Viên Lâm nhướng mày, nhẹ gõ mặt bàn. Lại là không nói gì. Các ngươi đang nói cái gì nha, vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu. Hộ thượng thần gãi gãi đầu, vẻ mặt mở mịn chi sắc. Không hiểu liền không hiểu, dù sao không ai hy vọng xa với ngươi có thể minh bạch, ngươi chỉ cần quản hảo tự mình liền hảo, mặt khác sự tình không cần phải ngươi nhọc lòng. Doan câu trên quét hộ thượng thần liếc mắt một cái, đối cái này hành sự lô mãng, có điểm một cây gân bằng hưu thật là vô ngữ. Tuy nói ba người được xưng là chấp người nói pha tiếng đệ, nhưng nghiêm túc nói đến, hộ thượng thần lại bất quá là bị hắn cùng hiên viên lâm mệt mỏi thanh danh. Có khi, hắn đều nháo không rõ, cái này người cao to như thế nào liền một cây gân, một hai phải đi theo bọn họ sảng bậy một hồi. Nga, kêu hành, có gì yêu cầu ra tay sự tình, trực tiếp làm ta làm liền hảo, cái khác sự tình, ta không đúc kết. Hộ thượng thần cục lúc gửi. Đổ đến doan câu trên không lời nào để nói. Câu trên, ngươi nếu là cùng thượng thần giảng đạo lý, đó là vô dụng. Trực tiếp mệnh lệnh càng bất việc. Hiên viên lâm đạm cười đáp, trong lòng lại là may mắn có như vậy hai vị không rời không bỏ bạn tốt ở bên người. Vô luận hắn làm chuyện gì, bọn họ đều là như vậy vô điều kiện duy trì, chẳng sợ kia chuyện là sai, thậm chí còn sẽ thiên nộ nhân oán. Bọn họ cũng chỉ làm hắn muốn làm, mặc kệ kết quả. Là nha! Ta là ngu ngốc mới có thể nói với hắn nhiều như vậy. Hắn đầu góc chính là kia một thân cơ bắp, lại vô mặt khác. Doan câu trên dầu dĩ đáp lại là có vài phần nhục trí. Câu trên, ngươi hẳn là biết chúng ta hiên viên trong nhà huyết mạch nồng đậm trình độ quan hệ từng người địa vị cao thấp, thượng vị giả thường thường đều là huyết mạch nồng đậm trực hệ, giống ta loại này liền dường như chi thứ con cháu giống nhau, đối trực hệ con cháu có nhất định hoàn cảnh xấu tồn tại, mà trực hệ con cháu địa vị cao thấp. Lại cùng trước mặt xương đế người có quan hệ, có thể nói là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ân, điểm này ta nhưng thật ra biết. Cho nên, mỗi lần ngôi vị hoàng đế cạnh tranh luôn là đặc biệt thảm thiết, trừ phi ở ngay từ đầu, hoàng đế liền định ra tương lai hoàng chữ, nếu không, đây là vô pháp tránh cho sự tình. Là nha! Liền giống như hiện tại, hoàng thượng đột nhiên phế đi thái tử, thế cho nên hoàng chữ chi vị hư không. Này liền làm kia vài vị hoàng tử mỗi người đều có cạnh tranh khả năng tính, cuối cùng có thể đăng cơ chỉ có trận này tranh đấu người thắng. Giờ phút này kinh thành liền dường như miêu cương người cổ vại, này vài vị hoàng tử liền dường như cổ trùng, ở vại chung chém giết, cuối cùng thắng lợi mới có thể đủ sống sót. Có khi, ta thật đúng là may mắn chính mình không phải cái gì hoàng tử, nếu không có như thế, này sẽ cũng định là các loại phòng bị các loại chém giết. chẳng sợ không phải vì ngôi vị hoàng đế cũng muốn vì tự bảo vệ mình mà làm chút cái gì hiên viên lâm nói thần xác rồi lại vài phần hoàng hốt ngay sau đó thực mau khôi phục thanh minh mang theo một phen ý cười nhìn doãn câu trên nói tiếp không nói này đó mất hứng sự tình liên nói nói hôm nay cái này đầu bếp nữ ngươi cũng biết nếu lấy ta võ công căn bản sẽ không như vậy dễ dàng bị một cái không hiểu võ công bình thường nữ tử tắt hai. ân Đúng là điểm này làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không có là ngươi có tâm, loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở ngươi trên người. Doãn câu trên gật gật đầu nói. Nhưng ta muốn nói, kia một cái tắt đều không phải là ta có tâm bị nàng phiên đến, mà là thân bất do kỷ. Cái gì? Doãn câu trên trường lớn con ngươi, hoặc đến đứng dậy, nhìn hiên viên lâm lần thứ hai hỏi, ngươi xác định là thân bất do kỷ. Thân thể của ta ta tự nhiên rõ ràng. Lúc ấy lại là thân bất do kỷ, không chỉ như thế, kia một cái tát rơi xuống sau, ta thế nhưng không có một kia tức giận chi ý, lại là cảm thấy đương nhiên. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng doán câu trên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là, cái này khả năng tính cũng thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Tranh đấu từ trước đến nay lợi hại, cũng không phải không thể nào. Không đúng, không có khả năng là. Nếu nàng thật là cái kia thân phận. đầu tiên kia dung mạo liền không quá quan đừng quên các ngươi hiên viên ra dung mạo chưa từng có một người là ngoại lệ nàng ngũ quan tuyệt đối không tồn tại hiên viên ra bất luận cái gì đặc thủ. nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể lưu lại tưởng lộng cái minh bạch dù sao chúng ta cũng muốn tại đây lưu trấn lưu lại ít nhất 3 tháng chờ đến kinh thành phong ba sau khi đi qua mới có thể trở về cùng với ăn không ngồi rồi đãi ở chỗ này còn không bằng tìm cái việc vui Ngươi không cảm thấy, cái kia tiểu nha đầu trên người bí mật thực đáng giá người nghiền ngẫm sao. Bí mật sao? Xác thật. Thà bất luận nàng vì sao có thể làm người cam tâm tình nguyện bị kia một cái tát, chỉ bằng mượn nàng Phượng Thiên Vũ dòng họ, đã làm cho cân nhắc. Phượng họ, kia chính là xích viêm quốc họ lớn, mà xích viêm quốc khoảng cách chúng ta Kim Lăng Quốc có thể nói là một nam một bắc khoảng cách. Xem ra. Ta cũng yêu cầu hảo hảo điều tra điều tra cái này gọi là phượng thiên vũ tiểu nha đầu, rốt cuộc có như thế nào chi tiết. Doan câu trên khỏe môi hơi hơi giơ lên, rất có thú vị nhìn đối diện nho nhỏ thân ảnh. mươi 26 vẫn là tránh tránh đầu sóng ngọn gió trước. Nếu là có cái gì tin tức, cần phải báo cho ta, ta cũng rất tò mò. Hiên viên lâm đáp. Đây là tự nhiên. Doan câu trên nói cùng hiên viên lâm đối diện cười. Đều từ đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng sắc thái. Lưu trấn rốt cuộc quá hẻo lánh điểm, mà kinh thành bên kia náo nhiệt bọn họ lại cắm không thượng thủ. Nếu là liền như vậy đại ở gần đây thật sự nhàm chán, hiện giờ có cái tống cổ thời gian việc vui, tự nhiên là không thể bông tha. Phú hoa lâu trung loạn giống gọi bậy một hồi phát tiết Phượng Thiên Vũ cũng không biết chính mình hôm nay cái kia khắc thường hành động, làm nàng thành đối phương tống cổ thời gian việc vui. Thoáng bình tĩnh lại Phượng Thiên Vũ. Nhìn mắt hiên hoa lâu phương hướng, mí môi, cuối cùng đứng dậy rời đi nơi, mang theo an nhi cùng đi tìm hoa mị nương. Hoa tỉ tỉ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Phượng Thiên Vũ đẩy cửa vào hoa mị nương ở vào lầu bốn nơi, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là như thế. Chính vội vàng thẩm tra đối chiếu sổ sách hoa mị nương dương mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, đem trong tay sổ sách hợp lại, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng ngồi ở một bên. Phất tay ý bảo An Nhi đi ra ngoài, đợi đến trong phòng chỉ còn lại có hai người là lúc, mới mở miệng hỏi, muội mội có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp được với ta đều sẽ không cự tuyệt. Hoa tỷ tỷ, hôm nay sự tình ngươi hẳn là thấy được. Ta cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào liền như vậy làm. Hiện giờ việc đã đến nước này, tuy rằng kia Thái Bình Vương thế tử nói tính, nhưng ta còn là không yên tâm, cho nên... Ta tưởng rời đi lưu trấn một đoạn thời gian tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Nga, vậy ngươi nhưng có cái gì muốn đi địa phương? Nếu là ta nhớ rõ không sai, ngươi ở chỗ này trời xa đất lạ, cũng không có gì thân thích, ngươi có thể đi nào? Huống chi, ngươi hiện giờ đã không phải một người, trong bụng còn có ngươi tướng công huyết mạch, tàu xe mệt nhọc đối với ngươi, đối hải tử đều tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hoa Mỹ Nương nói nhìn mắt vượng thiên vũ kia thường thường như cũng bụng. Mày hơi hơi hơi chào lại là thật sự đem chuyện của nàng đặt ở trong lòng. Phượng Thiên Vũ dỗi tay trí ở bụng vị trí, tâm tình thật sự hảo phức tạp. Đời trước nàng liền chưa từng suy xét quá chuyện như vậy, không nghĩ tới cả đời này lại là tới một cái làm nàng trở tay không kịp hải tử. Lấy rớt hắn. Nhưng hải tử rốt cuộc vô tội. Nếu nàng quá y không che thể, ăn không đủ lo no nhật tử, đứa nhỏ này lại là không được. nhưng hôm nay nàng cũng coi như là tiểu phú bà một cái dưỡng cái hải tử cũng không khó phượng thiên vũ trầm mặc hồi lâu cũng suy nghĩ rất nhiều dối rắm hồi lâu mà hoa mị nương lại cũng kiên nhận chờ phượng thiên vũ tường hảo đứa nhỏ này tuy rằng tới đột nhiên nhưng tốt xấu cũng coi như là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân phượng thiên vũ cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại đứa nhỏ này mặc kệ phụ thân hắn là ai cũng quên mất kia đoạn chật vật tao ngộ đứa nhỏ này nàng muốn. Hiện giờ nếu quyết định muốn đứa nhỏ này, thân là mẫu thân, nàng liền sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Có quyết định, phượng thiên vũ giữa mày kia một mạt tích tụ cũng tùy theo hoa khai. Hoa tỷ tỷ ta muốn đi đường thủy thôn tránh tránh, nơi đó cách nơi này cũng không muốn. Không chỉ như thế, ta ở kia cũng có hiểu biết người, muốn lộng cái cư trú sơn không thành vấn đề. Đường thủy thôn sao? Là cái kia giúp ngươi cung cấp tôn hùn đất nguồn cung cấp cái kia đường sáu nơi thôn. Ấn. Đường thủy thôn nhưng thật ra cái hảo nơi đi, phù cận cũng không có gì gia đình giàu có, đều là sơn thôn nhà nghèo, món ăn hoang dã thổ sản vùng núi nhưng thật ra không thiếu. Vừa lúc hiện giờ ngươi cũng có thai, đường thủy thôn chỗ ngày mùa hè so chi nơi này càng vì mát mẻ thoải mái, ở bên kia tu dưỡng nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Tỷ tỷ cũng như vậy cho rằng, Phượng Thiên Vũ Cao hứng nói, rốt cuộc có thể đến hoa mị nương khen ngợi, ít nhất đường thủy thôn sẽ là cái nghỉ phép hảo nơi đi. Với lúc, ta ở đường thủy thôn rừng trúc bên kia có bộ tam tiến tứ hợp viện, ngẫu nhiên nhàn hạ mới có thể đi nơi đó tiểu trụ mấy ngày. Ngươi nếu là có vẻ nhàm chán, còn có thể tìm người qua đi bồi ngươi, như thế đảo cũng không sợ buồn đến hoảng. Liên trước trụ cái nửa tháng, đến lúc đó ngươi sân cũng cải biến hảo, đến lúc đó trở về một chuyến nhìn xem hay không hợp tâm ý, nếu là không có gì vấn đề, bãi cái tiểu thịt rượu, chúc mừng nhà mới là thành. cũng có thể nhìn xem tình huống, hay không yêu cầu vẫn luôn tránh né đi xuống. Như thế an bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Rất tốt. Hiện giờ người ở Kim Lăng Quốc, đối phương vẫn là một quốc gia thế tử, có quyền thế, nếu là thật sự muốn tìm ta phiền thoái, ta tránh được mùng một nhiều không được mười lăm, tránh được nên tránh, nếu là tránh không khỏi vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ một tiếng than nhẹ, nếu là không có hôm nay kia một cái tắt cũng liền sẽ không có hiện tại nhiều như vậy phiền não chỉ hy vọng hiên viên lâm giống như chính hắn nói như vậy hôm nay sự tình như vậy bốc quá không hề nhắc tới vậy vạn sự đại cát hôm sau sáng sớm phượng thiên vũ hơi chút thu thập điểm đồ vật sai người chuẩn bị một ít lễ vật trang ở trong xe ngựa đi trước lưu an trong nhà theo chân bọn họ một nhà thuyết minh chính mình sắp sửa rời đi nửa tháng thời gian cụ thể nơi đi nhưng thật ra chưa từng nhắc tới Tiến đến cáo biệt là lúc, Lưu An vừa lúc còn chưa đi ra ngoài, vừa lúc đụt phải. Mà hắn vốn chính là nha người, đối với huyên viên lâm mấy người sự tình lại là biết đến không ít, tự nhiên cũng nghe nói hôm qua vui mừng cư chuyện đó. Hiện giờ thấy Phượng Thiên Vũ lại đây cáo biệt, liền xe ngựa đều bị hảo, liền nhiều ít đoán được là chuyện như thế nào, cũng không nhiều chuyện dò hỏi quá nhiều, chỉ là Hàn Huyên vài câu sau, báo cho Lưu Đại Thẩm hỏi ít hơn vấn đề, nhiều làm việc. Liền nhìn theo Phượng Thiên Vũ rời đi lưu trấn. Phượng Thiên Vũ bên này mới ra lưu trấn, phía sau liền có một cái thị vệ giả dạng nam tử cưỡi ngửa cách một khoảng cách xa xa treo, cho đến nhìn đến Phượng Thiên Vũ ở đường Thủy Thôn xuống xe, hơn nữa vào một mảnh rừng trúc trang viên nội sau, mới vừa rồi đường, cũng phản hồi. Mà cái này thị vệ giả dạng nam tử đúng là hiên viên lâm đoàn người hộ vệ trí nhất. Nghe xong thủ hạ người hội báo sẽ, hiên viên lâm vẫy lui người không liên quan. Ngồi ở hiên hoa lâu lầu hai cùng doãn câu trên hai người không nhanh không chậm phẩm trà. Lâm, cái kia đầu bếp nữ cư nhiên dám trốn chạy, chẳng lẽ ngươi một chút đều không tức giận sao? Hộ thượng thần có chút ngồi không được truy vấn nói. Gấp cái gì, người cũng sẽ không không rớt. doãn câu trên vân đạm phong khinh thổi thổi ly trung trà nhẹ nhẹ ngữ nói. Là, là ta cấp. Ta thực cấp. Ta mặc kệ, vô luận như thế nào, ta đều không thể làm cái kia đầu bếp nữ chạy. Các ngươi không đi, ta đây chính mình một người đi. Hộ thượng thần nói đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, lại bị hiên viên lâm gọi lại bước chân. Thượng thần, ngươi muốn đi ta không phản đối, bất quá ngươi nhớ kỹ, ta muốn người hoàn hảo vô khuyết, ít nhất ở ta điều tra rõ một chút sự tình phía trước, nàng không thể có bất luận cái gì sai lầm, biết không? Hiên viên lâm cũng biết hộ thượng thần cấp tính tình, nếu là một mặt ngăn cản chỉ biết hoàn toàn ngược lại, còn không bằng cho hắn một cái ước thúc. mặc hắn đi lăn lộn tới an toàn điểm. Đã biết, ta sẽ không bị thương nàng, chỉ là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, thẳng đến các ngươi điều tra rõ nàng chi tiết, ta bảo đảm nàng sẽ không rớt một sợi lông, như vậy tổng có thể đi. Hộ thượng thần có chút bực mình đáp. Cùng với Lưu Tại vui mừng cư chờ tin tức, hắn tình nguyện đi cái kia thâm sơn cùng cốc nhìn chằm chằm phượng thiên vũ, thuận tiện đánh cái săn gì đó, cũng tốt hơn tại đây mốc mèo. mươi 27 thăm tiểu tam nhi. Lâm, ngươi liền như vậy mặc kệ thượng thần đuổi theo. Hắn chính là động tay động chân tính tình lại nóng nảy người, sẽ không sợ thật sự bị thương người. Doãn câu trên rất có thú vị nhìn hiên viên lâm. Hắn tuy rằng lỗ mắng điểm, lại còn không đến mức đối cái nhược nữ tử đánh, cùng với làm hắn ngoan ngoan tại đây đợi cả ngày nôn nóng, còn không bằng phóng hắn đi nhìn cái kia tiểu nha đầu, người ta đều nhẹ nhàng, cớ sao mà không làm. Hiên viên lâm không cảm thấy quyết định của chính mình có gì không ổn. Ha ha, thật là như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì lo lắng vạn nhất cái kia tiểu nha đầu thật là trong cung. Doan câu trên muốn nói lại thôi cười mị mắt. Nhiều chuyện. Hiên viên lâm nhàn nhạt quét doan câu trên liếc mắt một cái, liền ngậm miệng không nói. Cùng lúc đó, đường thủy thôn hoa ra tiểu viện. Đều cho ta động tác nhanh nhẹ điểm, đem đổ vật nhặt chế rõ ràng, đem những cái đó va va đập đập đổ vật đều triệt, nếu là bị thương cô nương một phân một hào. các ngươi đều cho ta tiểu tâm cô nãi nãi ta nhất định phải lột các ngươi ra hoa gia tiểu viện nữ quản sự tào đại nương lôi kéo đại giọng nói răn dậy trong viện nha hoàn nô bộc, đem sở hữu hơi mang bén nhọn hoặc là dễ dàng lệnh người trượt chân đồ vật toàn bộ triệt ngay cả nội viện nhũng nói hai sườn nhánh cây đều hảo hảo tu bổ một phen đem một ít không thích hợp thai phụ hoa cỏ cũng đều triệt một lần nữa thay khác hoa cỏ hết thể đều lấy thai phụ vì tiêu chuẩn đem toàn bộ sân bố trí một phen Tào đại nương ở bên ngoài bận rộn, Phượng Thiên Vũ chính mình đã ở sớm đã thu thập tốt trong nhà chính đầu cũng nhàn đến nhằm chán. Dĩ vãng còn có thể đủ khắp nơi chuyển động một chút, nhìn xem lưu đại thẩm xem quan tiểu đường khẩu chuẩn bị như thế nào. Hiện giờ tại đây có hạ nhân hầu hạ, nàng căn bản là ăn không ngồi rồi. Cùng với ở chỗ này nhìn người khác bận rộn, không bằng đi xem tam nhi hiện tại như thế nào. Tính ra từ lần đầu tiên đến này cùng đường Sáu trao đổi hảo tôn hồn đất công việc ngoại. Nàng cũng chưa thời gian lại đây nhìn xem Tam Nhi, cũng không biết cái này hiểu chuyện tiểu gia hỏa hiện tại như thế nào. An Nhi, đem lễ vật mang lên, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. phượng Thiên Vũ nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, lập tức phân phó An Nhi đem nguyên bản chuẩn bị ngày mai lại đi xem đường 6 phụ tử lễ vật mang lên. Vừa ra đến trước cửa cùng tàu đại nương công đạo một tiếng, buổi chiều hẳn là sẽ dẫn người trở về dùng bữa cùng dừng chân, làm nàng nhân tiện đem xương phòng thu thập hảo. Tào đại nương sớm đã được hoa mị nương bên kia phân phó, hiện giờ này chỗ tam tiến tứ hợp viện tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là hoa mị nương, trên thực tế lại là hoa mị nương cố ý đưa cho Phượng Thiên Vũ nơi, chỉ là còn chưa công khai thuyết minh thôi. Tính lên Phượng Thiên Vũ cũng là nàng chủ tử, tào đại nương thân là này cho nữ quản sự, tự nhiên hiểu được làm sao bây giờ. Lập tức liền khiển người thu thập xương phong đi, bởi vì không biết trở về bao nhiêu người, dứt khoát đều làm một lần nữa thu thập một phen. Miễn cho tới người nhiều ngược lại là còn muốn lần thứ hai đi thu thập. Hoa mỹ nương kia chỗ sân nơi tiểu rừng trúc khoảng cách đường thủy thôn kỳ thật còn có một dặm lộ trình, kiến tạo ở lưng chừng núi sườn núi thượng, đứng ở cổng lớn chỗ có thể trực tiếp nhìn đến đối diện đường thủy thôn. Một dặm khoảng cách nhưng thật ra không cần phải xe ngựa, đi đường qua đi cũng không có gì ghê vớm. nghề hà an nhi khăng khăng yêu cầu hạ, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể ngồi trên hai người nâng tiểu trúc kiệu đi trước đường thủy thôn. An Nhi đi theo một bên, phía sau đi theo bốn cái sách theo lễ vật người hầu, lược hiện mênh mông quần cuộn hướng tới đường Thủy Thôn đi đến. Vừa đến đường Thủy Thôn, ánh mắt đầu tiên liền thấy được, lúc trước mang nàng đi đường 6 ra khi gặp được cái kêu 7 tuổi tiểu nam hài đường Mục đang theo 6 cái tiểu đồng bọn ở cửa thôn đại thụ hạ chơi đùa. Đường đường Mục bảy người nhìn đến phượng thiên vũ đoàn người khi, lập tức quy quy củ củ đứng ở một bên, kia từng đôi đôi mắt nhìn phượng thiên vũ này người đi đường. nghiễm nhiên toát ra tò mò cùng khiếp đảm thần xác rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ dừng lại phượng thiên vũ ý bảo kiệu phu dừng lại hướng tới đường mục vây vây tay nói một một lại đây đường mục thoáng do dự một lát lại là bị đồng bọn xô đẩy tới rồi phượng thiên vũ tiểu trúc kiệu trước một một còn nhớ rõ tỉ tỉ phượng thiên vũ ôn nhu hỏi nói nhớ rõ ngươi là lần trước tới tam nhi gia vị kia tỉ tỉ cũng là giúp đỡ trong thôn thu rất nhiều tôn hùng đất, thổ sản vùng núi vị kia người tốt tỉ tỉ. Đường một gật gật đầu, lại có chút nhút nhát sợ sẽ đáp không có lần trước nhìn thấy nàng khi kia phân tùy ý, có vẻ có điểm sợ hãi. Phượng Thiên Vũ nhìn mắt đi theo người hầu, làm sao không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Lúc trước tới thời điểm là nàng một người, ăn mặc còn tương đối mộc mạc, không giống hiện giờ như vậy ăn mặc đều là tơ lụa nguyên liệu, đối với này đó thôn nhỏ người tới nói. đó là cấp bậc trinh lệnh. Càng không cần đề, này theo tới người hầu lại là cách đó không xa hoa mị nường kia chỗ trong sân người hầu, nhiều ít cũng cùng đường thủy thôn có chút giao thoa, chỉ là, xem hài tử phản ứng, tất nhiên không phải là quá hòa hợp. Một mục không cần sợ, bọn họ sẽ không thương tổn các ngươi. Hiện giờ bọn họ đều nghe tỷ tỷ nói, mà tỷ tỷ hôm nay tới này, là vì xem tam nhi, ngươi có thể tố ta hắn nhưng ở nhà. Có lẽ là Phượng Thiên Vũ cho người ta cảm giác rất là hiền lành, đường một ngược lại là không lúc ban đầu như vậy sợ hãi, mà là lớn mạnh đơn tử hơi chút đánh giá một phen Phượng Thiên Vũ đoàn người, tự nhiên thấy được kia bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ân, Tam Nhi tuy rằng trải qua hơn một tháng điều trị thân mình khá hơn nhiều, lại vẫn là không thể dễ dàng ra cửa. Bất quá, chúng ta đều có đi tìm hắn chơi thượng một lát, có khi cũng sẽ cho hắn một ít chúng ta mẹ làm bánh bột ngô. Mục mục thật là một cái bé ngoan. Phượng Thiên Vũ sờ sờ đường mục đầu, nhìn hắn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, phất tay ý bảo An Nhi đem chuẩn bị cấp hải tử kẹo điểm tâm cầm một phần lại đây, phân cho liên cùng đường mục ở bên trong bảy hải tử, nhìn bọn họ ăn đến cao hứng, hơn nữa đảo qua phía trước sợ hãi, vây quanh ở Phượng Thiên Vũ tiểu trúc tiểu trước, cười đến thoải mái. Quả nhiên là hải tử, nhẹ nhàng một hống cái gì đều đã quên. Cùng đường mục bọn họ cáo biệt, Phượng Thiên Vũ vào thôn, Dọc theo đường đi gặp được nhận thức thôn dân đều sẽ lại đây nhiệt tình lên tiếng kêu gọi, lại cũng bởi vì tôi tớ quan hệ, không có làm ra quá mức kích thích hành động. Bất quá, trước mặt mọi người người đều biết kế tiếp một đoạn thời gian, Phượng Thiên Vũ sẽ ở tại đối diện rừng trúc kia chỗ sân một đoạn thời gian sau, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi bái phỏng. Đối với thôn dân nhiệt tình Phượng Thiên Vũ, nhưng thật ra chưa từng cự tuyệt, chỉ là khách khí ứng thừa hạ. Tương so với Phượng Thiên Vũ không sao cả. an nhi lại là có vài phần không cao hứng bất quá nàng chỉ là nha hoàn không thể nói cái gì chỉ có thể hảo hảo bảo vệ cho phượng tiên vũ không cho người khác bị thương nàng từ trong thôn tới rồi thôn đuôi kia chỗ trên núi đường sáu phụ tử hai người như cũ ở tại này theo lý thuyết này hơn một tháng tới nàng làm đường sáu đại lý nàng hết thẻ nguồn cung cấp hắn cũng nên tránh không ít bạc hoàn toàn có điều kiện một lần nữa ở trong thôn mua một cái sân trụ hạ cải thiện nhà mình điều kiện Cũng làm tam nhi có thể có đồng bọn cùng chơi đùa, cũng tốt hơn tại đây luôn là một người. Cũng không biết đường sáu cái này đường cha người, này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng sợ hắn không vì chính mình, cũng nên vì tam nhi thân mình, vì hắn tương lai suy nghĩ nha. Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. mươi 28 đường sáu, người cái hôn đản. Hiện giờ là mùa hè ở nơi này nhưng thật ra không có gì. Nhưng tới rồi mùa đông đầu Vốn là bẩm sinh đáy mỏng Tam Nhi Tiếp tục ở nơi này Sẽ chỉ làm hiện tại chậm rãi dưỡng lên thân mình Lại lâm vào tuần hoàn ác tính bên trong Giao tre ngoài tường Phượng Thiên Vũ hạ tiểu trúc diệu Mở ra trúc môn vào sân Tam Nhi, tỷ tỷ tới xem ngươi Phượng Thiên Vũ nhìn hờ khép Cửa gỗ hô, chậm rãi đi qua Kỳ quái, như thế nào không phản ứng Môn chỉ là hờ khép Theo lý thuyết người hẳn là ở trong phòng nhà Tam Nhi Phượng Thiên Vũ lần thứ hai hô một tiếng, vẫn là không có gì phản ứng. Vừa rồi đường Mục nói qua Tam Nhi sẽ ở nhà, này sẽ nàng đều hô hai tiếng, người đều đứng ở trong viện, lại vẫn là không phản ứng, này đã có thể làm nàng có chút lo lắng. Các người đi vào một người nhìn xem trong phòng cái gì chẳng huống. Phượng Thiên Vũ hướng tới phía sau theo tới người hầu phân phó nói, lập tức liền có hai người buông trong tay đổ vật chạy tới nhà gỗ trước, đẩy ra cửa gỗ. Theo cửa gỗ đẩy ra, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn nằm trên sàn nhà hơi hơi run rẩy Tam nhi vừa thấy trạng hướng rõ ràng liền không thích hợp, Phượng Thiên Vũ không khỏi kinh hô ra tiếng, liên quan thanh âm đều có chút biến điệu. Tôi tớ vào nhà ở đem người ôm ra tới, lại thấy tam nhi nho nhỏ gương mặt là dấu không được thống khổ chi sắc, che kín tinh mịn mồ hôi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mau, mau tìm đại phu. Phượng Thiên Vũ vội ôm quá Tam Nhi, một sờ cái chán lạnh lẽo một mảnh. Này tuyệt không phải phát sốt bệnh trạng. Cô nương, đường thủy thôn bên này không có đại phu, chỉ có thể hồi sân kia, mau chóng phái người đi lưu trấn tìm tới đại phu. An Nhi vội mở miệng khuyên đủ, trong lòng lại cũng bởi vì Phượng Thiên Vũ đối Tam Nhi để ý mà hơi hơi động dung. Hảo, hồi sân, mau. Phượng Thiên Vũ ôm hài tử một lần nữa ngồi trên tiểu trúc điệu nguyên bản phụ trách tâng bốc người thay đổi hai người mọi người đem mang lại đây đồ vật đều đặt ở sân trên mặt đất che chở phượng thiên vũ vội vàng rời đi phượng thiên vũ bên này vội vàng rời đi ôm tam nhi trải qua cửa thôn khi đường mục chờ mấy cái hải tử còn không có rời đi phượng thiên vũ vội công đạo đường mục nếu là đường sáu trở về làm hắn đến đối diện rừng trước sân tìm nàng tam nhi nàng mang đi đi tìm đại phu đường mục gật gật đầu nhìn theo phượng thiên vũ đoàn người rời đi sau Lập tức cùng mấy cái đồng bọn thương lượng vài câu sau, từng người chạy đi tìm người đi tìm đường sáu. Mới vừa trở lại tứ hợp viện chỗ, tào đại nương liền vội vàng chạy ra tới, nguyên bản há mồm muốn nói gì, nhưng vừa thấy phượng thiên vũ cư nhiên mang theo một cái hài tử trở về, xem kia hải tử bộ dáng nghiễm nhiên không tốt lắm, đến khẩu nói rồi lại một lần nữa nuốt trở về, lập tức chỉ huy người đem trong viện vừa đến đại phu thỉnh lại đây. Người nữ nhân này thật là thật can đảm. Cứ nhiên, cùng ngày, Phượng Thiên Vũ thấy có người chặn đường, không hề nghĩ ngợi đó là một tiếng gầm lên, đem truy lại đây hộ thượng thần giống đến ngốc lập đường trường, thân mình không tự chủ được tránh ra nói, làm Phượng Thiên Vũ đoàn người qua đi. Đợi đến người đều nhập vòng qua chính sảnh vào chính mình nơi, làm người đem hải tử đặt ở chính mình trên giường sau, tào đại nương bên này gọi tới đại phu cũng tùy theo lại đây. Phượng Thiên Vũ lập tức tránh ra vị trí. Làm vị kia đại phu vì Tam Nhi nhìn xem. Truy lại đây tào đại nương này sẽ cũng là mồ hôi đầy đầu. May mắn trưởng quay phái cái đại phu lại đây chuyên môn chiếu cô cô nương thân mình, nếu bằng không này sẽ chỉ có thể chạy nhanh đem hải tử đưa đến trấn trên. An Nhi nhìn đại phu đang ở thế Tam Nhi xem bệnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói. Sắc thật muốn cảm ơn hoa tỉ tỉ, nếu không có nàng nghĩ đến chú đáo, việc này chỉ sợ. Phượng Thiên Vũ tưởng tượng đến nếu không phải chính mình đột nhiên hứng khởi mau chân đến xem tam nhi, không nói được này nho nhỏ Hải tử sẽ chết ở cái kia nhà gỗ nhỏ. Tưởng tượng đến cái này đã từng thẹn thùng nhìn nàng cười, tán nàng nấu đồ ăn ăn ngon Hải tử sẽ chết. Phượng Thiên Vũ đối đường sau cái này không phụ trách phụ thân liền có một cổ nói không nên lời tức giận, hận không thể cho hắn một cái tác, chỉ trích hắn cái này phụ thân là như thế nào chiếu cố Hải tử. có thể nào đem một đứa bé 5 tuổi một mình ném ở trong nhà, không quan tâm. Hộ thượng thần đứng ở một bên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tuy rằng chưa từng hỏi cái gì, nhưng nhiều ít từ đi theo trở về dân cư chung biết được, đứa bé kia chỉ là cái kia trong thôn người hài tử. Nhưng xem phượng thiên vũ kia nôn nóng bộ dáng, nếu không có tuổi tác không đúng, liền tính nói nàng là hài tử mẫu thân, đều sẽ có người tin tưởng. Cái này làm cho hộ thượng thần có chút không rõ. Một cái không phải chính mình hài tử hài tử, Phượng Thiên Vũ vì sao phải như vậy để ý. Liên tính đứa bé kia đã chết lại không phải nàng trách nhiệm. Chỉ sợ nàng chính mình cũng chưa chú ý tới chính mình vừa rồi bộ dáng, đặc biệt vừa rồi kia gầm lên giận dữ thật sự hảo doa người, liền hắn đều không khỏi bị doa sợ, không khỏi tránh ra nói. Trong phòng đại phu còn đang nhìn, Phượng Thiên Vũ này sẽ lại cũng thoáng bình tĩnh lại, tự nhiên chú ý tới trong sảnh hộ thượng thần. Công tử không ở lưu chấn đợi, không biết đến đây có gì phải làm sao. Phượng Thiên Vũ áp xuống ngực quay cuồng mở miệng hỏi. Ta, ta ở vừa vài tiếng, hộ thượng thần lại có vài phần không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn từ trước đến nay bá đạo quán, cũng không biết sao, này sẽ thế nhưng có điểm không biết như thế nào nói tiếp. Hôm qua hộ thượng thần chính là động bất động liền phải giết nàng, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến hắn thế nhưng cũng có như vậy không biết làm sao bộ dáng. hơi chút cân nhắc hạ phượng thiên vũ cũng biết hắn đi vào nơi này mục đích nàng chân trước vừa đi hắn sau lưng liền theo tới không cần phải nói ở nàng rời đi lưu trấn phía trước liền đã ở đối phương giám thị hạ mà cái này hộ thượng thần lại đây còn có cái gì mục đích chỉ có thể là vì nhìn nàng không cho nàng chạy trốn mà thôi nếu là công tử không có gì quan trọng sự vẫn là chạy nhanh hồi lưu trấn đi nơi này không thích hợp công tử ở lâu biết là một chuyện Phượng Thiên Vũ còn không có chạy vội tới chủ động mở miệng yêu cầu đối phương lưu lại. Trải qua lúc đầu không biết làm sao, hộ thượng thần thực mau liền khôi phục lại, dù sao cũng là ngang ngược quán chủ tử, có thể nào cho phép người khác đem chính mình đuổi đi. Ta muốn lưu lại, khi nào đi, ta chính mình có thể quyết định. Hộ thượng thần bá đạo tuyên bố nói, một ngông ngồi ở trong sảnh ghế thái sư, hướng tới Phượng Thiên Vũ nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Phượng Thiên Vũ không nói, chỉ là nhàn nhạt quét mắt hộ thượng thần, trong lòng biết đuổi không đi này tôn đại thần, cùng với cùng đối phương cái cọ, mất nhiều hơn được, còn không bằng làm lơ. Hảo nữ không cùng man nam đấu, vừa thấy liền biết là cái không đầu vóc kẻ cơ bắp, cùng hắn đánh bừa không đáng. Phu nhân, đại phu tử trong phòng ra tới, vừa thấy Phượng Thiên Vũ chắp tay kêu một tiếng. Đối với đại phu xưng hô, Phượng Thiên Vũ cũng không thèm để ý lấy nàng hiện giờ mang thai thân mình. Bị xương hô phu nhân cũng không sai, chẳng sợ nàng là giả quả phụ. Đại phu, hài tử ra sao? Có điểm phiên thoái. Đại phu mày nhữ lại đáp. Nói như thế nào? Lâm ăn có độc trái cây, bởi vì độc tính không tính rất mạnh, chỉ là khiến cho rất nhỏ run rẩy cùng đau bụng. Nếu là đại nhân nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ tiếp đó là hài tử, vẫn là nguyên bản đấy liền mỏng hài tử. nay độc tuy rằng có thể giải. nhưng giải độc phương thuốc bản thân liền có vài phần thương thân đối đại nhân hào thuyết đối hài tử mà nói lại là không nhỏ gánh nặng chỉ sợ này dừa uống xong đứa nhỏ này về sau liền rốt cuộc không rời đi dược hoan nên nhanh nhất nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở a a người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc a chương 29 hộ thượng thần viện thủ như thế nào như vậy phượng thiên vũ mày nhíu chặt tâm tình rất kém cỏi tam nhi vốn chính là sinh non nhi Vốn dĩ chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng hôm nay lại bởi vì một quả độc quả nháo đến sau này chỉ có thể lấy dược làm bạn, này như thế nào lệnh nàng cao hứng lên. Huống chi, vì cái gì Tam Nhi sẽ ăn đến độc quả? Hắn không phải một cái tùy tiện ăn bậy đồ vật hải tử. Nhưng sự thật chứng minh, Tam Nhi cố tình ăn không nên ăn đồ vật. Đường Sáu, ngươi thật đúng là cái hôn đản, có ngươi như vậy đương cha người sao? Đứa bé kia đối với ngươi rất quan trọng. Ta nhớ rõ hắn cùng ngươi không có gì quan hệ. Hộ thượng thần hơi hơi thiên đầu hỏi. Thì tính sao? Phượng Thiên Vũ không để bụng Thu Mi, không cho hộ thượng thần nhìn đến chính mình đáy mắt lửa giận. Thì tính sao? Hộ thượng thần nhún mày, một cái cùng ngươi không có bất luận cái gì can hệ người. Ngươi hả tất vì hắn phí kia phiên tâm thần, khó xử như vậy nhiều. Cứu hắn một mạng liền tính không tồi. hắn về sau như thế nào cũng là chính mình mệnh đây là ngươi không phải ta ta cứu không được thiên hạ mọi người nhưng hắn gặp gỡ ta nhận thức ta mà ta lại vừa vặn thích đứa nhỏ ngoan ngoan này chỉ bằng mượn này đó nếu là có năng lực ta tự nhiên hy vọng hắn hảo hảo có lẽ những việc này đối với các ngươi như vậy đại nhân vật không quan trọng gì nhưng với ta mà nói khoanh tay đứng nhìn loại chuyện này ta nhưng làm không tới không biết như vậy giải thích các hạ nhưng vừa lòng Lòng dạ đàn bà. Hộ thượng thần cười nhạo nói, lại cũng không nhưng phản bác. Đại phu, còn có cái khác biện pháp sao? Phượng Thiên Vũ không đi để ý tới hộ thượng thần, xoay người hỏi vị kia đại phu. uy, nha đầu, ngươi thật muốn cứu đứa bé kia. Hộ thượng thần thấy Phượng Thiên Vũ không để ý tới hắn, ngược lại là nhịn không được như thế hỏi. Biết do cố hỏi. Phượng Thiên Vũ quay lại thân không chút khách khí hử nói. Cấp, thứ này cho hắn an bảo. có thể giải độc, cũng không thương thân. Coi như ta lưu lại ngươi nơi này hết thể phí dụng, mặt khác đối ta khách khí điểm, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám tấu ngươi. trong mau ta, quản ngươi là nam hay nữ. Tiếp nhận hộ thượng thần ném qua tới một cái nho nhỏ bình xứ, tuy rằng hắn nói chuyện ác thanh ác khí, nhưng cái này hành động. Nguyên bản đối hộ thượng thần hư ấn tượng, tựa hồ đều bởi vì hắn này phiên hành động thoáng đổi mới. Đại phu, Ngươi nhìn xem thứ này có thể chứ? Đem bình xứ giao cho đại phu xem xét, lại thấy kia đại phu đảo ra bình xứ chung thuốc viên, lột ra ngoại tầng sáp, ngửi ngửi, nếm một chút sau, lập tức lộ ra ngoài ý muốn chi xác Tuy rằng ta không quen biết này thuốc viên, nhưng là thứ này thiếu hụt có thể giải độc hơn nữa không thương thân, chỉ cần uy hài tử ăn bảo, ta lại khai một mặt chén thuốc ở tỉnh lại sau dùng, chẳng những này độc giải, liên quan đối thân thể cũng có không nhỏ chỗ tốt. Đứa nhỏ này cũng coi như là nhờ họa được phúc Vậy làm phiền đại phu ngươi muốn tạ vẫn là tạ vị kia công tử Thứ này ta nhưng lấy không ra Đại phu cười đáp Theo sau xoay người vào nội phòng Đến nỗi vượng thiên vũ cùng hộ thượng thần sẽ như thế nào Cũng đã không phải hắn cái này đại phu có thể trộn lẫn Bất quá một lát sau An Nhi tới báo Nói tam nhi đã là không khó chịu ngủ rồi Đại phu này sẽ cũng thu thập đồ vật hồi chính mình ơi Khai phương thuốc làm người đến chấn trên bút thuốc, rốt cuộc nơi này dược liệu hữu hạn, vẫn là thiếu mấy thứ. An bài người đi chấn trên mua sắm cũng đủ lượng đối chính mình hiện giờ thân mình, còn có tam nhi yêu cầu dược liệu trở về, hết thảy phí dụng đều sẽ từ vui mừng cư tiền lại chung khấu trừ, phượng thiên vũ nhưng thật ra không cần mặt khác chi trả bạc. Bất quá cứ như vậy, tháng này chia hoa hồng chỉ sợ còn thừa không có mấy, thậm chí còn còn muốn dán lên một ít bạc. Bất quá! còn có lưu đại thẩm bên kia sạp tiền thu, nhưng thật ra có thể ứng phó lại đây. Làm tàu đại nương an bài hảo hộ thượng thần ở tại đông xương phòng, nhìn xem thời điểm cũng không tính sớm, phân phó nhà bếp đem bữa tối chuẩn bị phong phú điểm, coi như là cảm tạ hộ thượng thần phía trước hỗ trợ. Ngoan ngoan tiếp thu an bài, hộ thượng thần vào ở đông xương phòng. Vị thiếu gia này nhưng thật ra tự giác, hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình ra, làm người ở đông xương phòng cửa rửa sạch ra một khối đất trống. Dịch khai những cái đó trậu hoa, thành một khối nặc đại đất trống, trực tiếp liền đem miếng đất kia trở thành diễn võ trường. Trực tiếp liền diễn luyện mở ra, hô quát không ngừng bên thai. Tứ hợp viện tuy rằng không tính quá tiểu, khá vậy so không được vui mừng cư bên kia rộng mở. Chính phòng cùng đông tây xương phòng liền ở một cái trong sân, bọn hạ nhân đều cơ bản ở tại đảo tòa phòng kia một loạt, khoảng cách trước môn so gần, mà phòng bếp lại là thiết lập tại tây xương phòng kia đoan. Đối diện đảo tòa phòng nơi, dãy nhà sau bên kia một nửa phòng bởi vì trong sân người cũng không nhiều, cho tới nay nhưng thật ra làm như kho hàng sử dụng, không một nửa, hiện giờ phượng thiên vũ đã đến, lại là hoàn toàn đương nhà kho sử dụng, phân loại thả các loại sở cần chi vật Ở tại kia chỉ có tàu đại nương một nhà, gần nhất phụ trách trong coi, thứ hai cũng là phương tiện lấy dùng nhập chướng Hộ thượng thân nơi đó để lại một cái gã sai vặt hầu hạ Phượng Thiên Vũ để lại An Nhi chiếu cố có thể, phái cá nhân phụ trách ngẫu nhiên ngủ lại trong viện đại phu hết thể công việc, những người khác vẫn là dựa theo nguyên lai cương vị an bài, tạm thời sẽ không thay đổi động. Nguyên bản tạo đại nương còn chuẩn bị lại tìm một ít cơ linh nha hoàn cùng hộ viện trở về, lại là bị Phượng Thiên Vũ cự tuyệt. Sáu cái hộ viện đã không tính thiếu, lại nhiều không cần thiết, lại không phải gia đình giàu có, không cần thiết làm như vậy đại phu trương. Nha hoàn ba cái nam phó bốn người phụ trách hầu hạ cùng ngày thường sân phòng sạch sẽ công tác thô sử bà tử bốn cái phụ trách giặt hồ phòng bếp bên kia có ba người phụ trách mỗi ngày đồ ăn lại thêm chi nhất cái trướng phòng tiên sinh ký lục thông kê mỗi ngày chi tiêu nhà kho bên kia hai cái phụ trách kiểm kê cùng nhập kho hạ nhân lại thêm chi phụ trách trong viện tạp hóa cùng mua sắm một cái tiểu quản sự một phen thống kê xuống dưới thêm hành phượng tiên vũ an nhi mới tới đại phu hộ thượng thần Hơn nữa Tam Nhi, toàn bộ trong sân dân cư liền có 30 người. 30 người nha, người này khẩu số lượng nhưng không tính thiếu, ngày thường phí tổn, có thể nghĩ. Như vậy hơi chút thống kê hạ, Phượng Thiên Vũ đều không thể không cảm thán hoa mị nương gia sản giàu có, liền cái không thường dùng sân đều dưỡng nhiều người như vậy. Nhưng Phượng Thiên Vũ cũng không biết, ngày thường vừa này cũng liền tạo đại nương một nhà bốn người phụ trách trông coi, còn lại người đều là Phượng Thiên Vũ quyết định tới đây là. Ở tới phía trước đêm đó hoa mị nương mặt khác điều phái lại đây. Giờ dậu canh ba, bữa tối đã là chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Phượng Thiên Vũ phân phó một tiếng liền có thể hưởng dụng. Giải độc Tam Nhi ở giờ dậu liền tỉnh, đối với thân ở hoàn cảnh lạ lâm trung, Tam Nhi nhưng thật ra chưa từng sợ hai khóc thút thít mà là chấn định đánh giá bốn phía, mặc cho lưu lại nơi này trông coi nha hoàn vì hắn thay quần áo. Tam Nhi, nhưng còn có nơi nào không thoải mái. Phượng Thiên Vũ nhận được thông chi sau trở về chính mình trong phòng, vừa lúc nhìn đến Tam Nhi bình tĩnh đánh giá bốn phía, kêu bình tĩnh biểu hiện làm đi cùng cùng mà đến hộ thượng thần đều không khỏi lau mắt mà nhìn. Tỷ tỷ, ta đây là ở đâu? Tam Nhi vừa thấy Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đánh giá cái này đối hắn mà nói quá mức hoa mỹ phòng. ba 30 người, rốt cuộc là người nào? Đây là đường thủy thôn đối diện trong rừng Trúc Sân. Sau này tỷ tỷ sẽ ở tại một đoạn này thời gian. Phượng Thiên Vũ sờ sờ tam nhi đầu, tam nhi, ngươi nói cho tỷ tỷ, vì cái gì ngươi sẽ ăn có độc trái cây. Nếu không có tỷ tỷ tới xảo, ngươi này mạng nhỏ đã có thể không có. Còn có, cha ngươi đâu? Như thế nào không thấy người khác? Hôm nay đều phải đen, ta làm người đi ra ngoài tìm hắn, nhưng đến này sẽ cũng chưa tin tức. Tưởng tượng đến đường sáu cái này không phụ trách cha. Phượng Thiên Vũ ngự khí liền có điểm hướng, mang theo vài phần không mau. Tỷ tỷ, ngươi không cần khí cha ta, hắn không phải cố ý. Tam Nhi bắt lấy Phượng Thiên Vũ tay, mắt nhỏ lộ ra khẩn trương chi sắc. Phượng Thiên Vũ đối nhà hắn mà nói là như thế nào tồn tại, Tam Nhi sớm đã từ thôn dân trong miệng biết được, hắn không hy vọng Phượng Thiên Vũ bởi vậy bực chính mình cha. Hảo, tỷ tỷ không bực. Nhưng ngươi muốn nói cho tỷ tỷ, cha ngươi đi đâu? Phía trước chưa từng nghĩ lại. Giờ phút này mới phát hiện, nàng ngày hôm trước nghe Lưu Đại Thẩm nói, này đường sáu đã ba ngày chưa từng tự mình tặng đồ lại đây, mà là để cho người khác đưa tới cho nàng nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ xem Tam Nhi phản ứng, trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Cha hắn có việc, nói là phải rời khỏi ba ngày, ba ngày sau liền trở về, chính là đều năm ngày, lại vẫn là chưa thấy được cha trở về. Nguyên bản trong nhà Lưu trữ đồ vật, lại bị ta thỉnh một một mấy người bọn họ ăn luôn một ít, Cho nên, cho nên Tam Nhi túi đầu, giảo vắt áo, nói chuyện thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Phượng Thiên Vũ như mày, suy nghĩ rất nhiều khả năng tính, lại cố tình không thể tưởng được đường 6 lúc này cư nhiên không ở đường Thủy Thôn, hơn nữa đã là rời đi năm ngày, độc lưu Tam Nhi một người ở tại cái kia nhà gỗ nhỏ chung. Khó trách liền tính là làm ơn đường Thủy Thôn thôn dân đi tìm đường 6, nhưng lại vẫn là tìm không thấy người. Tam Nhi có đói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước hảo sao. Phượng Thiên Vũ ngồi sổm xuống thân mình. Nguyễn Thanh nói. Hảo. Tam Nhi gật gật đầu. Bụng lại cũng giờ phút này không khỏi lộc cộc một tiếng kêu ra tiếng tới. Dẫn tới Phượng Thiên Vũ không khỏi một trận cười khẽ. Nắm Tam Nhi tay nhỏ ra cửa phòng. Vào chính xanh trung. Phân phó người thượng đồ ăn. Từng đạo thức ăn thượng bàn, Tam Nhi đôi mắt đều mau mạo ngôi sao. Tuy rằng không đến mức chảy nước miếng. Lại cũng nuốt không biết bao nhiêu lần. chờ đồ ăn thượng tề sau khách khí tiếp đón hộ thượng thần một tiếng phượng thiên vũ vẫn chưa làm tam nhi không kiêng nể gì khai ăn mà là làm hắn ăn chút cháo lót lót bụng sau đem dễ dàng tiêu hóa đồ ăn mặn cho hắn ăn một bữa cơm ăn đến nhưng thật ra hòa hợp hộ thượng thần chưa từng cấp phượng thiên vũ ngột ngạt ăn thật sự an tĩnh chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhìn nàng vì tam nhi trà lau khỏe miệng khi lộ ra tươi cười mà có một lát phát ngốc ngoại hết thể đều thực bình thường sau khi ăn xong Chết bỏ đồ ăn, phòng bếp bên kia đưa tới sau khi ăn xong trái cây, đây là Phượng Thiên Vũ ở nhà mình điều kiện cải thiện sau, mỗi ngày sau khi ăn xong chuẩn bị chi vật. Cô nương, ngoài cửa có cái tự xưng đường sáu nam tử cầu kiến. Sắc trời đã là ám xuống dưới, tào đại nương tiến vào đến đại sảnh nói. tỷ tỷ, là cha tới, cha đã trở lại. Tam Nhi ngồi ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh, lôi kéo tay nàng kêu to. vẻ mặt hưng phấn lại vẫn là nhẫn mại tính tình không có chạy ra đi tìm người tam nhi từ từ ta làm tào đại nương đem cha ngươi mang tiến vào phượng thiên vũ vô vỗ tam nhi tay nhỏ ý bảo tào đại nương đem người mang tiến vào bất quá một lát công phu một thân màu đen vải bố xiêm ý ý lược hiện chật vật đường sáu bị người lánh tiến vào giờ phút này đường lục thần sắc bình tĩnh đứng ở trong sảnh vẫn chưa vội vã noi muốn mang đi tam nhi mà là nhìn quanh trong sảnh người một lời sau, nhìn nhiều hộ thượng thần liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, Phượng cô nương, có không bình lui ra người. Giờ phút này đường sau cấp Phượng Thiên Vũ rất kỳ quái cảm giác, phòng tựa hoàn toàn thay đổi cá nhân, không hề là lúc trước nàng nhìn thấy cái kia thành thật anh nông dân, dường như trong nháy mắt liền biến thành một cái bao phủ ở rất nhiều bí mật chung người. Phượng Thiên Vũ trầm mặc một lát, nhìn thẳng đường sáu đôi mắt, Mà hắn lại là không sợ chút nào nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ, sống lưng cũng so chi dị vãng thẳng thắn vài phần. Các ngươi đều đi xuống đi. Phượng Thiên Vũ phất phất tay, An Nhi lập tức mang đi trong sảnh phụ trách hầu hạ người, đứng ở sân ngoại, đi tới đông tây xương phòng gian nhũng trên đường, nhìn sáng lên rộng thoáng chính sảnh nơi, tại đây chờ. Hộ công tử, Phượng Thiên Vũ nhìn hộ thượng thần, lại thấy hắn thờ ơ, ngược lại là nhìn chằm chằm đường sáu nhìn vài lần. Không ngại. Vị công tử này có đi hay không cũng không quan hệ. Đường sáu đã mở miệng, lại là không thèm để ý hộ thượng thần lưu tại trong sảnh, mà là mãi trước một bước, đứng ở phượng thiên vũ trước mặt, thật sâu nhìn Tam Nhi liếc mắt một cái, trong mắt lập lệ khó hiểu quan mang. Cha! Tam Nhi sợ hai kêu, lại là có vài phần sợ hai giờ phút này như vậy nhìn chằm chằm hắn xem đường sáu. Tam Nhi! Ta không phải thân cha! Đường sáu một tiếng than nhẹ. Đồng nhiên nói ra như vậy một câu, làm Tam Nhi sắc mặt đều trắng. Cha, ngươi là Tam Nhi cha, ngươi không thể nói như vậy, ngươi không thể không cần Tam Nhi. Tam Nhi tránh ra phượng thiên vũ tay, một phen bổ nhào vào đường sáu trước người, ôm hắn hai chân khóc thật sự bị thương. Tam Nhi, ta thật sự không phải ngươi thân cha. Đường sáu ngồi xổm xuống thân mình, đem Tam Nhi kéo ra một chút, sờ sờ hắn khóc hoa mặt, nói tiếp, Tam Nhi, ta tuy rằng không phải ngươi thân cha. Nhưng ngươi dù sao cũng là ta đưa tới như vậy đại, ta cũng nghĩ tới liền như vậy đem ngươi lôi kéo đại, thật có chút sự tình không chấp nhận được ta trốn tránh. Chuyện này ngươi có quyền lợi biết. Không cần, ta không cần, ta tình nguyện ngươi cái gì đều không nói, ta chỉ cần ngươi là của ta cha, cái khác đều không cần. Tam nhi khóc đến thê lương, một cái kính dây rua, muốn đi ôm đường sáu, tự tuyệt cái này đối hắn mà nói có điểm tàn khốc sự thật. Tam nhi khóc nhau quá lợi hại. Này đối hắn vốn là suy yếu thân mình tuyệt đối là cái gánh nặng. Đường sáu ruôi tay một chút, gõ hôn mê Tam Nhi, từ trong lòng móc ra một cái màu trắng thuốc viên nhét vào Tam Nhi trong miệng, xem hắn nuốt xuống sau, mới vừa rồi đem hắn giao cho Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực. Hộ thượng thần đuôi lông mày nhẹ trọn, tự nhiên chú ý tới đường sáu vừa rồi đưa cho Tam Nhi ăn vào thuốc viên, không cấm lộ ra khó hiểu chi sắc đánh giá đường sáu cùng Phượng Thiên Vũ, khó được nhẫn mại tính tình ngồi xem tình thế phát triển. Đường 6 lui ra phía sau một bước, trực tiếp cấp Phượng Thiên Vũ quỳ xuống. Đường 6, ngươi làm gì vậy? Phượng Thiên Vũ sắc mặt khe biến. Phượng cô nương, ta biết ngươi là người tốt. Việc này vốn không nên liên lụy đến ngươi trên người, nhưng ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi trước cho ta lên, có việc nói sự, không nên hơi một tí quỳ xuống, ta chịu không dậy nổi. Không, ngài nhận được hời. Chỉ bằng mượn ngươi hôm nay cứu Tam Nhi, ngươi liền nhận được khởi Ngươi! Phượng cô nương, đường sáu muốn đem Tam Nhi giao cho ngươi nuôi nấng, cô nương có thể yên tâm, Tam Nhi sẽ không lại nhớ lại ta, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ nháo đi tìm ta, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phượng thiên vũ trầm thanh âm, tay chân lại nhân đường sáu lời này trung lộ ra sự tỉnh mà lạnh băng. Ngươi bị thương, mùi máu tươi tuy rằng đạm, Nhưng ly ta thân cận quá che lấp không được. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Không đợi đường sáu mở miệng trả lời, hộ thượng thần lại là lạnh tiếng nói hỏi. mươi 31 đường sáu chi tử. Hộ công tử, ta là ai không quan trọng, ta chỉ nghĩ giữ được đứa nhỏ này thánh mạng, còn thỉnh công tử có thể vong khai một mặt, đem hôm nay hết thể đã quên. Đường sáu quay đầu nhìn phía hộ thượng thần, chẳng những gọi ra hộ thượng thần dòng họ, dường như còn biết thân phận của hắn. Hơn nữa không có một kia thích ý. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Một tin tức, đổi ngươi một câu hứa hẹn, không biết như vậy có đủ hay không. Hộ thượng thần lạnh lùng cười, không để bụng nói, Ừ, ngươi có cái gì tin tức đáng giá ta như vậy làm. Biết 16 năm trước kia sự kiện chân tướng một người tin tức, không biết có đủ hay không. Đường sáu lời này vừa nói ra, hộ thượng thần hoác đến đứng dậy. Liên quan ngồi ghế đều bởi vì hắn đột nhiên đứng dậy mà chiều sau phiên đến trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Hộ thượng thần giận trừng mắt một đôi con ngươi, một đôi bàn tay to nhéo đường sau cổ, bộ mặt dữ thợn. Khu khu, ta chỉ cần một cái hứa hẹn, ta liền nói cho ngươi cái kia tin tức. Đường sáu nhàn nhạt cười, khoe môi bởi vì ho khan mà tràn ra một tia máu tươi. Hảo! Hy vọng ngươi sẽ không gạt ta, bằng không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hộ thượng thần buông lỏng ra đường sáu cổ, lui một bước, lại cũng không quên cảnh cáo hắn. Đa tạ. Đường sáu cười nói, ngược lại nhìn phía phượng thiên vũ, con hạ kia thẳng thắn vòng eo, phanh phanh phanh ba tiếng dập đầu thanh, đem hắn cái chán đều đập vỡ. Đường sáu, ta cũng chưa nói muốn giúp ngươi. Ngươi nếu là dám mặc kệ tam nhi mặc kệ, ta sẽ làm hắn tự sinh tự diệt, ngươi tin hay không? Phượng thiên vũ thực chán ghét loại này không bị khống chế cảm giác. Cái này đường sáu hay là thật đương ăn định nàng, cư nhiên như vậy làm. Ta không tin. Bởi vì cô nương ngươi không phải là người như vậy, nếu là ngươi thật có thể phóng tam nhi mặc kệ, liền sẽ không cứu hắn. Đường sáu nết miệng cười, nói được như vậy chắc chắn. Vậy ngươi có thể thử xem xem, xem ta có phải như vậy hay không người. phượng Thiên Vũ khẽ nết cầm lạnh giọng đáp làm chính mình thoạt nhìn máu lạnh vô tình, rất có hắn nếu là thật sự đem tam nhi ném cho nàng. kia nàng khiến cho hắn nhìn xem cái gì gọi là nói được thì làm được. Nếu đúng như này, kia đó là hắn mệnh, ta sẽ không trách ngươi. Đường sáu không mềm không ngạnh tới như vậy một câu, đổ đến Phượng Thiên Vũ trong lòng thực không thoải mái. Đường sáu đứng lên, nhìn phía hộ thượng thần, tuy rằng chưa từng nói cái gì, nhưng trong mắt ý tứ thực minh bạch, kia đó là làm hộ thượng thần tùy hắn cùng rời đi. Nhìn đường sáu cùng hộ thượng thần cùng rời đi, Phượng Thiên Vũ này trong lòng loạn thật sự. Nhìn trong lòng ngực hôn mê quá khứ Tam Nhi thật lâu, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng than nhẹ. Đường 6, ngươi đủ tàn nhẫn. Phượng Thiên Vũ than qua sau cắn răng nói như vậy một câu sau, liền ý bảo ngoài phòng chờ người tiến vào ôm Tam Nhi đưa đến nàng phòng. Theo đường 6 cùng rời đi hộ thượng thần vẫn luôn đều hé răng đi theo, từ rừng trúc tới rồi sau núi, vẫn luôn đi rồi rất xa, cũng dần dần vào núi sâu phạm vi, liền như vậy vừa đi, đi rồi nửa canh giờ. Mới vừa rồi thấy đường sáu ngừng ở đỉnh núi một chỗ đất trống. Mà nơi này vị trí vừa lúc có thể quan sát toàn bộ đường thủy thôn cảnh đêm, ngọn đèn dầu tuy rằng không tính huy hoàng, lại như phô trên mặt đất sao trời lay động độc thuộc chính mình quang mang. Không đi rồi. Hộ thượng thần trầm giọng nói nhỏ nói. Đã tới rồi địa phương, không cần phải lại đi. Khu khu, đường sáu đáp, một trận kịch liệt ho khan, câu lũ phần lưng chậm rãi quỳ xuống hai đầu gối. Một trận mùi máu tươi cũng tùy theo lan tràn mở ra, làm hộ thượng thần lập tức phát giác không thích hợp, vội vàng tiến lên hai bước, lại thấy đường sáu che lại ngược vị trí, khóe môi không ngừng phun huyết mạn, khóe môi phía một tia nhàn nhạt màu tím. ngươi trúng độc. Hộ thượng thần sắc mặt một bên, liền phải hướng trong lòng ngực tìm kiếm, lại bị đường sáu chảo một cái đã bắt được hắn tay cầm lắc đầu. Vô dụng, nay độc giải không được, ta cũng chú định sống không lâu. Sở dĩ kiên trì đến bây giờ, bất quá là vì cho ngươi hứa hẹn. Ngươi không phải rất muốn biết năm đó chân tướng sao. Ta đó là biết cái kia chân tướng duy nhất người. Vì cái gì? Hộ thượng thần chịu đựng ngực phun trào lửa giận, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bức ra này ba chữ. Đừng hiểu lầm, ta không phải ngươi kẻ thù. Chỉ là một cái đi ngang qua người, ngẫu nhiên thấy kia sự kiện chân tướng thôi. Nếu không có vì Tam nhi, việc này ta không cần thiết nói cho ngươi. không cần thiết. Hộ thượng thần thanh âm đều hơi hơi thay đổi điều. Đương nhiên, ngươi là ta người nào, ta vì cái gì muốn xen vào việc người khác. Đây là việc nhà của ngươi, sớm hay muộn có một ngày ngươi đều sẽ biết, bất quá là sớm muộn gì thôi. Vậy ngươi nói, hết thể bất quá âm ưu, ngươi người muốn tìm không chết. Nếu là dựa theo ta phỏng đoán, đợi đến kinh thành phong ba bình ổn lúc sau, ngươi gặp nhau người hẳn là liền sẽ xuất hiện. Ngươi hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ liền hảo." Đường Sáu nói xong lời này, thân thể sức lực cũng giống như trong nháy mắt bất thời giờ chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, nhìn lên sao trời. "Phượng cô nương là người tốt, còn thỉnh ngươi không cần thương tổn nàng. Nếu là ta đã chết, trực tiếp đem ta ném đến một chỗ khác vách núi hạ liền có thể." Khụ khụ, lại là một đống máu mạn phu tới, Đường Sáu hơi thở trở nên càng ngược. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Một cái đoạt người khác thân phận Tham sống sợ chết, tội, người. Đường sáu trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, cuối cùng vẫn là độc phát thân vong. Hộ thượng thần nhìn trên mặt đất đường sáu thi thể, lấy hắn nhiều năm tập võ kinh nghiệm, như thế nào không biết đường sáu thực lực so với hắn còn cường, nhưng hắn lại vẫn là đã chết. Ngực thương thực trọng, hẳn là vũ khí sắc bén gây thương tích, mà độc hẳn là đến từ thương hắn vũ khí sắc bén, chỉ là bởi vì xử lý kịp thời, lại thêm chi hắn nội lực bất phẳng Mới vừa rồi có thể kiên trì lâu như vậy. Đến nơi hắn là chết ở người nào trong tay, chỉ dựa vào này đó hắn vô pháp phán đoán, nếu là Doãn câu trên hoặc là hiên viên lâm tại đây, nhưng thật ra khả năng nhìn ra điểm cái gì? Chính là, hắn quản không được này đó, cũng không cần thiết biết là ai muốn hắn mệnh. Hắn tới nơi này lại là vì người kia tin tức. Nếu đường sáu nói hết thẻ đều là thật sự, kia hắn những năm gần đây sợ làm hết thẻ hay không là sai rồi đâu. Sai lại như thế nào, đúng lại như thế nào. Dù sao từ đầu tới đôi ta chỉ là ta, chưa bao giờ biến quá. Không chết sao. Âm như sao. Ta đây đảo muốn nhìn này hết thể rốt cuộc là vì cái gì. Hộ thượng thần đảo qua phía trước mở mịt cùng mâu thuẫn, một đôi con người là chưa bao giờ từng có kiên nghị. Nếu là giờ phút này hiền viên lâm cùng doãn câu trên tại đây, định có thể phát hiện, di vãng dễ dàng bạo nộ hộ thượng thần đã là biến mất. Giờ phút này hắn nhiều một tia trầm ổn, thiếu một phân xúc động. Đem đường sáu thi thể ném xuống vách núi, hộ thượng thần xoay người trở về sân, mới vừa vào nội viện liền nhìn đến phượng thiên vũ đại sảnh đợi hắn dường như hồi lâu. ngươi muốn biết đường sáu đi đâu? Hộ thượng thần vào phòng khách, không đợi phượng thiên vũ mở miệng nhân tiện nói ra phượng thiên vũ tới đây mục đích. Phương tiện sao? Không có gì không có phương tiện. Chỉ là, hắn đã chết. Phượng thiên vũ như mày. Ngươi giết hắn. Ngươi cảm thấy sẽ là ta giết hắn. Hộ thượng thần lệnh lùng cười, trong mắt hiện lên một mạng khinh thường chi sắc. Lấy tính tình của ngươi, sai tay cũng không vì kỳ. Tưởng tượng đến vui mừng cư khi đó phát sinh sự tình, Phượng Thiên Vũ có này suy đoán nhưng thật ra tình lý bên trong. mươi 32 lau sạch ký ức thủ đoạn. Kia đảo cũng là. Hộ thượng thần đảo cũng không phủ nhận cái này khả năng tính. Bất quá, hắn sắc thật không phải ta giết. Chỉ là, tới phía trước liền chúng độc, ta cùng sau khi rời khỏi đây, nói cho ta muốn biết sự tình sau, hắn liền đã chết. Hơn nữa liền thi thể đều công đạo ta ném xuống vách núi, tuy rằng ta cũng hỏi qua hắn là người nào, nhưng hắn cho ta trả lời lại là rất kỳ quái, nói hắn là cái gì đoạt người khác thân phận tham sống sợ chết tội nhân. Đương nhiên, ta không phải tưởng đối với ngươi giải thích cái gì, chỉ là trong khoảng thời gian này khả năng muốn ở ngươi nơi này quấy dày một ít thời điểm. không nghĩ bởi vì chuyện này, làm chính mình trụ khó chịu. Người cũng không nên hiểu lầm. Hộ thượng thần nói liền đi rồi. Nhìn theo hộ thượng thần rời đi, Phượng tiên Vũ tuy rằng trong lòng nhiều ít bởi vì đường sau chết tin tức cảm thấy một chút thương cảm, lại cũng bởi vì hộ thượng thần cuối cùng câu kia giấu đầu lòi đôi giải thích trên mặt có như vậy một tia ý cười. Nguyên lai, hắn cũng không phải như vậy không sao người. Tính tình tuy rằng không tốt lắm, Nhưng bản tính đảo cũng hư không đến chạy đi đâu. Chỉ là, đường sáu đã chết, Tam Nhi giờ phút này còn ở hôn mê, nàng lại nên lấy Tam Nhi làm sao bây giờ? Ai, phiền nha! Không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tổng hội có biện pháp. Phượng Thiên Vũ đứng dậy trở về phòng, ngủ. Hôm sau sáng sớm, Thiên mới vừa rồi tờ mờ sáng, chính ngủ đến thuộc Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trên mặt ngứa Trong lòng ngực luôn có cái cái gì nhiệt thấm thoát đổ vật một cái kính củng, nhắm thẳng nàng trong lòng ngực toàn. Muốn chết, nhiệt đã chết. Thật sự bị củng chịu không nổi, Phượng Thiên Vũ vẻ mặt bực bội gầm nhẹ một tiếng mở hai trong mắt, lại không nghĩ rằng mở mắt ra nháy mắt, liền nhìn đến Tam Nhi dạng ngập nước đôi mắt cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ đối kháng, nho nhỏ gương mặt tràn đầy ủy khuất chi xác bẹp miệng nhỏ. Mẫu thân, người giống ta. Nộn nộn tiếng nói từ Tam Nhi trong miệng phun ra. Nhưng này nói ra nói lại là đem Phượng Thiên Vũ lôi đến ngoại tiêu lý nột. Ngươi, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Phượng Thiên Vũ lược hiện nói lắp đem Tam Nhi đẩy ra một chút hỏi. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Tam Nhi vô tội nhìn Phượng Thiên Vũ, không biết vì cái gì phía trước còn ôm hắn nói kêu mẫu thân Phượng Thiên Vũ, như thế nào này sẽ lại là một bộ dọa đến bộ dáng? Ngươi, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta là ngươi mẫu thân? Phượng Thiên Vũ này sẽ cũng tỉnh táo lại, đống nhiên nhớ tới đường sáu đêm Tam Nhi giao cho nàng khi nói qua kia đoạn không thể hiểu được nói. Hay là, Tam Nhi mất ký ức. Cũng hoặc là nên nói, Tam Nhi trước kia ký ức đều bị tẩy rớt. Mẫu thân, không phải ngươi ông ta, làm ta kêu ngươi mẫu thân sao. Tam Nhi rất là ủy khuất đáp. Ta nói cho ngươi. Khi nào? Đêm qua ta tỉnh lại thời điểm nha. Ban đêm. Phượng Thiên Vụ không khỏi che lại cái chán một tiếng khóc thét. Ngày hôm qua bởi vì đường sáu sự tình làm cho có chút thất thần, lại là đã quên chính mình một khi đối mặt áp lực quá lớn khi, sẽ bất đồng trình độ nói nói mớ, nghĩ đến là hôm qua nằm mơ, mơ thấy chính mình tương lai hài tử, trời xuôi đất khiến làm tỉnh lại Tam Nhi nghĩ lầm chính mình là hắn mâu thân. Thật là khiếu lớn. Nàng thân thể này cũng liền 16 tuổi bộ dáng, mà Tam Nhi đều 5 tuổi. Nàng như thế nào sinh đến ra như vậy đại nhi tử. Nhưng mở miệng muốn giải thích chính mình không phải hắn mẫu thân khi, lại thấy ngồi ở giường đệm thượng, dạng ngập nước vẻ mặt khát vọng chi sắc Tam Nhi, nàng lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng rồi, trước thử xem xem Tam Nhi hay không thật sự không nhớ rõ sự tình trước kia. Khu khu. Phượng Thiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh cùng Tam Nhi mặt đối mặt ở trên giường ngồi xong Tam Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi có biết đường sáu là ai? Tam Nhi, mẫu thân, ngươi là ở kêu ta sao? Chính là, đêm qua, ngươi đều vẫn luôn kêu ta bảo bảo, chẳng lẽ tên của ta không phải bảo bảo mà là Tam Nhi? Tam Nhi thật là khó hiểu nhìn Phượng Thiên Vũ như thế hỏi. Ách, cái này, ngươi đừng động gọi là gì, ta chỉ hỏi ngươi, đường sáu ngươi biết là ai sao? Không có biện pháp giải thích, Phượng Thiên Vũ dứt khoát chơi xấu mông qua đi. Nghe tới là cá nhân tên. Người này ta nên nhận thức sao? Tam Nhi khó hiểu hỏi. Đó là cha ngươi, ngươi không nhớ rõ. Cha! Cha ta kêu đường sáu sao. Hảo kỳ quái, vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Tam Nhi vẻ mặt khó hiểu hỏi, ánh mắt lại như vậy thanh triệt. Vậy ngươi còn nhớ rõ đường thủy thôn sao? Phượng Thiên Vũ lần thứ hai hỏi. Đường thủy thôn. Tam Nhi như cũ như vậy mờ mịt, dư lại đã không cần phải lại hỏi nhiều. Hắn là thật sự đều không nhớ rõ. Bất quá, làm hắn tiếp tục hiểu lầm cũng không được, chỉ là trừ bỏ đường sáu đã chết chuyện này không thể nói ngoại, nàng yêu cầu một cái thích hợp lý do, làm Tam Nhi tiếp thu. Phượng Thiên Vũ hít sâu một hơi, trong lòng đã là có ý tưởng, ngay sau đó lộ ra nhợt nhạt ý cười nhìn Tam Nhi. Tam Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi kêu đường sáu, cùng ngươi vẫn luôn ở tại đường Thủy Thôn, mà ta không phải ngươi mâu thân, dị vãng thời điểm. Ngươi đều là xưng hô tỷ tỷ của ta, đến nỗi cha ngươi yêu cầu đi rất xa địa phương làm việc, một chốc một lát là không có khả năng trở về. Đến nỗi ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia, đó là nhân ngươi quá nghịch ngợm, an bậy đồ vật còn đụng phải đầu. Tuy rằng không cọ chảy ra, nhưng ngươi hiện tại không nhớ rõ sự tình trước kia, hẳn là đụng vào đầu khiến cho mất trí nhớ bệnh trạng. Sau này nếu là có nhận thức ngươi người hỏi ngươi, ngươi liền như vậy đúng sự thật nói cho bọn họ là được. Biết không, Tam Nhi tuy rằng không có đã từng ký ức, nhưng hiểu được đồ vật tựa hồ vẫn chưa theo bị hủy diệt ký ức mà biến mất, đối phượng thiên vũ này phiên giải thích nhưng thật ra nghe hiểu một chút. Tuy rằng không phải mẹ ruột làm Tam Nhi mặc danh thất vọng, nhưng tỷ tỷ cũng không tồi, ít nhất, hắn có thể cảm giác được chính mình thực thích hoa ở phượng thiên vũ trong lòng ngực cảm giác, thực ấm áp, thực thoải mái, cũng làm hắn thực tâm an, còn có một loại nói không nên lời khát khao. Ta đây về sau có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Tam nhi dạng khát vọng ánh mắt nhút nhát sợ sẽ hỏi, sợ quá phượng thiên vũ sẽ cự tuyệt giống nhau, hắn là thật sự thực thích ở nàng trong lòng ngực cảm giác, mềm mại hương hương, là như vậy mới lạ. đông nốc, ngươi nếu là nghĩ đến liền tới, chẳng lẽ tỷ tỷ còn sẽ cự tuyệt ngươi không thành? Bất quá, ngươi cần phải cẩn thận một chút Nga, tỷ tỉ, tỉ nơi này có tiểu bảo bảo, cũng không thể thương đến hắn Nga. phượng thiên vũ xoa xoa tam nhi đầu vốt chính mình còn thường thường bụng lại cũng không biết sao liền đối tam nhi nói lời này tỉ tỉ cái gì là tiểu bảo bảo đúng rồi cổ đại nơi này không có tiểu bảo bảo cái này xưng hô tam nhi không rõ cũng bình thường ân chính là tiểu hoa nhi có lẽ là tiểu đệ đệ hoặc là tiểu nội muội tam nhi có nghĩ đương ca ca tưởng tam nhi vội không ngừng gật đầu theo sau cẩn thận sờ sờ phượng thiên vũ thường thường như cũng bụng Theo sau hơi hơi nhíu nhíu mày, một bộ tò mò tiểu lão đầu nghiêm túc bộ dáng ngựa đầu hỏi Phượng Thiên Vũ nói: "Tỷ tỷ, ngươi nơi này như vậy tiểu, tiểu đệ đệ tiểu muội muội là như thế nào đi vào nha?" Phượng Thiên Vũ sửng sốt, bị Tam Nhi kia nghiêm túc bộ dáng đậu đến một trận nhạc a, không biết sao lại đột nhiên nhớ tới hộ thượng thần cái kia to con, dông nhiên meo lại con ngươi, cười trả lời nói: "Nga, một ngụm một cái bánh bao nuốt vào đi." Hoang niên nhanh nhất Nhất Hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động tỉnh đến em mờ đọc. mươi 33 ngày mùa hè nơi trốn có thương cơ. Tam Nhi vẻ mặt tỉnh ngộ chi sắc, lại là đem lời này đương thật. Phượng Thiên Vũ trong phòng động tĩnh không nhỏ, An Nhi vốn là ở tại cách vách tiểu gian, thực mau liền đã tỉnh lại, đem hết thể chuẩn bị tốt cung Phượng Thiên Vũ cùng Tam Nhi rửa mặt. Thay tân y di phục Tam Nhi có vẻ phi thường đáng yêu, nếu là có thể lại béo một chút, sắc mặt lại hồng nhuận điểm. Trên mặt treo mỉm, cười ngọt ngào, hoàn toàn chính là một cái từ họa đi ra, phấn điêu ngọc trác tiểu kim đồng, người gặp người thích. Không thể không nói, Tam Nhi sắc thật không giống đường sáu, ít nhất ngũ quan mặt trên này hai người trên lệch quá lớn. Nghĩ như thế, nàng nhưng thật ra tin đường sáu lời nói. Tam Nhi không phải hắn thân sinh. Bên này thu thập hảo gia phòng, tới rồi chính sánh khi, sớm một chút đã là đưa tới, các màu bánh quại, cháo trắng, sữa đậu nành. Còn có một lung lung bánh bao, thủy tinh bánh bao, xoa thiêu bánh bao, bánh đậu bao, bánh bao thịt, đồ ăn bao bảy một bàn, có thể nói là siêu đại phân lượng một bàn. Phượng Thiên Vũ bên này mới vừa ngồi xuống, tập thể dục buổi sáng xong hộ thượng thần cũng đã là thần thanh khí sảng ngồi xuống ở đối diện. Hai khẩu một cái xoa thiêu bao, một ngụm một cái thủy tinh bánh bao, ăn đến dương dương tự đắc. Phượng Thiên Vũ thong thả ung dung ăn sớm một chút, Tam Nhi lại là một bên ăn sớm một chút. Một bên nhìn chằm chằm Hộ Thượng Thần ăn cái gì, thỉnh thoảng chiều hắn bụng thổi đi, trong mắt lóe tinh lượng ánh mắt. Nguyên bản ăn đến hảo hảo Hộ Thượng Thần bị Tam Nhi như vậy nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên. "Tiểu quỷ, ngươi nhìn cái gì?" Hộ Thượng Thần thoáng dừng động tác, cau mày lược hiện hung hãn nhìn Tam Nhi trầm giọng hỏi. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ dọa đến Tam Nhi, nào nghĩ đến Tam Nhi không những không sợ, còn dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. "Thúc thúc, như vậy nhiều bánh bao ăn xong đi." Ngươi trong bụng nên có bao nhiêu cái tiểu đệ đệ tiểu mội mội nha. Tam Nhi hỏi đến nghiêm túc, hộ thượng thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau sắc mặt lại như là vị pha màu giống nhau thay đổi thất thường, xuất sắc vô cùng. Phúc, ha ha, Phượng Thiên Vũ loạn không hình tượng cười lớn, nhìn mặt đều mau tái rồi hộ thượng thần. Nàng liền biết sẽ như vậy, Tam Nhi quả nhiên không cô phụ nàng kỳ vọng, suy diễn ra nàng trong ảo tưởng kia một màn. Phượng, Thiên, Vũ... hộ thượng thần nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ hô lên phượng thiên vũ tiên húy nếu là ánh mắt có thể giết người này sẽ phượng thiên vũ phỏng chừng phải bị lăng chỉ mà đã chết ai nha ngươi người này như thế nào khai không được vui đùa nói nữa đồng nôn vô kỵ sao ngươi cùng cái hài tử sinh khí làm cái gì phượng thiên vũ che lại ý cười nhìn hộ thượng thần mau đến bạo nộ bên cạnh cũng không nghĩ lại kích thích hắn nàng nhưng không nghĩ kích thích quá độ hạ hắn lại đột nhiên bạo phát kia đã có thể không hào chơi. Tam Nhi khó hiểu nhìn cười to Phượng Thiên Vũ, đang xem xem phản phất muốn ăn thịt người Hộ Thượng Thần, cuối cùng vẫn là có điểm sợ Hộ Thượng Thần, thoáng chiều Phượng Thiên Vũ bên này xê dịch thân mình. Hừ! Hộ Thượng Thần hư lạnh một tiếng, nhưng thật ra không có thật sự muốn đối Phượng Thiên Vũ như thế nào. Một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa dai, tuy rằng lợi dụng tiểu hài tử có điểm không đạo đức, lại không thể không nói. Nguyên bản trong lòng tích tụ cũng bởi vì cái này nhạc đệm, thoáng tiêu tán một chút. Hay là, nàng là bởi vì nhìn ra tâm tình của mình không tốt, mới vừa rồi như thế. Hộ thượng thần không khỏi nhìn nhiều Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không phải bởi vì hộ thượng thần tâm tình không tốt, cố tình làm như vậy, chỉ là đột phát kỳ tưởng ý niệm, lại không ngờ bị hộ thượng thần hiểu lầm đi. Ăn sớm một chút sau, ở trong sân xoay chuyển, nói thật. kỳ thật rất nhàm chán an không ngồi rồi phượng tiên vũ liền muốn tìm điểm sự tình làm làm bất chi bất giác chung lại là trải qua phòng bếp nơi sân nháy mắt có chủ ý những ngày qua trừ bỏ ngẫu nhiên ở vui mừng cư xuống bếp ở ngoài nàng đều rất ít tự mình động thủ nay sẽ vừa lúc không có chuyện gì không bằng lộng điểm mới lạ điểm tâm làm người đưa đến lưu trấn lưu đại thẩm nơi đó thử xem nguồn tiêu thụ chỉ là nên lộng cái gì hào đâu Tháng 6 thời tiết đã bắt đầu chuyển nhiệt, điểm tâm cũng bởi vì thời tiết duyên cớ, nguồn tiêu thụ dần dần xuống dưới, nếu là có thể phối hợp thượng đồ uống lạnh, hẳn là sẽ đem nguồn tiêu thụ tăng lên đi lên. Nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, Phượng Thiên Vũ lập tức mang theo Tam Nhi đi tìm quản sự Tào Đại Nương. Tào Đại Nương, nơi này nhưng còn có khối băng. Phượng Thiên Vũ ở phía sau cháo trong phòng tìm được rồi Tào Đại Nương, như thế hỏi. Cô Nương! Người muốn băng làm cái gì? Ân, tưởng lộng điểm đặc biệt đồ vật ăn, yêu cầu một ít băng, muốn hỏi một chút nơi này nhưng còn có khối băng. Trong viện nhưng thật ra có hầm băng, mùa đông ngưng kết khối băng đều đặt ở nơi đó, cô nương nếu là yêu cầu ta có thể lập tức làm người đi lấy. Tao đại nương đáp, kêu biểu tình nhưng thật ra không cảm thấy khối băng có gì hiếm lạ, ngược lại là bình thường chi vật. Nơi này có hầm băng. Phượng Thiên Vũ đôi mắt không khỏi sáng ngời. thật là ngoài ý muốn. Lưu Trấn vùng này đều có tồn băng thói quen, chỉ cần không phải tam cơm không kế gia đình, giống nhau đều sẽ có chuyên môn tồn băng hầm băng, không có gì hiếm lạ. Anh, không nghĩ tới ở nàng tưởng khan hiếm đồ vật, ở Lưu Trấn bên này thế nhưng là bình thường chi vật. Xem ra chính mình đối Lưu Trấn cái này nho nhỏ thị trấn hiểu biết vẫn là không đủ nha. Có liên hảo, ngươi làm người chuẩn bị một ít cổ kỷ, bo bo, nhi trắng, hạt sen, Hoài sơn. đảng sâm phượng thiên vũ lập tức báo ra mười mấy loại tài liệu tên nghe được tào đại nương ngẩn người lăng không biết phượng thiên vũ muốn mấy thứ này làm gì lại vẫn là kiên nhẫn dùng bút ký xuống dưới thẩm tra đối chiếu chính xác sau vấn an số lượng mới vừa rồi vào nhà kho lấy ấn phượng thiên vũ phân phó đưa đến phòng bếp thanh bổ lạnh vẫn luôn là phượng thiên vũ thích vài đạo lạnh uống một loại vừa đến phòng bếp là lại ngẫu nhiên phát hiện nơi này có thiên thảo càng là ngoại ý muốn kinh hỉ Hỏi thanh tiên thảo là từ đâu ra, mới biết được này tiên thảo cũng không người biết được nó tác dụng. Hơn nữa này tiên thảo một năm bốn mùa, chẳng sợ đại tuyết phong sơn hết sức, đều có thể đủ tồn tại xuống dưới. Năm sau lại là xanh un tươi tốt, ngẫu nhiên bị thải tới uy thực con thỏ, thật là phí phạm của trời. Bất quá, này lại làm sao không phải một cái thật lớn thương cơ đâu? Chỉ là muốn được đến cái này thương cơ. còn cần xác định thế giới này tiên thảo là cùng chính mình đã từng thế giới kia tiên thảo giống nhau, có thể làm ra tiên thảo đông lạnh loại này hưu nhàn thực phẩm. Sai người đi ngắt lấy một ít tiên thảo trở về, đem đưa đến phòng bếp phía trước chính mình muốn những cái đó tài liệu chọn lựa bảy tám dạng sai người giặt sạch ngao nước đường, phượng thiên vũ hưng thú chí bừng bừng lưu lại vẫn luôn dính chính mình không chịu một mình rời đi tam nhi, chiếm phòng bếp giữ cửa một quan, bắt đầu lăn lộn tới tay tiên thảo. Đem đã rửa sạch sẽ tiên thảo phá đi, bởi vì đều là mới mẻ tiên thảo nhưng thật ra miễn ngâm phiền thoái, đến nỗi phá đi lại là vì càng tốt ngao nấu. Sáng nay cháo thủy nhưng thật ra có có sắn nước cơm, đỡ phải nàng khó khăn, trực tiếp vào lẩu niêu cùng nấu. Nhìn không ngừng tràn ra nhiệt khí, người trong trí nhớ giống nhau như lúc hương khí lệnh phượng thiên vũ cười mị mắt. Tam nhi vẫn luôn ở một bên lẳng lạc nhìn, không xảo không náo, nhưng thật ra thức ngoan. Nhìn trong nồi thủy ngao đến không sai biệt lắm, thử thử làm lạnh sâu động lại hiệu quả, cầm một cái muỗng nhỏ tử trang điểm thử thử, lần đầu tiên còn khiếm khuyết chút, liền kiên nhẫn lại nấu một hồi, đem thủy phân trưng làm một chút, đợi đến ba lần thử qua sau, cuối cùng đạt tới chính mình muốn hiệu quả, liền đem chuẩn bị tốt canh chén thượng bao trùm ba tầng băng gạc lọc trong nước thảo cha. Ba tầng lọc sau tiên thảo thủy còn chưa đủ thấu triệt, phượng thiên vũ lại cầm một cái chén. Bao trùm thượng lại ba tầng băng gạc lần thứ hai lọc một hồi, nhìn lược hiện thấu triệt chất lỏng mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, chờ tiên thảo thủy ngưng kết thành đông lạnh. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. chương ba mươi tư sợ bóng sợ gió một hồi, quỷ dị đau bụng. Đem tàn cục thu thập thỏa đáng lúc sau, bếp lò thanh bổ lạnh lại còn cần điểm thời điểm, cái này giao cho người khác nhìn hỏa nhưng thật ra không có gì. Bất chi bất giấc chung, lại là mau đến ăn cơm đến thời gian, Phượng Thiên Vũ lại tự mình xuống bếp lộng mấy thứ sở trường hảo đồ ăn, tiếp đón hộ thượng thần cùng ăn cơm. Đến nỗi lạnh lúc sau tiên Thảo đông lạnh cùng thanh bổ lạnh, Phượng Thiên Vũ làm người đưa đi hầm băng phóng, chờ đến nửa buổi chiều thời điểm lại lấy ra tới ăn. Bởi vì là thai phụ quan hệ, Phượng Thiên Vũ đối với băng đồ vật lại là không thể ăn quá nhiều, mà tam nhi thân thể vốn là không tốt lắm, cũng chỉ có thể ăn một chút. kể từ đó nhưng thật ra tiện nghi luôn là một cái kính hướng nàng này chạy hộ thượng thần hương vị miễn cưỡng băng lạnh lẽo còn tính có thể hộ thượng thần đem một chén lớn tiên thảo đông lạnh đều ăn vào bụng nhàn nhạt, nhạt cho như vậy một câu đánh giá miễn cưỡng nếu là miễn cưỡng nói như thế nào không ăn thiếu điểm một chén lớn tiên thảo đông lạnh nha nàng cùng tam nhi cũng bất quá là một người một chén nhỏ đỡ thèm hộ thượng thần khẽ ngược từng ngụm từng ngụm ăn bỏ thêm một kem tươi sữa bỏ tiên thảo đông lạnh trước mắt công phu liền đem ước chừng tám người phân tiên thảo đông lạnh một người ăn cơ hồ toàn bộ liên nàng nguyên bản tưởng cấp an nhi cũng thử xem hương vị phân đều ăn lại cho như vậy một cái lệnh người phát điên đánh giá quả thực làm giận đúng rồi ra tiên thảo đông lạnh thanh bổ lạnh cũng bị hắn uống lên một chén xuống bụng cũng không biết người này là cái gì dạ dày như thế nào như vậy có thể trang mát mẻ một chút ta đi luyện võ một lát ân Lại lộng điểm cái kia đen xì lì đồ vật tuy rằng hương vị còn tính miễn cưỡng, ta lại cố mà làm ăn chút đi. Hộ thượng thần đương nhiên đã đi xuống phân phó, quả thực chính là đem Phượng Thiên Vũ trở thành nhà hắn nha hoàn đầu bếp, không chút khách khí. Phượng Thiên Vũ nguyên bản còn muốn nói gì, lại bỗng nhiên cảm thấy trong bụng đau xót, rất là khó chịu, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, hảo là do người. Ta bụng, ta bụng đau quá, mau, nhanh lên. Nhanh lên đem đại phu gọi tới. chịu đựng đau phượng thiên vũ đem nói cho hết lời, lập tức làm hoang mang lo sợ An Nhi thoáng bình tĩnh lại. Đại phu, mau, mau đem đại phu gọi tới. An Nhi lập tức chạy đến trong viện hô to một hồi, đem hộ thượng thần lượng ở một bên, xem đến sửng sốt sửng sốt, không khỏi nhữ như mày. Người nữ nhân này, còn không phải là làm ngươi lộng điểm đồ vật, lại là như vậy tiểu xoa làm ra vẻ, không muốn nói thẳng đó là... Hay là ta còn sẽ vì khó ngươi không thành? Ngươi, cơ miệng. Phượng Thiên Vũ vốn là bởi vì thình lình xảy ra đau bụng làm cho rất khó chịu, dường như mau chết rất giống nhau. Cái này hộ thượng thần thế nhưng còn vào giờ phút này nói ra như vậy hôn trường nói tới. Nàng tuy rằng không vui lộng, chính là cũng sẽ cô thân phận của hắn, liền tính lại không vui cũng sẽ đi làm. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình giờ phút này bộ dáng là vì cự tuyệt hắn yêu cầu cố ý diễn kịch không thành. Nàng đảo cũng tưởng có như vậy kỹ thuật diễn có thể lừa gạt người, nhưng nàng còn không có công lực cao thâm đến làm chính mình đau đến chết đi sống lại. Giận cực khí cực phượng thiên vũ bắt lấy khăn trải bàn tơ lụa, trên mặt gân xanh đều nhảy ra tới, một đôi con ngươi đều che kín tơ máu. Thẳng đến giờ này khắc này, hộ thượng thần mới vừa rồi ý thức được có điểm không thích hợp. Rồi lại ngại với thể diện vấn đề lại là không muốn tiến lên làm chút cái gì. May mắn đại phu liền ở trong sân thủ, ngẫu nhiên mới có thể rời đi, mới có thể như vậy nhanh chóng đem người tìm tới. Mà Phượng Thiên Vũ này sẽ cũng đã là bị An Nhi ngâng trở về phòng. Đến nỗi hộ thượng thần, nhắm mắt làm ngơ, quản hắn đi tìm chết. Đại phu đã đến vì Phượng Thiên Vũ bắt mạch qua đi, lập tức sai người bốc thuốc đi ngao, lập tức vì Phượng Thiên Vũ thi trầm. Mới vừa rồi giảm bớt Phượng Thiên Vũ bụng quặn đau cảm. Đại Phu, ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy đau bụng khó chịu? Nhìn Đại Phu kiểm tra rồi Phượng Thiên Vũ còn thừa nước canh cùng nguyên liệu sau, lại là sụ mặt nhìn nàng, nghiễm nhiên một bộ khí cực chi sắc. Phu nhân nếu là không cần trong bụng thai nhi trực tiếp báo cho lão Phu, lão Phu sẽ vì Phu nhân chuẩn bị phá thai dược, không cần phải như vậy sang bậy. Phượng Thiên Vũ hơi hơi sướng sốt. Ngay sau đó vang lên hôm nay ngao nấu thanh bổ lạnh trung liền có một mặt thai phụ không nên ăn bo bo, kia sẽ làm thai phụ sinh non đồ vật. Phượng Thiên Vũ tự nhiên biết, cũng không ăn kia ngọn ý. Nghĩ đến là đại phu hiểu lầm. Đại phu, ta vẫn chưa ăn trên bàn có còn thừa nước đường, ngài hiểu lầm. An Nhi, ngươi làm người đem ta buổi sáng cho các ngươi đi thải đồ vật lấy tới cấp đại phu nhìn một cái. An Nhi tâm lĩnh hiểu ngầm. Thực mau liền lấy tới tiên thảo cấp đại phu nhìn nhìn, hơn nữa được An Nhi khẳng định lúc sau, mới vừa rồi làm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Nếu không phải mấy thứ này đưa tới hoặc thai chi tượng, về sau cũng làm chú ý điểm. Đại phu đến tận đây mới vừa rồi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Nếu không sau này cơm thực yêu cầu chú ý đồ vật, ngài sẽ viết phân đơn tử ta làm người công đạo đi xuống, tránh đi đối ta thân mình thứ không tốt. Như thế rất tốt. Uống qua dược. Xác định không ngại lúc sau, ấn đại phu viết đơn tử làm An Nhi giao cho phòng bếp, làm đoàn người chú ý mấy thứ này không cần hôn tạp đến Phượng Thiên Vũ cơm canh bên trong, vị này lão đại phu mới vừa rồi vừa lòng trở về chính mình nơi. lão đại phu chân trước mới vừa đi, hộ thượng thần sau lưng liền trực tiếp vào Phượng Thiên Vũ nhà ở, nghe thấy tới trong phòng dược vị, lại là không khỏi nhữ nhữ mày. Người nữ nhân này có thai như thế nào không nói sớm? Biệt nữ chung lại vẫn là như vậy bá đạo tiếng nói, hộ thượng thần quả nhiên là cái một mở miệng không phải đắc tội với người, chính là tức chết người ra hỏa. Nói dỡn hắn lại không phải nàng người nào, vì cái gì nàng có thai muốn nói cho hắn. phượng Thiên Vũ ngước mắt nhàn nhạt quét hộ thượng thần liếc mắt một cái, đã lười đến cùng hắn so đo này đó, dù sao nàng này sẽ cũng bởi vì vừa rồi kia một trận đau nhức, lan lộn cả người không kính. Cùng hắn so đo có vẻ chính mình không chỉ số thông minh, vẫn là tam nhi ngoan ngoãn, không khóc không náo, an an tính tinh bồi nàng. Không giống cái này hộ thượng thần, tên khá tốt nghe, lại là cái mười phần kẻ cơ bắp, tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, còn tự cho là đúng, tự mình cảm giác tốt đẹp, Nghiễm nhiên một bộ bị trong nhà người chiều hư hài tử. Hộ thượng thần thấy phượng thiên vũ như vậy làm lơ chính mình, nguyên bản còn có một phần tức giận. Nhưng tưởng tượng đến nàng là cái có thai nữ tử, liền cuối cùng vẫn là nhịn xuống ngược lửa giận, xoay người rời đi. Có bệnh. Nhìn hộ thượng thần không thể hiểu được tới lại không thể hiểu được đi rồi, Phượng Thiên Vũ không khỏi nói thầm một tiếng, theo sau liền cảm thấy một trận mệt mỏi ập vào trong lòng, hảo muốn ngủ. Có lẽ là vừa uống xong dược nổi lên tác dụng, trong bụng ấm áp thực thoải mái, này sẽ người lại cũng trở nên lười nhác. Tam nhi, chính ngươi đi chơi. Mệt mỏi liền đến nhị phòng ngủ một lát, tỷ tỷ liền không bồi ngươi. Phượng Thiên Vũ ngáp một cái, vuốt Tam Nhi đầu ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, ta cũng mệt nhọc, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sẽ sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không đụng tới tiểu đệ đệ tiểu muội muội." Tam Nhi vẻ mặt khát vọng nhìn Phượng Thiên Vũ, lại là luyến thượng bị người ôm trong ngực chung ngủ tư vị, không nghĩ chính mình một người ngủ ở trên một cái giường. "Vậy ngươi ngủ bên trong tốt không?" Phượng Thiên Vũ cười cười, lại là đồng ý Tam Nhi thỉnh cầu, lại thấy hắn nhết miệng cười, cười đến thực thỏa mãn, theo sau bỏ lên trên Phượng Thiên Vũ giường, ngoan ngoãn ngủ ở bên trong, tay nhỏ nắm Phượng Thiên Vũ bàn tay to, vẻ mặt thỏa mãn nhắm lại con người. Nhìn Tam Nhi săn sóc hành động, Phượng Thiên Vũ lại là nhu nhu cười. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 35 Nửa Đường Kinh Biến hắn đây là lo lắng đụng tới nàng bụng mới vừa rồi chỉ là nắm tay nàng liền như vậy thỏa mãn thật là cái hiểu chuyện lại chọc người đau hài tử chẳng sợ không có đã từng ký ức nhưng hắn bản tính lại sẽ không bởi vậy mà đánh rơi nhìn bên cạnh thân ảnh nho nhỏ phượng thiên vũ chớp chớp mắt cuối cùng lại là bất chi bất giác ngủ rồi phượng thiên vũ vốn là thiếu mộng, nhưng từ ngày ấy an tiên thảo đông lạnh đột nhiên đau bụng bị đại phu tưởng hoặc thai chi tượng sự kiện qua đi Nàng mỗi ngày ngủ thời điểm tổng hội làm cùng giấc ngộng. Lúc ban đầu chỉ là mông lung một mảnh, mơ hồ chung có thể nghe thấy rất nhỏ tiểu hài tử tiếng cười, thanh âm kia rất êm thai, luôn là ở nàng hành tẩu ở kia phiến mông lung xương ngủ chung khi, ở nàng bên thai thỉnh thoảng vang lên, nhưng lại vẫn luôn bồi hồi ở trong ngộng. Tới rồi tỉnh lại là lúc, nàng như cũ ở trong ngộng đầu đi tới, nghe tiểu hài tử tiếng cười, liền dường như yên giấc khúc cũng không chán ghét, ngược lại là mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy tinh thần thực hảo. mà ngay ấy việc sau hộ thượng thần đối nàng thái độ cũng có rất lớn thay đổi lấy hắn vị này đại thiếu ra tính tình quan trọng trọng điểm sự tình mới đúng chính là cố tình không có ngược lại là an tĩnh đại ở trong sân chỉ cần nàng tỉnh lại ra chính mình cửa phòng tuyệt đối có thể nhìn đến vị này đại thiếu ra thân ảnh quả thực có thể dùng âm hồn không tan tới hình dung không chỉ như thế gần nhất phượng thiên vũ thức ăn nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc các loại quý báu đồ bổ liền không đoạn quá Một cơm hai cơm nàng có thể làm như là hoa mị nương bên kia phân phó, chính là cơm cơm như thế, vẫn là liên tiếp ăn một cái tuần, là cái ngốc tử đều cảm thấy được không thích hợp. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không phải ngốc tử, lập tức tìm Tào Đại Nương hỏi việc này, lại không nghĩ rằng được đến đáp án là, này đó đồ bổ thế nhưng đều là hộ thượng thần đưa, hơn nữa số lượng không ít, cách mấy ngày liền đưa tới một đống, cũng đủ nàng ăn tốt nhất mấy tháng phân lượng. Này không thể nghi ngờ làm nàng không thể hiểu được rất nhiều, chỉ cảm thấy vị thiếu gia này đó là tiền nhiều không chỗ hoa, lại cũng mừng rỡ có thứ tốt ăn. Nếu hắn không muốn nàng biết, kia nàng cũng không cần thiết đâm thủng tầng này dưới cửa sổ, dù sao không hoa nàng tiền, không đau lòng. Chỉ là, cũng không biết là chuyện như thế nào, ăn như vậy nhiều đồ bổ, thêm chi nhất ngày tàm cơm đủ thấy tăng giảm phân lượng lượng cơm ăn, ngay cả tam nhi cái này sinh non nhi đều bị dưỡng thịt thịt. Vẻ mặt thảo hỉ bộ dáng, nhưng Phượng Thiên Vũ lại lăng là thân hình thon thả, không thấy trương nhiều một hai thịt, lệnh người không cấm hoài nghi, nhiều như vậy đồ vật nàng rốt cuộc ăn đi nơi nào. Phượng Thiên Vũ cũng kỳ quái, thậm chí hoài nghi hay là này thân mình chính là cái loại này trời sinh ăn không mập thể chất. Chẳng sợ mang thai sau như vậy cuồng ăn phân lượng cũng vô dụng. Thân thể tuy rằng chưa từng gia tăng nhiều ít phân lượng, lại là thực khỏe mạnh, ngay cả bắt mạch khi. Tiêu mạch đập nhảy lên cũng là cường mà hữu lực, vô luận là nàng vẫn là trong phủ thai nhi đều kiến khang đến không được. Ít nhất những cái đó ăn xong đi đồ bổ đảo không tính vô dụng chỗ. Ở đường thủy thôn nơi này tứ hợp viện một đái chính là nửa tháng, mà hộ thượng thần cư nhiên cũng có thể đủ đợi đến trụ, thậm chí còn hắn kia hai vị bằng hưu thế nhưng đều chưa từng đi tìm tới, thật đúng là hiếm lạ. Cô nương, trưởng quay phái người lại đây truyền lời, nói là ngài sân đã kiến hảo. Hơn nữa ấn ngài ý tứ liền ra cụ đệm chăn đều đầy đủ mọi thứ dọn đi vào, liền chờ cô nương ngài trở về nhìn xem. tào đại nương lánh một người tiến vào, chiêu nàng hành lễ sau nói như thế nói. Phượng thiên vũ nhìn hạ tào đại nương mang đến người, lại là thực ngoài ý muốn. Người này không phải người khác, lại là kia vui mừng cư trướng phòng tiên sinh mục trường thanh. mục trường thanh hướng tới phượng thiên vũ đạm đạm cười, hơi hơi gật gật đầu. Không nghĩ tới trong nháy mắt đều nửa tháng. Ở chỗ này không phải ăn chính là ngủ, ta đều đã quên thời gian. Mục tiên sinh như thế nào có rảnh tự mình tới chơi, sẽ không sợ Hoa tỷ tỷ trách ngươi thiện ly trước thủ. Cô nương nói đùa, nếu là không có trưởng quay đáp ứng, Trường Thanh cũng không dám tự tiện chạy đến cái này địa phương tới. Nguyên lai like là Hoa tỷ tỷ phân phó ngươi lại đây, nhưng không đúng rồi, nếu chỉ là vì cho ta biết việc này, tùy tiện phái cá nhân là được, không cần thiết làm ngươi lại đây. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn ngươi xử lý? Mục trường thanh nhật nhạt cười, mị mắt. Quả nhiên không thể gạt được cô nương, kỳ thật, ta đến đây là vì mặt khác một sự kiện, đến nỗi thông chi cô nương chấn trên sự tình, lại chỉ là nhân tiện mà làm. Mặt khác, cũng có thể miễn cô nương mặt khác tìm xe ngựa phiền toái, có thể trực tiếp cơi ta lại đây khi ngồi xe ngựa hồi lưu trấn Hoa tỷ tỷ nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo, vừa lúc ta cũng nóng nỗi, hiện tại liền hồi lưu trấn Vừa lúc còn có thể đuổi kịp cơm chưa thời gian Phượng Thiên Vũ vui vẻ đáp Những ngày qua ăn không ngồi rồi Mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn Nàng đều mau phát điên Này sẽ có thể trở về Lưu Trấn đi dạo Tâm tình không cần nói cũng biết Một trường thanh nhìn Phượng Thiên Vũ bộ dáng này Không khỏi hiểu ý cười Thầm nghĩ Phượng cô nương quả nhiên là cái tính không giới người Hồi Lưu Trấn nhưng thật ra không cần phải qua phiền thoái Chỉ cần mang lên vài món quen dùng đồ vật có thể bên này an nhi thoáng thu thập thỏa đáng mới vừa cùng phượng thiên vũ còn có tam nhi ba người đi đến sân cửa liền gặp gỡ sáng sớm liền rời đi chẳng biết đi đâu hộ thượng thần cưới ngựa trở về các ngươi đi đâu hộ thượng thần ngồi ở trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn phượng thiên vũ hỏi hồi lưu trấn nhà ta phòng ở lạc thành tự nhiên phải đi về nhìn xem nay nửa tháng tới ở chung đã là không giống lúc ban đầu như vậy kiêng kỵ hộ thượng thần phượng thiên vũ ngưỡng mặt duỗi tay che che năng quang, nhìn hộ thượng thần đáp. Ta cũng đi. Hộ thượng thần nghe Phượng Thiên Vũ phải về chấn trên, trực tiếp ném xuống những lời này liền thay đổi đầu ngựa, một bộ cũng muốn đi theo trở về tư thế. Phượng Thiên Vũ tuy có một tia ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại những ngày qua hắn đều lo ở sân nơi này, giống như đúng như hắn lúc ban đầu theo như lời như vậy, vì coi chừng nàng. Hiện giờ nàng phải về lưu trấn hắn cũng muốn đi theo đảo cũng coi như ở trong dự liệu. Liền chưa nói cái gì, lên xe ngựa. Đoàn người theo bốn lượn sơn đạo hướng tới lưu trấn phương hướng mà đi. Xe ngựa bánh xe nhanh như trước biến chuyển, cùng với hê a tiếng vang quanh quẩn tại đây phiến núi rừng bên trong, vạch chân màn xe hướng ra ngoài nhìn lại, đập vào mắt đều là một mảnh màu xanh lục rừng rậm, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hộ thượng thần cưới ngựa tùy ở một bên, cũng không mau, liền đi theo xe ngựa phía sau, không phải nhìn đến phượng thiên vũ dò ra đầu. nhìn này khiến đôi hắn mà nói không có gì đặc biệt cảnh sát lộ ra như vậy thích ý mà vui sướng tươi cười lại là xem đến có vài phần hoảng hốt xe ngựa vòng qua nhất mạo hiểm sơn đạo lại qua một đoạn hạ sườn núi lộ liền có thể bước lên tương đối bình thản con đường hộ thượng thần trầm rãi cưới ngựa trong lúc vô tình ngước mắt lại thoáng nhìn nơi xa trên đỉnh núi lại là có một đạo lén lút bóng người hiện lên vòng tới rồi núi đá thượng kia khối viên thạch phía sau ngay từ đầu Hộ thượng thần chỉ tưởng ngắm phong cảnh người, nhưng đợi đến phát hiện theo xe ngựa tới gần, kia viên thạch thế nhưng hơi hơi động hạ, theo sau thế nhưng đông đưa càng thêm kịch liệt, mắt thấy liền phải theo đường núi lăn xuống tới. Hộ thượng thần nhìn nhìn kia khối viên thạch, lại nhìn nhìn chạy ở phía trước cơi xe ngựa phượng thiên vũ đám người, nếu là liền như vậy lăn xuống tới. Hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 36 Vì nàng cầm lòng không đầu. Không tốt. Hộ thượng thần nháy mắt thay đổi sắc mặt. Dừng xe. Mau dừng xe. Hộ thượng thần vội lớn tiếng hô quát, ngăn lại xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy tới, nhưng hắn nói âm mới vừa rồi rơi xuống, âm vang vang lớn cũng tùy theo vang lên, kia khối thật lớn viên thạch lăn xuống dưới, chẳng sợ xa phu lạc khẩn xe ngựa, khá vậy bởi vì kia một tiếng vang lớn kinh hách tới rồi ngựa, đem hắn một phen bỏ rơi xe ngựa, rơi vỡ đầu chảy máu té ngã ở một bên ven đường. ngựa bốn vó tăng lên, mất không chế hướng phía trước chạy đi. trong xe ngựa An Nhi kinh hoàng kêu sợ hãi. Phượng Thiên Vũ ôm Tam Nhi, cứ việc trong lòng rất sợ, nhưng nàng lại vẫn là muốn chấn định xuống dưới, chảo một cái đã bắt được thùng xe phân đôi, vạch chân rèm vải. An Nhi, mau đi xuống. Với lúc An Nhi nơi bên kia xử hướng phương hướng, là một mảnh có người khai hô hoàng thổ đôi. Phượng Thiên Vũ vội vàng như thế hô. An Nhi tuy rằng sợ, nhưng lại vẫn là ngừng kinh hô. cũng chú ý tới phía chính mình chẳng uống cắn răng nhảy xuống mất khống chế xe ngựa cũng không có gì nhưng kia ủ ủ lăn thạch thanh lại là phượng thiên vũ lo lắng nhất sự tình vô luận như thế nào ít nhất người không ở trong xe ngựa an nhi không việc gì lăn ở hoàng thổ đôi đứng lên tuy rằng chật vật nhưng ít nhất không có việc gì tam nhi tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm ngươi có việc phượng thiên vũ sờ sờ tam nhi khuôn mặt nhỏ Vừa lúc thấy được cưới ngựa đuổi theo hộ thượng thần chính hướng tới nàng vươn tay. Bắt tay cho ta, mau. Hộ thượng thần lược hiện nôn nóng hô, nếu là lại không nhanh lên đem người cứu, xe ngựa chắc chắn bị lăn xuống cự thạch đụng phải, đến lúc đó định là xe hủy người vong kết cục, như vậy kết quả, hắn không nghĩ thấy Trước cứu hài tử, Phượng Thiên Vũ nhìn kia còn đôi tay, đem tam nhi thân mình một tay đưa đến hộ thượng thần trong tay. Hộ thượng thần tay khẽ run lên. lại vẫn là theo lời trước đem tam nhi vớt lại đây đặt ở ngựa trước làm hắn bắt lấy chính mình dây cương lần thứ hai hướng tới phượng thiên vũ vươn tay ken ken một tiếng giòn vang lại là phía trước bắt lấy thùng xe bên cạnh cây cột đứt gãy mở ra chỉ kém một lóng tay khoảng cách liền phải đủ đến tay lại bởi vì lần này ngoài ý muốn, đem phượng thiên vũ thân mình chiều một bên ném bay đi ra ngoài phượng thiên vũ khỏe mắt dư quang đảo qua một bên trên núi đó là một mảnh đá vụ lộ gặp Nếu là ngã xuống đi, đừng nói trong bụng hài tử giữ không nổi, liền tính là nàng cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Phượng thiên vũ tay không khỏi xoa đã là hơi hơi có như vậy một kia phập phồng bụng, lại là không khỏi cười, nhìn kia cùng hộ thượng thần vườn tay một lóng tay chi cách khoảng cách cười. Hai tử, xem ra ngươi là không hy vọng buông xuống thế giới này. Nếu không có ta khăng khăng, có lẽ liền sẽ không như vậy đi. Kia nhợt nhạt cười, là bất đắc dĩ cũng là nhận mệnh. Tuy rằng còn có hắn không hiểu sát thái, nhưng lại hung hăng va chạm hộ thượng thần tâm, làm hắn không tự chủ được làm quyết định. Bắt lấy dây cương. Hộ thượng thần nhanh chóng đem dây cương ở tam nhi trên người vòng một vòng, làm hắn nho nhỏ tay bắt lấy dây cương sau, liền phi thân ở ngựa thượng chừng hướng tới Phượng Thiên Vũ nơi phi phát mà đi. Hết thể đều phát sinh ở trong ngay mắt, lại thấy hộ thượng thần ôm chặt Phượng Thiên Vũ thân mình chiều một bên triển núi rơi đi. Giang giác, phanh. Cùng với ngựa trước khi chết kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây phiến nho nhỏ sơn đạo trung. Nếu là lại muộn một chút rời đi, còn lưu tại trong xe ngựa phượng thiên vũ duy nhất kết quả, chỉ biết giống như kia bị cự thạch nghiền áp sau thùng xe giống nhau nghiền đến dập nát. Cô nương. Tỷ tỷ. An Nhi cùng Tam Nhi tiếng kinh hô cùng với xe ngựa vỡ vụn thanh tùy theo vang lên, giống như bị thương động vật than khóc quanh quẩn bốn phía, kinh nổi lên một mảnh chim bay. Một trận trời đất quay cùng chung. Cùng với nồng đậm mùi máu tươi nhỏ giọt ở gương mặt, Phượng Thiên Vũ bị gắt gao che ở hộ thượng thần rộng lớn trong lòng ngực, cho đến một tiếng kêu rên dưới rừng hạ lăn tốc độ, hoàn toàn bị chắn một khối cự thạch trước. Trên đỉnh đầu áp chế tay mất lực độ, Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là hộ thượng thần một trương nhiệm huyết khuôn mặt bị cắt mấy cái dấu vết, đặc biệt ngạch tế nơi đó càng là máu chảy không ngừng. Phượng Thiên Vũ xứng sờ ở đường trường. nàng vô luận cũng không thể tưởng được đã từng cái kia suýt nữa muốn nàng mệnh hộ thượng thần thế nhưng sẽ không muốn sống cứu nàng thậm chí còn cố tình che chở nàng bụng che chở cái kia còn chưa sinh ra hài tử làm chính mình thương thế càng thêm nghiêm trọng không bị thương liền hảo thật lớn mà lược hiện thô giáp đại trưởng mơn trớn phượng thiên vũ trên mặt lây dính thuộc về hộ thượng thần trên người vết máu lại thấy hắn miết miệng cười lại là mang theo vài phần đắc ý trong mắt bỗng nhiên nóng lên Nước mắt lại là quật cường chưa từng rơi xuống. Phượng Thiên Vũ bỏ dậy, mới phát hiện chính mình trên người một chút thương đều không có, mà hộ thượng thần lại là mình đầy thương tích, ngay cả kia thúc tốt sợi tóc cũng lược hiện tán loạn, huyết làm đều làm sợi tóc ngưng kết ở bên nhau. Lên, ta đỡ ngươi. Phượng Thiên Vũ dỗi tay muốn kéo hộ thượng thần một phen huy khai. Ta có thể chính mình lên, không cần phải ngươi nữ nhân này nâng. Hộ thượng thần không cảm kích kiên trì muốn chính mình đứng lên. Nhưng hắn lắc lư mới vừa rồi đứng lên, sắc mặt lại bởi vì đau mà nháy mắt tái nhợt, lại xem hắn chân, lại là có một khối bén nhọn hòn đá ngạnh sinh xinh, xinh chắt ở hắn trên đùi, cẳng chân thượng lại là kéo ra một cái bàn tay chiều dài miệng vết thương càng là thâm có thể thấy được cốt, huyết không ngừng chảy. Phượng Thiên Vũ vội che miệng, không cho chính mình kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới hộ thượng thần lại là thương đến loại trình độ này. Đừng như vậy xem ta, tuy rằng có điểm đau. Lại không coi là cái gì, chúng ta vẫn là mau chóng bỏ lên trên đi thôi. Hộ thượng thần quay mặt đi, vừa định đi một bước lại nhịn không được đào hút một hơi. Miệng vết thương so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm, đau đến hắn ra đầu tê dại, lại không nghĩ ở phượng thiên vũ trước mặt hiển lộ ra mềm yếu một mặt mà ngạnh sinh sinh chịu được. Hắn không biết vì cái gì không nghĩ, chỉ là làm như vậy mà thôi. Đứng lại, không được đi, ngươi cho ta ngồi ở kia. Phượng Thiên Vũ tiến lên một tay đem hộ thượng thần ấn ngồi ở một bên cục đá ao hám vị trí, lại là dễ như trở bàn tay làm được, liền một tia phản kháng đều làm không được. Xe kéo triệt rất làn váy, mùi máu tươi tuy rằng làm Phượng Thiên Vũ dạ dày bộ có điểm khó chịu, nhưng nàng lại là chịu đựng kia cổ không khỏe đem hắn ống quần xé mở, lấy ra miệng vết thương trọng đại cục đá, trước vì hắn ngừng kia không được ngoại dũng máu tươi, nàng nhưng không nghĩ người còn không có đưa trở về. người liền bởi vì mất máu quá nhiều treo trên đường một trận võ ngựa hí văn thanh phượng thiên vũ mới vừa cấp hộ thượng thần đem miệng vết thương thoáng cầm máu liền nhìn đến trên đường xuất hiện một đám người dẫn đầu hai cái khí vũ hiên viên thân ảnh chẳng sợ cách khoảng cách nhất định phượng thiên vũ lại như cũ ấn tượng khắc sâu lại cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc này hảo doan công tử cùng thế tử ra tới ngươi có thể ngoan ngoan chờ bọn họ xuống dưới mang ngươi đi lên phượng thiên vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra Vẫn luôn áp chế không thoải mái cũng vào giờ phút này bùng nổ, liền như vậy ngồi xổm hộ thượng thần một bên, phun đến trời đất tối tăm. Biết rõ chịu không nổi mùi máu tươi còn băng bó cái gì, thật là không hiểu được ngươi nữ nhân này. Nhẹ nhàng chụp đánh ở phía sau bối đại trưởng, hộ thượng thần lẩm bẩm một câu, lại là có loại mạc danh ô nhu. Ngươi cũng có thể mặc kệ ta chết sống, hà tất làm đến chính mình bị thương như vậy trọng. Phượng Thiên Vũ quay lại thân trở về một câu. lại làm hộ thượng thần mặt một cái chớp mắt đêm đen dẫn chừng mắt một đôi mắt nhìn nàng người nữ nhân này hộ thượng thần khí cực nhưng nhìn đến phượng thiên vũ bỗng nhiên nở rộ miệng cười lại là mạc dành tiêu hỏa lại là có vài phần sửng xuất thần Hoang nên nhanh nhất nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở a a người dùng di động tỉnh đến em mờ đọc a chương 37 kinh thành thiên muốn thay đổi phượng thiên vũ vẫn chưa chú ý tới này đó Mà sườn núi thượng hiên viên lâm mang đến tùy tùng cũng lập tức chạy vội xuống dưới, chuẩn bị đem bị thương hộ thượng thần trên lưng đi, đến nỗi phượng thiên vũ như thế nào lại không ở những người này trách nhiệm trong vòng. Đi cá nhân, bối nàng đi lên, cẩn thận một chút, nàng là thai phụ. Hộ thượng thần bị người con khi lại còn không quên phượng thiên vũ. Như vậy gặp gành thạch lộ, hắn ngã xuống là lúc liền đã linh giao qua. Hắn nhưng không nghĩ chính mình này một thân thương nhận không. Làm Phượng Thiên Vũ ra cái gì ngoài ý muốn? Xuống dưới tùy tùng có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là theo lời, đầu tiên là cáo tội hạ, cong lên Phượng Thiên Vũ đi lên. Phượng Thiên Vũ nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng há mồm nói lại là bị hộ thượng thần kia liếc mắt một cái bất thiện trừng mắt hạ trực tiếp trừ khử với không tiếng động bên trong, cuối cùng vẫn là thuận theo hắn an bài. Cô nương, tỷ tỷ, An Nhi cùng Tam Nhi hai người vây quanh đi lên, lại không dám dùng sức, sợ bị thương Phượng Thiên Vũ. Nhưng kia vẻ mặt lo lắng chi sắc lại là giấu không được. Ta không có việc gì, ngươi muốn lo lắng. Phượng Thiên Vũ hướng tới An Nhi đạm đạm cười, ngồi xổm xuống thân mình ôm ôm bị kinh hách đến Tam Nhi. ố hoa, tỷ tỷ ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ta thật sự sợ quá. Sợ quá Tam Nhi lại là sợ hãi, không nói đến xe ngựa mất khống chế. Chính là hộ thượng thần đem hắn một người lưu tại lập tức đi cứu Phượng Thiên Vũ, nhìn hai người lăn xuống trên núi. chính mình một người ở chấn kinh ngựa thượng không dám nhúc nhích mảy may lấy hắn năm tuổi tâm trí mà nói có thể giờ phút này mới vừa rồi lớn tiếng khóc ra tới đã tính không dễ không có việc gì tỷ tỷ không có việc gì đừng khóc ngoan phượng thiên vũ hống vì tam nhi bị hắn gắt gao ôm cổ run rẩy thân mình tiết lộ hắn lòng tràn đầy sợ hãi làm nàng đều không cấm đau lòng không thôi một chỗ khác hiên viên lâm cùng doãn câu trên nhìn thương thành như vậy hộ thượng thần Sắc mặt đều không phải rất đẹp Thậm chí còn mang theo vài phần trách cứ ý tứ Nhưng hộ thượng thần bản nhân lại chỉ là nhếch miệng cười Chẳng hề để ý Đối mặt hai cái bạn tốt là lúc Ánh mắt lại lơ đãng đảo qua phượng thiên vũ trên người hai lần Cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở bị phá hủy xe ngửa Còn có kia bởi vì cự thạch lăn xuống mà nghiền áp ra một cái trường mương lăn nói thu ý cười Nhân vi Hộ thượng thần nhẹ nhàng phun ra hai chữ này vẫn chưa từ hiên viên lâm cùng doãn câu trên trên mặt nhìn đến ngoài ý muốn chi xác không cần phải nói việc này bọn họ tất nhiên là biết đến nếu như bằng không cũng sẽ không như vậy vừa khéo đuổi tới nơi này đợi lát nữa xe ngựa liền tới trở về trấn trên ta có việc cùng ngươi nói hiên viên lâm khó được đã mở miệng doãn câu trên cũng khó được nghiêm túc lên hộ thượng thần ẩn ẩn chung biết việc này không đơn giản như vậy trở về lưu trấn đồng dạng vào vui mừng cư Hộ thượng thần là bị người nâng đi vào, lại thêm chi không lâu trước đây kia thỉnh lình xảy ra ẩm vang vang lớn, chấn trên người nhiều ít đoán được điểm cái gì, nguyên bản tương đối bình tĩnh chấn nhỏ lại cũng bởi vì trận này ngoài ý muốn náo nhiệt lên. Hoặc nhiều hoặc ít hoặc ám hoặc sáng một ít người đi lại lên. Hiên hoa lâu chung, hộ thượng thần bị an bài đến hiên viên lâm phòng bên cạnh trụ hạ, mà doan câu trên cũng dọn tới rồi nơi này, ba người một người một gian phòng, láng giềng mà cư. Thình đại phu vì hộ thượng thần chính cốt, rửa sạch miệng vết thương, thượng tốt nhất gói thuốc chắc xong, giờ phút này hộ thượng thần liền kém đem mặt cùng cổ bọc lên, đó chính là tiêu chuẩn xác gấp hình tượng. Mất máu quá nhiều hộ thượng thần uống lên son môi táo nước đường, Doãn câu trên cùng hiên viên lâm ngồi xuống một bên bình lúi hạ nhân ở ngoài cửa thủ. Trong kinh thành mau thời tiết thay đổi, có người tưởng lấy chúng ta đương lợi thế. Hiên viên lâm nhàn nhạt đã mở miệng, đánh vỡ giờ phút này bình tĩnh. Thái tử, hộ thượng thần mướng mày, tương Ngoại ý muốn lại dường như ở tình lý bên trong nói. Như thế nào không nói là thất hoàng tử. Hiên viên lâm lược có vài phần Ngoại ý muốn nhìn thoáng có vài phần chuyển biến hộ thượng thần. Dĩ vãng hắn chắc chắn nhìn không được mở miệng hỏi hôm nay động thủ người là ai, nhưng hắn không có, ngược lại là nhẫn mại tính tình cho đến hắn trước mở miệng. Dĩ vãng hảo vô nhẫn mại hộ thượng thần, khi nào bắt đầu thế nhưng có như vậy một kia nhẫn mại. Còn nhiều một phần linh mộ. Chẳng lẽ là bởi vì kia nửa tháng ở nông thôn sinh hoạt, cũng hoặc là, nàng. Hiên viên lâm khỏe môi lơ đã ngợi lên một cái thanh thiển độ cung. Nhân ai? Nhân phượng thiên vũ cái này dám can đảm tát hai hắn mà lại vô pháp làm hắn buồn bực kỳ quái nữ tử. Nếu là thất hoàng tử, một câu liền có thể, nơi nào yêu cầu như vậy tốn nhiều chắc trở? Hay là, ngươi thật khi ta là ngốc tử? Liền cha ta hướng vào người là ai đều phân không rõ. Hộ thượng thần hổ mặt đáp. Ha ha, không tồi sao, ở cái kia tiểu nương tử bên người đãi nửa tháng nhưng thật ra ma góc cạnh, tiêu vài phần táo bạo, nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Xem ra, vị này phượng thiên vũ thật đúng là cái diệu nhân, liền ngươi cái này tên ngốc to con đều có thể đủ ảnh hưởng. Hay là doan câu trên gõ gõ trong tay quạt xếp, cười đến như vậy bớn cợt. Trong mắt lại là nhiều vài phần nghiền ngẫm cùng tò mò. hử hay là cái gì? Ta còn không đến mức coi trọng một cái xấu phụ. Hộ thượng thần vội phủ nhận nói. Ta lại chưa nói cái gì, ngươi như vậy vội vã phủ nhận, không cảm thấy có chút dấu đầu lòi đuôi sao. Doan câu trên trêu chọc nói, kia rõ ràng nói cho hắn. Hắn liền biết là cái dạng này ánh mắt xem đến hộ thượng thần thực sự buồn bực. Nhưng có biết đối mặt doan câu trên chỉ có nhiều lời nhiều sai kết cục. Dứt khoát ngậm miệng không nói chuyện cái này đề tài, trực tiếp dựa vào gối đầu thượng, nhắm mắt làm ngơ. Nói nói hôm nay trên đường sự đi. Người xác định là nhân vi. Hiên viên lâm giờ phút này mới vừa rồi chuyển nhập hôm nay trận này sự kiện đề tài. ân trên núi có người, chỉ là, đối phương mục đích thí vị sâu xa, lại là hướng về phía phượng thiên vũ mà đến, rõ ràng muốn nàng tánh mạng. Hơn nữa... Có thể biết nàng hôm nay nhất định hồi lưu trấn mà chuẩn bị như vậy một cái nhìn như ngoài ý muốn sự tình. Rõ ràng là nàng thân cận việc làm, chẳng sợ không phải thân cận, nhưng ít nhất đối nàng tính nết rõ như lòng bàn tay. Ta muốn biết là ai, là vì cái gì? Hộ thượng thần trầm tiếng nói, lại là khó được đối trừ luyện võ ở ngoài sự tình cảm thấy hứng thú. Đặc biệt việc này vẫn là một nữ tử có quan hệ, mà nữ tử này vẫn là có thai nữ tử. Này ý nghĩa cái gì? còn có thể ý nghĩa cái gì? Thượng thần, nàng không thích hợp ngươi. Chẳng sợ nàng không phải ta phỏng đoán người kia, nhưng nàng dù sao cũng là người khác nữ nhân. Hiên viên lâm quét mắt an tĩnh nằm ở trên giường hộ thượng thần, lời này là cái nhắc nhở. Ta biết, một cái mất ký ức lại có thai nữ tử, ta chỉ là đồng tình, không nghĩ nàng chết không minh bạch mà thôi. Không có cái khác ý tứ, các ngươi không cần nghĩ sai rồi. Hộ thượng thần hơi mang một tia bực bội đáp, lời này vốn là không sai nhưng hắn không hiểu vì cái gì nói sau trong lòng lại có như vậy một tia không thoải mái câu trên hiên viên lâm nhẹ dọn gọi câu làm tưởng một bên xem kịch vui doãn câu trên bất đắc dĩ nhún vai thật không thú vị muốn nhìn diễn đều không cho hiên viên lâm ngước mắt chừng doãn câu trên lập tức sửa miệng cười mị con ngươi nói tiếp phía sau màn nhất muộn ngày mai cho các ngươi tin tức ta chỉ lo trà mặc kệ xử trí lâm Hộ thượng thần gọi câu. Được rồi, tưởng như thế nào xử trí, người nói ta làm. Hiên viên lâm bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, xem như ứng nhúng tay việc này. Hoang ninh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 38 trong ngộng phúc lợi thật là hảo. Ta muốn phía sau màn liên hệ người từ đây biến mất. Hộ thượng thần bỗng nhiên mở hai tròng mắt, sắc ý nghiêm nghị nói. Hảo. hiên viên lâm nên được vân đạm phong khinh hộ thượng thần thấy hiên viên lâm đồng ý việc này lại cũng yên tâm bế mắt nghỉ ngơi mất máu quá nhiều thân mình cũng thật sự là quá mức mệt mỏi chịu đựng nói xong này đó đã là hắn cực hạn nhìn hộ thượng thần ngủ rồi hiên viên lâm cùng doãn câu trên cũng tùy theo ra hắn phòng lưu cá nhân ở ngoài cửa chờ lại là đi xuống lầu tới rồi trong sân. lâm kia sự kiện không chuẩn bị nói cho thượng thần doãn câu trên đứng ở trong viện không khỏi hỏi Không phải cái gì mấu chốt sự, nói hay không không đáng ngại, ngược lại là kia dám động thủ người, chẳng sợ nguyên bản đều không phải là nhằm vào thượng thần, nhưng ít nhất là hại hắn bị thương, liền phải trả giá đại giới. Hiện tại hàng đầu sự tình là cái này, cái khác tạm thời mặc kệ nhiều như vậy. Hào đi! Ý kìa ngươi! Doan câu trên nhún vai không tỏ ý kiến. Cách vách phù hoa lâu chung, Phượng Thiên Vũ ở được hộ thượng thần đã là không ngại tin tức sau. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết sao lại có chút choáng váng, mới vừa đứng dậy khi, liền trực tiếp mềm mại ngã xuống ở an nhi trong lòng ngực, lại là náo loạn một trận gà bay chó sủa. May mắn cấp hộ thượng thần xem bệnh đại phu còn chưa đi, như thế tỉnh qua lại chạy phiền thoái, cấp vượng thiên vũ bắt mạch sau, nói là bị kinh hoách, thêm chi có thai quan hệ, nhất thời ngất mà thôi, cũng không lo ngại. Chỉ là khai định kinh phương thuốc là người đi bắt, liền cầm bạc đi rồi. ngất sao phượng thiên vũ thân mình tuy rằng nằm ở trên giường nhưng nàng ý thức lại là tới rồi cái kia ở cảnh trong mơ giống nhau như lúc cảnh tượng địa phương chỉ là lúc này cho nàng cảm giác lại là như vậy chân thật hay là ta lại nằm mơ phượng thiên vũ không cấm lẩm bẩm mà khi nàng giọng nói mới vừa rồi rơi xuống khi chu vi sương mù lại lặng yên tan đi thế nhưng hiển lộ ra một cái ba mươi bình phương lớn nhỏ phòng trong phòng có một chương mềm mại giường lớn Giường lớn bên trái phóng một cái bốn khai tủ quần áo, một phiến cửa kính trên giường phô phía bên phải ngăn cách một cái không gian, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến một cái hai mét vuông hồ nước, mạo nhiệt khí, Nghiễm nhiên chính là một cái bể tắm bộ dáng, màu trắng ngà gạch men sứ phô đầy đất, ở bể tắm phía bên phải còn có một cái bàn trang điểm, trường ba mét khoăn nửa thước mặt bàn, một mặt nặc đại gương khảm ở trên tường. Các loại dụng cụ rửa mặt đầy đủ mọi thứ bày biện có thể ở mặt bàn góc trong, bên tay phải còn có cái cửa tủ, kéo ra lúc sau, là một đám ngăn cách cái giá, trên giá cũng không hắn vỡ, giống tuyết. Toàn bộ phòng trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, giống tuyết, lại vô cái khác đồ vật tồn tại. phượng Thiên Vũ không khỏi đi tới bể tắm biên, thử thử thủy ôn, lại là vừa văn tốt, bể tắm trung ương vị trí còn có thủy hướng lên trên dũng dư thừa thủy theo ao bên cạnh cống thoát nước không biết chảy về phía nơi nào đao một phùng thủy ở trong tay phượng thiên vũ phát hiện trong nước lại là có màu trắng quang điểm bơi lội ở chạm vào nàng ra thì khi liền dường như bọt nước bị chọc phá giống nhau nổ tung rồi lại giống như nước gợn giống nhau hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng nhộn nhạo mở ra là nguyên bản còn có vài phần thô ráp tay chậm rãi theo từng vòng ánh sáng nhộn nhạo lúc sau chậm rãi trở nên trắng nõn ngay cả lơ đãng lưu lại miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại tùy theo biến mất cái này mộng cũng thật có ý tứ chẳng những cho nàng một cái kêu vì hiện đại phong cách phòng còn có như vậy thần kỳ bể tắm thủy nghiễm nhiên là có mỹ bạch trị liệu tác dụng ao Dương mắt gian nhìn đến một bên không biết khi nào nhiều hai cái rổ một cái là trống không một cái lại là thả một bộ thuần trắng áo ngủ sờ sờ liêu chất rất là mềm mại nhìn nhìn rổ chung áo ngủ Nhìn nhìn lại chính mình trên người cổ đại áo trong, Phượng Thiên Vũ cởi cởi ra siêm ý đi chuẩn bị phao tắm Tuy rằng là giấc mộng cũng không thể bạc đại chính mình, huống chi, cái này mộng còn như vậy kỳ lạ, nàng lại có thể nào bỏ lỡ. Cởi quần áo bước vào nước ao chung, Phượng Thiên Vũ thoải mái tẩy tắm nhìn trong nước từng vòng nhộn nhạo ánh sáng, chỉ cảm thấy hảo mỹ, thậm chí còn đem tay hoa động vài cái, làm ánh sáng càng thêm sáng lạ nở rộ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đợi đến phao đến không sai biệt lắm thời điểm, lại là có vài phần mệt mỏi. Từ trong nước lên phượng thiên vũ mặc vào thuần trắng sắc bộ đầu áo ngủ, rối tung một đầu đen nhánh tóc dài, đứng ở trước gương. Nhìn kia cơ nếu gông xứ, tái tuyết bạch, nguyên bản liền tinh xảo ngũ quan này sẽ càng là lộ ra nhân cố gánh ngọc ánh sáng, say lòng người đôi mắt. Ha ha, làm ngộng thế nhưng nhìn đến chính mình trở nên càng xinh đẹp, thật là không tồi. Chính là gương mặt này không phải nguyên lai chính mình lại là có vài phần đáng tiếc Phượng Thiên Vũ sở sờ này trương vô cùng mịn màng ra thịt mặt, trong mắt cô đơn lại là trợn lóe mà không, thực mau liền thay một bộ vui sướng chi sắc, mị mị lại nhìn nhìn chính mình dung mạo, vừa lòng đem sợi tóc làm khô sau, ra phòng tắm cửa kính. Di, vừa định nói đã đói bụng liền lập tức có cái gì ăn, cái này mộng thật đúng là tâm tưởng sự thành mộng đẹp. Phượng Thiên Vũ ngồi ở đầu giường, Đem đầu giường bàn trà chỗ dinh dưỡng cơm điểm toàn bộ ăn xong đi. Một phần trứng thịt bánh cùng trứng gà sang quý, một phần khoai tây nùng canh, một ly bắp nước, hoàn toàn kiểu Tây phong cách cơm điểm, thật là lệnh người hoài niệm. Ăn xong này đó lúc sau, Phượng Thiên Vũ cũng mệt mỏi liền ngã vào kia trương trên cái giường lớn mềm mại nặng nề ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ Phượng Thiên Vũ là chơi thật sự vui vẻ, hiện thực nàng lại chưa từng phát hiện, thân thể của nàng nằm ở trên giường. Chậm rãi thẩm thấu ra một ít màu đen vật trí, hôn loạn một kia nhàn nhạt thanh tưởi Hôn mê một canh giờ sau, Tam Nhi cùng An Nhi liền ở trong phòng thủ phượng thiên vũ một canh giờ, đặc biệt là Tam Nhi, càng là ghé vào đầu giường vị trí, thủ phượng thiên vũ tỉnh lại, cho đến chính mình cũng ngủ rồi. Phượng thiên vũ mày hơi hơi vừa động, mở con ngươi, lại vừa lúc đón nhận An Nhi hỉ cực miệng cười. Cô nương, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt. Ngươi như vậy đột nhiên ngất qua đi. Thật đúng là dọa hư chúng ta, may mắn đại phu chưa đi, lại đây cho ngươi bắt mạch, nói chỉ là bị kinh hách cũng không lo ngại, nếu không không chừng sẽ làm nô thì như thế nào sốt ruột. An Nhi vội qua đi nâng phượng thiên vũ đứng dậy, lại là bị nàng lắc đầu cự tuyệt, ý bảo An Nhi trước đêm ngủ tam nhi bế lên phía sau giường, chính mình mới vừa rồi đứng lên. Nói đến cũng quái, dĩ vãng mỗi lần khởi cái thân, cả người đều có loại mệt mỏi cảm giác, hiện tại lại thần thanh khí sảng. Ngay cả hôm nay bởi vì mùi máu tươi mà phun đến dạ dày thực không thoải mái cảm giác cũng trở thành hư không, ngược lại là có như vậy vài phần đói khắc cảm. An Nhi, làm người đưa điểm đồ vật lại đây ăn, ta đói bụng. Hảo. An Nhi gật gật đầu lập tức đi ăn bài, thực mau khiến cho trong lâu người đưa tới Phượng Thiên Vũ cơm thực, phân lượng đều là ấn ngày thường phân lượng chuẩn bị, nhưng Phượng Thiên Vũ ăn xong sau, lại như cũ cảm giác bụng hảo đói, liền lại làm An Nhi đi ăn bài. như vậy ăn tam chanh, hơn nữa vẫn là một chuyến so một chuyến phân lượng đều nhiều mới vừa rồi làm phượng thiên vũ ăn cái bảy phần no cô nương ngươi hôm nay ăn uống như thế nào như vậy hảo thế nhưng ăn gần như một ngày phân lượng cơm canh nhưng chớ có căng bụng kia đã có thể không hảo an nhi lược hiện lo lắng nói không có việc gì chỉ là bảy phần no căng không đến như vậy đa tài bảy phần no an nhi lại là không khỏi chừng lớn con ngươi có điểm dọa tới rồi Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. mươi 39 phong ba hạ sắc khí. Phượng Thiên Vũ nhìn đến an nhi dáng vẻ này lại là có vài phần buồn cười, bất quá ngẫm lại chính mình vừa rồi ăn đồ vật có lợi lên phân lượng lại cũng đích sắc có chút do người. Bất quá, Phượng Thiên Vũ lại là chưa từng để ý này đó, chỉ cho là thai phụ bình thường phản ứng, bởi vì trong bụng có một cái tân sinh mệnh. Liên quan thân thể hấp thu năng lực cũng trở nên cường hát lên, liền giống như trưởng thành kỳ kia đoạn thời gian, lượng cơm ăn đều sẽ gia tăng không ít, chẳng có gì lạ. An nhi, hoa tỉ tỉ hiện giờ nhưng ở ở giữa. Ăn cơm no sau, Phượng Thiên Vũ ngay sau đó nghĩ tới chính mình đều trở về có điểm thời gian, lại là không thấy hoa mị nương bóng dáng, không cấm có chút kỳ quái. Hồi bẩm cô nương nói, trưởng quay hôm qua đã rời đi lưu trấn. Nói là nơi khác thôn trang xảy ra vấn đề muốn qua đi xử lý, một chốc một lát cũng chưa về. Ở giữa sự tình tạm thời giao cho một tiên sinh xử lý, dị vãng như thế nào hiện tại liền như thế nào. An Nhi đúng sự thật trở về lời nói. Thì ra là thế, này liền khó trách. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu lộ ra vẻ mặt tỉnh nộ chi sắc cười cười, trong lòng lại có vài phần cân nhắc. Nàng vẫn luôn đều biết hoa mỹ nương người này không phải đơn thuần mỹ diễm quả phụ. Nhưng ít nhất đối nàng tạm được, nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng thám thính nàng bí mật. Chỉ là, hôm nay kia một hồi ngoài ý muốn thật là làm nàng không thể không làm cái khác phòng đoán. Vì cái gì không phải cái khác thời điểm, sớm một chút vãn một chút cũng hảo, cố tình sẽ là hôm nay. Có lẽ người khác sẽ cho rằng kia bất quá là một hồi ngoài ý muốn, nhưng nàng biết, kia không phải. Nàng thật không hy vọng lần này ngoài ý muốn chúng sẽ có hoa mị nương bóng dáng, thật sự không hy vọng. An Nhi, sau này cũng không cần xưng hô ta cô nương, rốt cuộc cũng là có thai người, như vậy xưng hô sẽ bị người hiểu lầm. Ngươi liền sửa lại xưng hô, gọi thanh phu nhân đó là... Là, phu nhân. An Nhi đáp, tuy có như vậy một kia ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng không sai, liền cũng không nói nhiều. Hộ thượng thần bị thương ở tại vui mừng ở giữa, hiên viên lâm cùng Doãn câu trên mặt ngoài tuy rằng như cũng là tôi ngày xưa ngọt nhạc. thậm chí còn từ tới gần thành trì trung tìm tới Mỹ Diễm tiểu nương tiếp khách, hảo một trận gió lưu, chính là vui mừng ở giữa mọi người lại cũng nhận thấy được một tia không tầm thường không khí, các thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám rối loạn chương trình, trong phiên thoái, tiểu tâm hầu hạ. Hôm sau sáng sớm, Lưu Trấn đã xảy ra một chuyện lớn, cho tới nay đều là chấn trên nổi danh tiểu lầu phúc mãn lâu trong một đêm dễ chủ, mà nguyên bản chủ nhân ra lại là suốt đêm mang theo ra quyến rời đi Lưu Trấn. Sau đó không lâu liền truyền đến phơi thây hoang dã tin tức. Lưu Trấn Nha sai càng là sôi nổi canh giữ ở xảy ra chuyện địa điểm, nhất nhất đem thi thể đều nhập liệm chuẩn bị hạ táng, hết sức có khả năng đem việc này tình thế áp xuống. Còn không đợi đem kia hộ nhân ra nhập liệm hạ táng, liền lại tuân giá hôm qua Sơn băng địa liệt lăn thạch sự kiện phía sau màn làm chủ, lại là bởi vì phúc mãn lâu nguyên chủ kia hộ họ thái nhân ra sai xử người việc làm, mục đích là vì diệt trừ phượng thiên vũ. Đến nỗi nguyên nhân đó là cho tới nay vui mừng ở giữa hưởng dự nổi danh thần bí thức ăn lại là xuất từ Phượng Thiên Vũ tay, đem phúc mãn lâu sinh ý đoạt không ít mà tâm sinh ghen ghét, trong đó còn có vị kia đã từng cự tuyệt Phượng Thiên. Vũ tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ tôn hùn đất trưởng ngưỡng lâm bếp cùng ở bên trong. Lại thêm chi lâm bếp ngày đó bị nha sai bắt bớ sự tình phát sinh ở trước mắt bao người, kia cái gọi là đồn đãi cũng liền thành thật, huống chi. Như hại người không thành lại là bị thương binh bộ thượng thư chi tử hộ thượng thần, có thể nghĩ bọn họ liền tính không bị người giết hại, lại cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. huống chi cùng ngày ban đêm, lâm bếp liền ở trong tù thắt cổ tự sát, kể từ đó liền thành không đánh đã khai sự tình. Lưu trấn bởi vì chuyện này thực sự náo nhiệt mấy ngày, mà những việc này vốn là náo đến không nhỏ, tự nhiên cũng rơi vào phượng thiên vũ trong hai. Nghe đến mấy cái này sự tình các loại suy đoán, Phượng Thiên Vũ trên mặt tuy rằng treo nhàn nhạt cười, nhưng tâm lý lại là thật lệnh thật lệnh một trận phát lệnh. Thái gia chỉ là thương hộ nhân gia, chẳng sợ ở như thế nào ghen ghét có Phượng Thiên Vũ tồn tại vui mừng cư cũng hảo, cũng quả quyết sẽ không lớn mật đến như vậy muốn mưu hại nàng tánh mạng trình độ. Người chịu tội thay ba chữ nháy mắt tràn ngập ở Phượng Thiên Vũ trong đầu, thật thật làm nàng nhớ tới liền khắp cả người phát lệnh. Lưu Trấn tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc là khoảng cách kinh thành thân cận quá. Mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm giác được Kinh Thành kia đầu không thích hợp, hơi chút thông minh điểm người đều có thể đủ cảm giác được Kim Lăng Quốc muốn thời tiết thay đổi. Kinh Thành một khi biến thiên, thân ở mảnh đất giáp danh bị này báo cùng phong đuôi đảo qua, kia cũng là đủ uống thượng một hồ. Phượng Thiên Vũ trong lúc lơ đãng lại là vang lên kia nói dâng trào bóng dáng, còn có kia kỷ luật nghiêm minh tùy tùng, người kia thân phận liền tính hoàn toàn không biết gì cả cũng tất nhiên là bất phàm. Tại đây trường phong Ba chung hắn lại sẽ là như thế nào thân phận. Tham dự giả vẫn là khách qua đường. Phượng Thiên Vũ không thể hiểu hết, bất quá có một chút nàng minh bạch, khoảng cách như vậy gần, chung quy là cái nguy hiểm. Đi, nàng cần thiết đi được rất xa, bất quá rời đi phía trước, nàng phải cho chính mình chuẩn bị tiếp theo bút cũng đủ lộ phí. An Nhi, đi chuẩn bị hạ, ta nghĩ ra đi đi một chút. Phượng Thiên Vũ dương giọng nói. Ở vui mừng ở giữa lẳng lặng tĩnh dưỡng ba ngày sau, lần đầu tiên chuẩn bị ra cửa. Là, phu nhân. An Nhi lĩnh mệnh tiến đến chuẩn bị. An Nhi chân trước mới vừa đi, sau lưng hiên viên lâm lại là thượng môn, lang la tơ lụa các loại quý báo dược liệu cùng đồ bổ tùy ở hắn phía sau vào phù hoa lâu. Dân phụ bái kiến thế tử gia Phượng Thiên Vũ hành lễ, đem hiên viên lâm mời vào đại sảnh chủ vị ngồi xuống, thực mau liền có người đưa lên hương trà. nho nhỏ ý tứ còn thỉnh phu nhân chớ có ghét bỏ. Hiên viên lâm vẫy vây tay, liền thấy tùy tùng đem những cái đó hộp quà bãi ở trong sảnh, tràn đầy một đống. đa tạ thế tử ban thưởng. Phượng Thiên Vũ thần sắc bình thản đáp, duy trì vừa vận tốt khoảng cách đứng ở một bên, vẫn chưa ngồi xuống. trong khoảng thời gian ngắn, trong sảnh lại là an tĩnh một hồi lâu, cho đến Hiên viên lâm bưng lên chén trà uống lên khẩu trà nóng sau, mới vừa rồi chậm rãi nói câu lời nói. đánh vỡ giờ phút này yên lặng không biết phu nhân nhà chồng nơi nào hồi bẩm thế tử ra dân phụ nhân thương mất dị vãng ký ức chỉ nhớ rõ chính mình tên là phượng thiên vũ có vị phu quân cái khác sự tình lại là hoàn toàn không biết gì cả phu nhân không tin được bổn thế tử về tình cảm có thể tha thứ khá vậy nên tin tưởng vì hộ ngươi chu toàn mà không tiếc làm chính mình thân bị trọng thương thượng thần đi nếu là phu nhân có gì khó xử nói thẳng đó là Hà tất dùng này đẩy đường chi từ qua loa lấy lệ với ta. Một người kế đoàn hai người kế trưởng, không nói được lấy bổn thế tử thân phận năng lực còn có thể giúp được đến phu nhân ngươi. Ngươi cần gì phải sự tình gì đều một người khiêm đâu. Hiên viên lâm nhu nhu tiếng nói vang lên, nhưng lời này lại hoặc minh hoặc ám nhắc nhở Phượng Thiên Vũ phía trước sở đáp chính là lấy cớ, mà hắn lại là biết được chân tướng người. Phượng Thiên Vũ khẽ cau mày, lại là từ Hiên viên lâm lời nói xuôi thai ra điểm manh mối. Hay là hắn cha quá thân thể này thân phận? Nếu không có như thế, cũng không đến mức ở ngay lúc này nói ra nói như vậy. Quả nhiên, trong hoàng thất người không một cái đơn giản, chẳng sợ người kia là cái gọi là chấp người nói pha tiếng đệ cũng là như thế. Thế tử, xin thứ cho dân phụ ngu muội mong rằng thế tử minh kỳ. Phượng thiên vũ giả cầm vờ điếc ra vẻ không biết. Hoang nên nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 40 cùng nhân vi thiếp. Theo ta được biết Phượng gia tên là Phượng Thiên Vũ tuổi tác lại ở 16 tuổi tả hữu nữ tử, chỉ có Phượng gia chi thứ thương hộ nữ nhi, mà vị kia Phượng Thiên Vũ giờ phút này liền ở xích Viêm quốc, hơn nữa ba tháng sau sắp sửa gả cho xích Viêm quốc tinh nguyệt tiểu trang Tam thiếu gia, không biết người vị này Phượng Thiên Vũ lại là thần thánh phương nào, vì sao tới rồi Kim Lăng quốc này nhỏ nhỏ lưu trấn an gia hơn nữa có thai đâu. Hiên viên lâm khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu, hơi liễm con ngươi lộ ra dư quang lại là đem Phượng Thiên Vũ kinh ngạc thần sắc xem ở trong mắt, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cho rằng Phượng Thiên Vũ tên này chỉ là mạo nhận tên húy, lại không biết Phượng Thiên Vũ là kinh ngạc hiên viên lâm thế nhưng sẽ tìm được như vậy một vị cùng chính mình tuổi sắp xỉ tên tương đồng nữ tử, ngay cả hôn phối nhà ai đều rõ ràng. Lúc này, Phượng Thiên Vũ trong lòng lại là khó xử. Nàng căn bản không biết thân thể này nguyên danh gọi là gì, liền tính muốn tìm cái hợp pháp thân phận cũng không thể hoa. Nói nữa, ngày ấy tỉnh lại trạng hướng thật là làm người rồi dám, nàng càng không thể mở miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười khổ. Thế tử, ngài nói được không sai, ta đều không phải là Phượng Tiên Vũ, mà là hoàn toàn không có ký ức, thật sự nhớ không được chính mình là ai. Đến nỗi tên này đều chỉ là vì xưng hô phương tiện chính mình lấy. Càng không biết cái này phượng họ như vậy khan hiếm, bất quá, ta hiện giờ đều có thai, hẳn là có nhà chồng người, điểm này hẳn là không có sai. Đến nỗi ta nhà chồng sống hay chết, mất ký ức ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ, ta cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình tại đây chờ, chính mình nuôi sống hảo tự mình cùng hai tử, không làm nó tưởng. Phượng Thiên Vũ nói sờ sờ bụng, trên mặt dạng từ mẫu tươi cười, đâm vào hiên viên lâm mạc danh có chút không mau. Lạc rất hài tử, ngươi theo chúng ta hồi kinh. Phượng thiên vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn phía mở miệng hiên viên lâm, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Thượng thần tuy rằng mộc nạp, lại không đại biểu chúng ta mắt bị mù, hắn tâm duyệt với ngươi, chính thê ngươi là không có khả năng, đừng cái tiểu thiếp nhưng thật ra có thể, bất quá, đứa nhỏ này không thể lưu. Hiên viên lâm hơi hơi dơ dơ lên cảm, tiêu ngữ thái cao cao tại thượng đương nhiên. Đa tạ hộ công tử yêu mến. Nhưng dân phụ không muốn. Phượng Thiên Vũ thu hồi kinh ngạc thần sắc, vẻ mặt kiên định nói: "Hiên Viên Lâm trầm mặt, Phượng Thiên Vũ cự tuyệt rõ ràng là không biết điều. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là theo thượng thần, ngươi quá vãng hết thể đều sẽ có chúng ta che chở, nhưng ngươi nếu là cự tuyệt, sau này ngươi nếu là gặp lại mấy ngày trước đây sự tình, đã có thể không ai có thể giúp được ngươi. Nếu đúng như này, cũng là dân phụ mệnh, chẳng trách người. cùng lắm thì một thi hai mệnh." Ta còn tiếp thu được. Phượng Thiên vũ đạm nhiên cười. Ở nàng quyết định lưu lại hải tử lúc sau. Cho dù là trời sụp đất nước, chỉ cần nàng còn hộ được liền tuyệt đối sẽ không làm hải tử đi tìm chết. Một cái thiếp thân phận ghê gớm sao. Liền tính là chính thế cũng mơ tưởng nàng vì thế bị thương chính mình hải tử tánh mạng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, cũng hy vọng ngươi không cần hối hận. Dân phụ không hối hận. Hiên viên lâm đi rồi, mang đến đồ vật liền như vậy đôi ở trong sảnh. Phu nhân, thế tử ra đi thời điểm dường như không cao hứng. An Nhi vẻ mặt lo lắng chi sắc nhìn Phượng Thiên Vũ, thấy nàng không nói liền nhìn mắt trong sảnh lễ vật. Phu nhân, mấy thứ này làm sao bây giờ? Phượng Thiên Vũ ánh mắt đỏ qua, nhưng thật ra nhìn ra mấy thứ này giá trị xa xỉ, hơn nữa đều là nữ nhân dùng đồ vật, lui về bất quá là cho hiên viên Lâm trong lòng lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nếu không lùi lại thành đối phương trong mắt tham mộ hư vinh người. Hộ thượng thần tâm duyệt với nàng có lẽ là xác thực, bất quá hiền viên lâm hôm nay tới đây mục đích, hẳn là không phải là vì tác hợp, mà là cảnh cáo nàng rời xa hộ thượng thần phương là. Một khi đã như vậy, đương cái tham mộ hư vinh nữ nhân cũng không xấu. An Nhi, đem đồ vật cầm đi bán của cải lấy tiền mặt thanh ngân lượng, không thể bán liền trực tiếp lưu tại ta trong phòng. Hảo! An Nhi thực mau liền tìm người an bài mấy thứ này. Nguyên bản còn chuẩn bị chờ Tam Nhi ngủ chưa thời điểm đi một chút, này sẽ lại là bởi vì này phiên chậm trễ, nhưng thật ra làm hắn tỉnh lại, dứt khoát làm hắn thay đổi siêu ý đi theo chính mình đi ra ngoài đi một chút. Tháng 6 đế thời tiết đã là chuyển nhiệt, hôm nay vừa lúc là nhiều mây thời tiết, nhưng thật ra đảo qua nhiều ngày tới oi bức, ấn loại này độ ấm, vào giờ này khắc này mà nói, trình xong trên đường hẳn là náo nhiệt phi phạm. Khá vậy không biết hay không là bởi vì ba ngày trước Phúc Mãn Lâu chủ nhân cả nhà kia chàng biến cố, cùng với Phúc Mãn Lâu đổi chủ, lâm bếp ở lao trùng tự sát duyên cớ, hôm nay trình xong trên đường lại là quảng cu é không ít. Giờ mùi canh ba, Lưu Đại Thẩm một nhà phụ trách quán đương còn chưa khai trường, này sẽ hẳn là ở trong nhà, Phượng Thiên Vũ ngồi tiểu trúc tiệu ôm tam nhi đi tới Lưu Đại Thẩm ra. Nương, Thiên Vũ tỷ tỉ, tỉ tới. Lưu Hân mới vừa mở cửa liền nhìn đến Phượng Thiên Vũ, đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền lộ ra vui vẻ tươi cười hướng tới phòng trong hô to lên. Cái gì? Thiên Vũ tới. Một trận rất nhỏ động tĩnh sau Lưu Đại Thẩm từ phòng bếp nội đi ra, trên tay vẫn là ướt rầm rề, vừa thấy chính là đang ở trong phòng bếp vội tẩy đồ vật. Lưu Đại Thẩm, nửa tháng không thấy tốt không? Phượng Thiên Vũ năm tam nhi tay vào sân, hiện giờ Lưu Đại Thẩm ra mặt tường nghiễm nhiên một lần nữa chắc phấn quá. Xem ra ở nàng kiến phòng ở thời điểm, nàng cũng không nhàn rỗi cho chính mình phòng ở cũng sửa sang lại sửa sang lại. Là nha, ngươi này vừa đi chính là nửa tháng, lại thêm chi sinh ý lại vội, cũng chưa thời gian đi xem ngươi, hiện giờ ngươi đã trở lại, nên sẽ không lại đi đi. Ngươi phòng ở chính là đã trùng kiến hảo, thật đúng là đừng nói, thật là xinh đẹp cực kỳ lưu đại thẩm lôi kéo Phượng Thiên Vũ ngồi xuống trong viện, lập tức liền mở ra máy hát nói cái không ngừng. Những câu không rời nàng kia chỉ tới kịp từ bên ngoài quét liếc mắt một cái, còn vì tới kịp vào xem tân phòng, đương nhiên cũng không quên cảm tạ nàng đối nhà bọn họ chiếu cố, bùm bùm liền cùng liên châu pháo giống nhau vang cái không ngừng, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể ngồi bồi cười, lại là không có biện pháp xen mồm. Nương, Thiên Vũ tỷ tỉ, tỉ khó được tới một chuyến, ngươi sao liền thành làm nhảm, vẫn là nghỉ sẽ, nghe một chút Thiên Vũ tỉ tỉ có chuyện gì trước. Lưu Hân đến phòng bếp nấu nước pha trà ra tới, nhìn thấy chính mình mẫu thân còn đang nói, không khỏi có chút bất mãn đã mở miệng. Ngươi xem ta, nhất thời cao hứng liền chỉ lo nói này đó có không sự tình, làm ngươi chê cười. Lưu đại thẩm mượt mà gương mặt cười mị một đôi mắt, từ từ chuyển tốt nhật tử cũng đem nàng dưỡng trâu tròn ngọc sáng. dị vãng còn có chút dinh dưỡng bất lương Lưu Hân, này sẽ cũng rõ ràng có thân hình, màu da cũng nhiều vài phần hồng luận, có vài phần mỹ nhân hình dáng. Xem Lưu Đại Thẩm một nhà quá đến cũng không tệ lắm, so chi nàng trước khi rời đi sinh hoạt trình độ có rất lớn đề cao. Nha, Thiên Vũ, đứa bé này là nhà ai nha, lớn lên thật là đẹp mắt. nhịn lâu như vậy, Lưu Đại Thẩm mới vừa rồi nhắc tới Tam Nhi, lại thực sự không dễ dàng. Tam Nhi, gặp qua Đại Thẩm Thẩm. Tam Nhi lập tức đứng dậy hướng tới Lưu Đại Thẩm hơi hơi hành lễ, kia ngoan ngoãn bộ dáng thật là làm người yêu thương. Lưu Đại Thẩm. Tam Nhi là ta nhận nuôi hài tử, hiện tại cùng ta quá. Phượng Thiên Vũ sờ sờ Tam Nhi đầu nhỏ vì lưu đại thẩm giải hoặc Hoan nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 41 chưa vũ chủ tính. ngươi nhận nuôi hài tử. Hắn lưu đại thẩm lược có vài phần kinh ngạc, muốn hỏi nói ở nhìn thấy Phượng Thiên Vũ trong mắt từ ái sau, lại là ngừng. Hẳn là cái số khổ Hải tử. Phượng Thiên Vũ tuy là lẻ loi một mình rồi lại mấy môn kiếm tiền sinh ý, nhận nuôi một cái hài tử nhưng thật ra không có gì. Lưu Đại Thẩm nghĩ Thẩm Phượng Thiên Vũ không nên là cái loại này không đàng hoàng người, có thể thu lưu một cái hài tử hẳn là hiểu tận gốc dễ, liền cũng không đi truy cứu tam nhi lai lịch, trên mặt lại lần nữa treo lên tươi cười. Nếu ngươi quyết định nhận nuôi hài tử, cũng nên cấp hài tử là cái hộ, ta xem hài tử cử chỉ văn nhã, hẳn là khối người có thiên phú học tập. Vì hắn sau này có thể thi đậu công danh, ngươi vẫn là tới trước trấn công sở lạc cái hộ, dù sao ngươi ở trấn trên có bất động sản, này lại là không khó. Chính là hai tử đại danh ngươi tưởng hào không, nếu là nghị kỹ rồi, ăn chút nhà ta tướng công trở về lúc sau, có thể nhân tiện bồi ngươi đi làm việc này, miễn cho phiền thoái. Lưu Đại Thẩm nói, có thể thấu tiến lên đệ thấp thanh âm nói, không nói gặp ngươi, nhà ta tướng công được tin tức, lại quá mấy ngày. chấn công sở liền không hề xử lý bất luận cái gì ngoại lai hộ lạc hộ công việc ta nhớ rõ lúc trước ngươi mua phòng thời điểm ở trấn trên treo hộ nhiều hơn một cái hài tử hộ khẩu hẳn là thực mau là có thể thu phục sau này cầm hộ tịch thẻ bài đi đâu đều phương tiện đến nhiều như thế cái vấn đề hiện giờ đường 6 đã chết nàng lại nghĩ phải rời khỏi lưu trấn tất nhiên thế muốn mang đi tam nhi hộ tịch xác thật là cái vấn đề lưu đại thẩm kia việc này liền phải làm phiền lưu đại thuốc hỗ trợ một chút tiểu vội không cần như vậy khách khí bất quá ngươi chừng nào thì truyền nhà ta cũng tốt hơn tới hỗ trợ rốt cuộc nhà mới lạc thành ở lưu trấn cũng coi như là đại sự ít nhất cũng là muốn mở tiệc chiêu đãi một phen mới lả việc này không vội mà nói ta hôm nay tới lại là có một số việc làm ơn ngươi nhìn ngươi nói có chuyện gì cứ việc phân phó chỉ cần có thể làm được liền sẽ không thoái thác Nói cái gì làm ơn, như vậy khách khí làm cái gì? Lưu Đại Thẩm bất mãn nhìn Phượng Thiên Vũ, bực nàng đều như vậy hiểu biết thế nhưng còn như vậy khách khí. Ta chỉ là trước cấp Lưu Đại Thẩm thông báo một tiếng, cụ thể khi nào, ta cũng đắn đo không chuẩn. Phượng Thiên Vũ cười cười đáp, nếu là có thể không đi, nàng cũng không nghĩ đi. Hảo đi, ta đây chờ, cụ thể khi nào muốn ta đi làm thông báo thanh liền hảo? Nhất định. Phượng Thiên Vũ cười gật gật đầu. Ở Tam Nhi bên thai thì thầm vài câu, làm hắn ngồi ở tại chỗ không cần chạy loạn, theo sau lôi kéo Lưu Đại Thẩm vào phòng bếp. Lưu Đại Thẩm, tôn hồn đất phối liệu phương thuốc lại là phải nhớ lao, nếu là nào ngày ta không ở Lưu trấn, cùng vui mừng cư hợp tác liền từ ngươi cùng Lưu Đại Thúc tiếp nhận, cho dù là được đến bạc cũng giao cho các ngươi bảo quản. Thiên Vũ, ngươi lời này nói được ta như thế nào cảm giác có loại vừa đi không trở về cảm giác. Lưu Đại Thẩm nhíu nhíu mày, Đúng nhiên nếu có điều ngộ nói, hay là ngươi đột nhiên rời đi nửa tháng thời gian, là chọc cái gì thai họa Hay là bởi vì phúc mãn lâu sự tình, ngươi mới? Lưu Đại Thẩm, ngươi đừng nội, không phải ngươi tưởng như vậy. Không nói gặp ngươi, ta đến Lưu Trấn cũng có hai tháng, dựa vào tôn hùng đất sinh ý còn có chính mình một ít tay nghề, tránh không ít bạc, mắt thấy chính mình nhà mới đều kiến hảo, liền mau vào ở, ta lại như thế nào bỏ được rời đi? Đến nỗi phúc mãn lâu sự tình, nhân gia chủ nhân một nhà đều rơi vào như vậy thê thảm kết cục, lại thêm chi lâm bếp đều chết ở trong nhà lao, chẳng sợ bọn họ lúc ban đầu như thế nào ghen ghét đều hảo, hiện giờ người đều đã chết, ta còn có cái gì nhưng lo lắng. Sở dĩ cùng ngươi nói này đó, là bởi vì ta ký ức dường như khôi phục như vậy một tia mà ta ở nửa tháng trước trần bệnh ra đã là hỏng rồi hơn một tháng có thai. Cái gì? Ngươi có thai? Lưu Đại Thẩm kinh ngạc trừng lớn hai trong mắt, tin tức này quá ngoài ý muốn, nhưng tưởng tượng đến Phượng Thiên Vũ đã từng nhắc tới nàng trong trí nhớ hẳn là có vị phu quân sự tình, nghĩ như thế rồi lại thế Phượng Thiên Vũ cao hứng cười. Người nha đầu này, chuyện lớn như vậy cũng giấu giếm ta lâu như vậy, biết sớm như vậy, ta vô luận như thế nào cũng muốn đi theo đi chiếu cấu ngươi mới là. Phải biết rằng nữ nhân ra mang thai đầu ba tháng chính là quan trọng nhất, nếu là một không cẩn thận. đứa nhỏ này khả năng liền sẽ rớt lưu đại thẩm nói rỗi tay sờ sờ phượng thiên vũ bụng đáng thương nha đầu mất ký ức không nói liền hài tử cha là ai đều không rõ ràng lắm may mắn ngươi còn có vài phần sinh ý đâu hóc thêm chi sẽ không bởi vì mất ký ức mà mất đi tay nghề tuy rằng mệt mọi điểm nhưng ít nhất không có mệt chính mình phượng thiên vũ hơi hơi đỏ đôi mắt bị nhân tâm đau cảm giác lại là như vậy làm người nhịn không được tưởng rất nước mắt nha đầu đại thẩm ta tuy rằng biết chữ không nhiều lắm nhưng đôi mắt không hạ ngươi như vậy tới nơi này nói kia phiên lời nói chẳng lẽ là nhớ tới về trước kia cái gì ngươi muốn đi tìm ngươi thân nhân lưu đại thẩm nhu ánh mắt sờ sờ phượng thiên vũ gương mặt mang theo vài phần không tha lưu đại thẩm suy đoán tuy rằng không đúng nhưng này đối nàng mà nói lại là cái rời đi hảo lý do ân nhớ lại như vậy một chút tuy rằng đức quãng nhưng ta muốn đi tìm xem xem có lẽ chỉ có chốn cũ trọng du lúc sau liền sẽ nhớ lại càng nhiều sự tình có lẽ nào một ngày liền toàn bộ nhớ lại hít hít cái mũi phượng thiên vũ nhợt nhạt cười lưu trấn sinh ý dù sao cũng là ta tâm huyết đây là cùng vui mừng cư hợp tác khế ước ta muốn đem nó giao cho ngươi cùng lưu đại thúc xử lý còn có này nhà mới khế đất khế nhà cũng là nếu là nào ngày ta rời đi sau ngươi cùng lưu đại thúc có thể dọn đi vào trụ lưu doanh cùng lưu diệp cũng sẽ lớn lên Nơi đó khoảng cách tư thục cũng gần, lại thêm có lôi mấy năm lưu hơn lớn lên chút xuất giá, cũng có thể đủ có cái thể diện xuất xứ. Phượng Thiên Vũ nói đã là đem tam phân khế đước tử quan tâm chung lấy ra giao cho lưu đại thẩm, lại là bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Nếu không có có người chiếu cố, chúng ta một nhà cũng sẽ không có như vậy đại thay đổi, chủ thượng tu sửa quá phòng ở, huống chi quán đường sinh ý cho tới nay đều không tồi, chờ thêm cái mấy năm. Đại A đầu trưởng thành muốn xuất giá, chính chúng ta ra phòng ở cũng sẽ đổi cái đại chút, không cần phải ngươi kia chỗ xinh đẹp sơn. Đến nỗi kia hai cái tiểu tử, đọc sách từ trước đến nay không như thế nào, gần điểm xa một chút không tính cái gì, chỉ là vài bước lộ sự tình. Nếu ngươi có việc phải đi, lưu đại thẩm một nhà có thể giúp ngươi nhìn phòng ở, mỗi tháng vì ngươi ở kia cây đón khách tùng và táo hạ bàn thờ, tam Thị không phải ít, này đó đều không phải sự. Này khế đất khế nhà ngươi vẫn là chính mình lưu trữ, không nói được nào ngày ngươi ở bên ngoài gặp gỡ khó khăn, còn có thể đem nó bán thay đổi khẩn cấp bạc. Đến nỗi vui mừng cư sinh ý khế đức, liền tính không này phân nguyên kiện, trực tiếp đến chấn công sở bên trong lộng cái hủy thác, ngươi lưu đại thúc cũng sẽ thế ngươi đem hết thể tiền lời bạc tồn hảo, chờ ngươi nào ngày trở về tới bắt. Mấy thứ này, căn bản không cần phải cho ta. Lưu đại thẩm cự tuyệt kiên quyết. Phượng Thiên Vũ vài lần tưởng mở miệng đều bị nàng trừng mắt nhìn trở về. Hoang nên nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 42 người tâm chính là phức tạp. Không lay chuyển được lưu đại thẩm kiên trì, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể thu khế ước. Thiên Vũ, ngươi nếu thật sự phải đi, cần thiết chờ đến này thai ổn lúc sau mới có thể rời đi. Điểm này ngươi nhưng đáp ứng ta. Hảo. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. nay vốn chính là dự tính của nàng nàng sẽ không lấy hải tử cánh mạng nói dỡn huống chi phải đi đã không phải nàng một người sự tình còn nhiều một cái tâm nhi nàng yêu cầu suy xét sự tình gần chỉ là rời đi còn có rời đi sau sinh hoạt lại nên như thế nào ở lưu đại thẩm gia ngồi vào giờ thân canh ba lưu an cũng tùy theo trở về bởi vì phúc mãn lâu thái gia án mạng sự tình thân là nha dịch hắn cũng bận rộn mấy ngày hôm nay khi trở về lại là vẻ mặt mỏi mệnh tri sắc Nghiễm nhiên là giấc ngủ không đủ tạo thành. Thiên Vũ, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Lưu An nhìn thấy trong viện ngồi Phượng Thiên Vũ thân ảnh rất là ngoài ý muốn một phen. Ba ngày trước cự thạch lăn xuống sự kiện Lưu An chính là biết được, tự nhiên sẽ hiểu Phượng Thiên Vũ trở về lưu Trấn sự tình. Chỉ là đã nhiều ngày bên ngoài đều tương đối loạn, lại sợ cấp Phượng Thiên Vũ thêm phiền thoái, nhưng thật ra chưa từng đi vui mừng cư thăm, lại không nghĩ rằng nàng lại là tự mình thượng môn. Làm sao nói chuyện, Thiên Vũ muốn tới thì tới, ngươi hỏi cái gì hỏi. Lưu Đại Thẩm ở Lưu An bên hông ninh hạ, đối hắn dò hỏi buồn bực, rồi lại ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, làm Lưu An lộ ra một tia kinh ngạc chi xác nhìn phía Phượng Thiên Vũ. Lưu Đại Thúc, ta tưởng cấp tam nhi là cái hộ, tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Phượng Thiên Vũ cười xem Lưu Đại Thẩm động tác nhỏ, kia bên thai lời nói nhỏ nhẹ, nói cái gì đó đã từ Lưu An kia kinh ngạc trong ánh mắt nhìn ra. Phượng Thiên Vũ liền cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình. Cái này đơn giản, ngươi mang theo hải tử đi theo ta. Lưu An gật gật đầu, đi ở đằng trước, đứng ở tiểu trúc kiệu bên chờ, đợi đến Phượng Thiên Vũ ôm tam nhi thượng tiểu trúc kiệu sau, nhắm thẳng trấn công sở mà đi. Hộ tịch việc, đều yêu cầu đến trấn công sở đăng ký phê chuẩn sau, trực tiếp đến nha lập hồ sơ. trấn công sở là nghiệm chứng địa phương, nha mới là cuối cùng gõ người đặt hàng tịch lạc hộ địa phương. Chỉ cần tại đây bị án, mới xem như có hợp pháp thân phận. Có lưu an cái này bên trong nhân viên hỗ trợ, hộ tịch vấn đề thực mau liền thu phục May mắn Kim Lăng quốc nơi này nhưng thật ra không có đối dòng họ cường ngạnh yêu cầu. Bằng không này Phượng Thiên Vũ thật đúng là sẽ có chút khó xử. Tam nhi hộ tịch dừng ở Phượng Thiên Vũ tài khoản tiết kiệm, chính thức sửa tên vì Phượng Vân Kỳ, tùy Phượng Thiên Vũ dòng họ, là vì con nuôi. Sở dĩ là con nuôi thân phận. cũng bất quá là vì tỉnh rất một ít không cần thiết phiền thoái, nguyên bản nàng là muốn cho Tam Nhi tùy đường sáu dòng họ, nhưng kia đường sáu lại phi Tam Nhi thân sinh phụ thân, liền cũng chưa từng khăng khăng. Tam Nhi, sau này ngươi liền kêu Phượng Vân Kỳ, Tam Nhi là ngươi nhũ danh, chỉ cấp thân cận hiểu biết người gọi, biết không. Đứng ở nha muôn khẩu, Phượng tiên Vũ ngồi xổm xuống thân mình, cười đối Tam Nhi nói, ân, ta danh Phượng Vân Kỳ, nhũ danh là Tam Nhi. Chỉ là Tam Nhi nói lộ ra vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Phượng Thiên Vũ nhìn Tam Nhi kia trương khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, không khỏi cười phùng hắn mặt trà sát cười hỏi. Hộ tịch thượng Tam Nhi là tỷ tỷ con nuôi, kia sau này Tam Nhi là muốn kêu tỷ tỷ ngươi vẫn là mẫu thân. Tam Nhi ngập nước con ngươi nhìn Phượng Thiên Vũ, trong mắt có vài phần khát vọng cùng e lệ. Phượng Thiên Vũ sửng sốt, phía trước vì tỉnh phiên thoái, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Tam nhi tưởng xưng hô ta cái gì liền cái gì ta không ý kiến chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo kia kia ta đây có thể gọi ngươi mẫu thân sao tam nhi sợ hãi hỏi sợ phượng thiên vũ sẽ cự tuyệt tay nhỏ nhi bắt lấy nàng ống tay háo lại là có vài phần run rẩy Đồ đốc ngươi nếu là thích ta sau này đó là ngươi mẫu thân chúng ta là người một nhà biết không đem tam nhi run rẩy tay cầm ở trong tay phượng thiên vũ cười đến ôn nu. mẫu thân tam nhi hốc mắt đỏ lên tay nhỏ gắt gao ôm phượng thiên vũ cổ thân mình run lên run lên nói nhỏ nói mẫu thân tam nhi không thích kêu tỉ tỉ ngươi ồ tam nhi đã quên hết thảy nhưng tam nhi hảo tưởng có cái mẫu thân hảo tưởng hảo tưởng giống như suy nghĩ thật lâu thật lâu bên hai nói nhỏ thanh làm phượng thiên vũ đỏ hốc mắt đứa nhỏ này cái này đứa nhỏ gốc hảo không thích gọi tỉ tỉ vậy gọi mẫu thân Sau này ta chính là người mẫu thân, ngoan, không khóc, Tam Nhi khóc mặt mèo liền khó coi. Mẫu thân thích nhất xinh đẹp hải tử, Tam Nhi sẽ không muốn cho chính mình biến xấu, đối không? Ân, Tam Nhi không khóc, Tam Nhi không cần biến xấu làm mẫu thân không mừng. Tam Nhi nín khóc mỉm cười, cái mũi nhỏ khóc đến hường hồng. Tiểu đồng đốc, Phượng Thiên Vũ cười mắng một tiếng, vì hắn đem mặt lau khô sao, đứng dậy hướng tới Lưu A này nay cười, Lưu Đại Thúc. làm ngươi chế dễ ước Như thế nào Ta còn muốn chúc mừng ngươi được như vậy Một cái đáng yêu hiểu chuyện hài tử Ta nhìn ra được đứa nhỏ này lên ngươi Sau khi lớn lên định là cái hiếu thuận hảo hài tử Ta đưa ngươi hồi vui mừng cư đi Không cần Ngươi cũng mệt mỏi Vẫn là trở về nghỉ tạm đi Ta có thể chính mình trở về Dù sao cũng không tính xa Còn có tôi tớ đi theo Sẽ không có việc gì Vậy được rồi Này quyển sách ngươi hảo hảo thu Sau này đi nơi khác giờ địa phương Yêu cầu di chuyển hộ tịch cũng phương tiện chút Đến nỗi thân phận thẻ bài còn cần hai ngày mới có thể chế hảo Đến lúc đó ta tự mình đưa qua đi cho ngươi. Tiếp nhận hộ tịch quyển sách Vậy làm phiền Lưu Đại Thúc Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Nha môn khẩu cáo biệt Lưu An lúc sau Sắc trời cũng không còn sớm Phượng Thiên Vũ mang theo Tam Nhi trực tiếp trở về vui mừng cư phủ hoa lâu Mới vừa tiến sân Liền thấy trong sân hộ thượng thần dựa nghiêng trên không biết khi nào chuyển đến mềm sụn, dựa nghiêng trên trên giường liền ở trong viện đã ngủ. Ba ngày không thấy, ngày ấy xem hắn máu tươi nhiễm hồng quần áo, vì hộ nàng chu toàn bị thương mình đầy thương tích, lại như cũ cười đến như vậy không sao cả an ủi nàng, niệm nàng an uy Hiên viên lâm nói, hộ thượng thần tâm duyệt với nàng, nếu không có như thế sẽ không vì nàng như vậy liều mạng tương hộ. Phượng Thiên Vũ giờ phút này tâm tình là phức tạp. Cảm kích. Hãy nấy. Cũng hoặc là cái gì, lộn xộn một đống, đôi ở ngực, phẩm không ra kia sắc thực tư vị. Đối hộ thượng thần, Tam Nhi là nhận biết, ở tiểu viện nhật tử, hắn cũng là thích trộm xem hắn luyện võ. Hắn thỉnh thoảng ở nơi xa trộm xem hắn luyện võ, Phượng Thiên Vũ cũng là biết được. An Nhi, hộ công tử tới đã bao lâu? Bị lâm thời quyết định lưu lại An Nhi mới vừa đi lại đây, Phượng Thiên Vũ liền nhẹ giọng hỏi, không nghĩ đánh thức ngủ hộ thượng thần. Phu nhân, hộ công tử ở ngài rời đi sau không lâu liền tới. Nghe nói ngươi đi ra ngoài, liền trực tiếp làm người nâng một trương mềm sụp nằm tại đây chờ ngươi. An Nhi đệ thấp tiếng nói đáp lời. Hán, ngươi đã trở lại như thế nào không trực tiếp đánh thức ta? Có vấn đề hỏi ta đó là, một cái nha hoàn có thể biết được cái gì? Mang theo một kia mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, hộ thượng thần khởi động thân mình đánh gậy phượng thiên vũ chưa xuất khẩu do hỏi. Mặc kệ lâm phía trước nói gì đó, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng, hắn từ trước đến nay đều là cái kia tính tình, cũng không ác ý. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 43 ta sẽ rời đi. Hắn đây là ở vì hiên viên lâm hành động làm giải thích. Hắn không hy vọng nàng hiểu lầm cái gì, vẫn là không nghĩ nàng bởi vậy đi chọc bực hiên viên lâm. Hộ thượng thần bị Phượng Thiên Vũ dùng cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng có chút không bình tĩnh. Ta thương thế đều là ra thì thương, không có gì vấn đề lớn, ngày ấy cứu ngươi bất quá là xem ngươi là cái có thai phụ nhân, mà ta lại ở ngươi kia trô ở nhờ một đoạn thời gian, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Nàng cũng chưa nói muốn hiểu lầm cái gì, chẳng lẽ hắn cũng không biết lời này như vậy nói ra, lại là có vài phần giấu đầu lòi đuôi hương vị sao. An Nhi, ngươi mang Tam Nhi trước vào nhà rửa cái mặt, ta cùng hộ công tử có chút lời muốn nói. An Nhi biết đây là Phượng Thiên Vũ muốn chi khai nàng cùng Tam Nhi, hành lệ ứng thanh, mang đi hiểu chuyện không nháo Tam Nhi vào phòng. Hộ thượng thần hướng tới tùy hầu người phất phất tay, biết Phượng Thiên Vũ là tưởng nói với hắn chút cái gì, không nghĩ người biết, mà hắn cũng vừa lúc có chút lời nói đối nàng nói, liền cũng phối hợp bình lui hạ nhân, toàn bộ sân liền thừa hắn cùng Phượng Thiên Vũ. Không biết công tử chính là tâm duyệt với ta. Chỉ có hai người giờ phút này, Phượng Thiên Vũ trực tiếp đã mở miệng, này trắng ra lời nói đánh hộ thượng thần một cái trở tay không kịp. Hộ thượng thần vi lăng, ánh mắt lại có như vậy vài phần hoảng loạn, lại rất mau liền khôi phục lại. Đúng vậy thẳng lăng lăng ánh mắt, thẳng ngôn lời nói, một nữ tử đều có thể mở miệng, hắn thân là nam tử hán lại sao có thể bị so đi xuống. Ngày đó Vũ tại đây đa tạ hộ công tử yêu mến. Chỉ tiếc thiên vũ là cái phúc mỏng người, chịu không dậy nổi hộ công tử này phân tình, còn thỉnh công tử không cần đem quá nhiều quan tâm dừng ở ta trên người, ta là phụ nhân, còn có thai, cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý rơi xuống đứa nhỏ này, còn ủy khuất chính mình đi cho người ta đương tiếp, Ta hộ thượng thần ngược hơi đổ, chỉ cảm thấy tưởng giải thích cái gì, nhưng lại cảm thấy kia giải thích thực tái nhận, ngược lại là nói không nên lời. Công tử, ngươi có thể dơ cao đánh khẽ sao? Hộ thượng thần đống nhiên lui một bước, bị Phượng Thiên Vũ nói được lui một bước. Dơ cao đánh khẽ, nàng thế nhưng muốn hắn dơ cao đánh khẽ. Chẳng lẽ hắn liền như vậy bất ham, liền bị hắn thích thượng đều làm nàng cảm thấy là chàng tai nạn. Chính là, hắn chưa nói quá muốn nàng đương thiếp, cũng chưa từng muốn nàng lạc rất hài tử. Lời này ai đều có thể nói, nhưng người nọ trung tuyệt đối không có hắn. Hộ thượng thần sắc mặt biến ảo vài lần, cuối cùng hít một hơi thật sâu. bình phục giờ phút này bị phượng thiên vũ này cầu xin lời nói lay động cảm xúc đây là lâm nói với ngươi sao phượng thiên vũ há miệng thở dốc còn không đợi nàng nói hộ thượng thần liền lo chính mình nói tiếp không cần phải nói như vậy quyết định cũng phù hợp hắn tính tình bất quá thỉnh ngươi tin tưởng ta không muốn ngươi bị thương hải tử cũng sẽ không làm ngươi làm thiếp đoạt nhân thê tử sự tình ta khinh thường vì này hộ thượng thần nói là nghiêm túc Phượng Thiên Vũ có thể cảm giác ra tới. Bất quá, nơi này lại là không hề thích hợp ngươi tiếp tục lưu lại, mấy ngày trước đây sự tình mặt ngoài hẳn là hạ màn, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, hộ thượng thần bọn họ là biết điểm gì đó, mà cái này suy đoán cũng cùng chính mình suy nghĩ không sai biệt mấy. Hắn chưa nói là người nào, nếu không có không tra được, chính là những người đó không dễ trọc, vô luận loại nào đều hảo. có điểm hộ thượng thần nói đúng nơi này đã không thích hợp nàng tiếp tục lưu lại đi ta cũng là nghĩ như vậy chỉ là ta trong bụng hải tử mới hai tháng ít nhất cũng muốn chờ đến ổn thai lúc sau ta mới có thể rời đi cũng hảo ở dư lại một tháng chỉ cần ngươi còn lưu tại lưu trấn bên trong ta sẽ hộ ngươi chu toàn cái khác sự tình không cần phải xem vào đặc biệt là ta làm ngươi đi sự tình không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới việc này bởi vì ta vô pháp xác định mỗi người đều là có thể tin. Nhớ kỹ, việc này không nói mới là đối với ngươi tốt nhất quyết định. Ta hiểu được, nàng không phải ngu mọi người, như thế nào không biết hiên viên lâm đối nàng như có như không không mừng, cũng phát hiện được đến, hắn là cái không dễ đối phó người. ngươi nếu là không có việc gì, tận lực tránh đi bọn họ một ít, tuy rằng không có gì dùng, lại nhiều ít có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái. Cảm ơn nhắc nhở, ta minh bạch. Mặt khác, ta nơi đã là sửa sang lại thỏa đáng, đợi lát nữa liền sẽ dọn về đi, vừa lúc ngươi tại đây, ta liền nhân tiện cáo tử, mặt khác cảm ơn ngươi ngày ấy ra tay. Ngươi biết ta không phải vì làm ngươi cảm kích ta. Hộ thượng thần nhịu như mày, đem không mừng treo ở trên mặt. Nhưng ngươi ít nhất đã cứu ta chuyện này chân thật đáng tin không phải sao. Chỉ là một câu tạ, lại phi cái khác, ta lại không mệt, ngươi cũng không chiếm được cái gì. không cần thiết vì thế không cao hứng. Ân. Hộ thượng thần gật gật đầu, cũng biết chính mình kia cảm xúc có điểm vô cớ gây rối. Công tử thân thể còn chưa kháng phục, vẫn là mau chóng trở về nghỉ ngơi thì tốt hơn, thiên vũ liền không tiễn. Phượng thiên vũ hành lễ, nên nói đều nói, mọi người đều minh bạch từng người ý tứ, cũng không cần thiết lại rong dài đi xuống. Hộ thượng thần mí môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhìn theo phượng thiên vũ trở về phòng sau. theo sau bị người đỡ trở về hiên hoa lâu. Mới vừa trở lại hiên hoa lâu khi, hiên viên lâm cùng Doãn câu trên lại như là ước hảo giống nhau, cùng ngồi ở trong viện uống trà chờ hắn. Như thế nào? Nhưng được vừa lòng kết quả, hiên viên lâm hỏi, lại là mang theo vài phần nghiền ấm. đối hôm nay Phượng Thiên Vũ như vậy kiên quyết cự tuyệt, hắn lại là thiệt tình đương nàng bất quá gặp dịp thì chơi, chưa từng thật sự. Lâm, lòng ta duyệt với nàng, Nhưng ta vô pháp miễn cưỡng nàng cái gì, cũng không nghĩ các ngươi bất luận cái gì một người đi miễn cưỡng. Hộ thượng thần trầm tiếng nói, đã thật lâu chưa từng thấy hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện, đảo qua dị vãng si mê bạo lực giải quyết hết thể thái độ, trở nên lý tính một ít. Doan câu trên ánh mắt hơi đổi, hình như có sở cảm. Nàng thật sự cự tuyệt ngươi kỳ hảo. Khẩu khí này mang theo như vậy một tia hoài nghi. Nàng mời ta dơ cao đánh khẽ. Đơn giản bảy chữ nói ra rất nhiều ý tứ, gợi lên doán câu trên khỏe môi một mạt độ cung. Lâm, ngươi sơ suất, nữ nhân này ai chướng đều không mua. Thì tính sao, chỉ cần chúng ta chưa từng trước khi rời đi, nàng có đến là cơ hội thay đổi chủ ý. Hiên viên Lâm không cho là đúng đáp. Phụ nhân có thai, đầu ba tháng là quan trọng nhất, nàng tưởng rời đi nơi này, nhưng vì nàng trong bụng đứa bé kia, nàng còn sẽ ở lưu trấn lưu lại một tháng. Ta cho phép nàng này một tháng che chở. Lâm, có thể xem ở ta mặt mũi thượng không cần tìm nàng phiền toái sao. Hộ thượng thần khó được mở miệng thỉnh cầu, vẫn là vì một cái có thai phụ nhân, hiên viên lâm bởi vậy đối phượng thiên vũ tồn tại càng là không mừng, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt hộ thượng thần thỉnh cầu. Một tháng liền một tháng, nếu nàng đúng như nàng lời nói phong đến hạ, ta sẽ không khó xử nàng, tại đây một tháng, ta hộ nàng chu toàn, bất quá. Nếu là một tháng sau nàng vẫn chưa giống như nàng lời nói như vậy đi làm, ngươi đã có thể đừng trách ta tay ngứa. Hiên viên lâm cũng cho chính mình điểm mấu chốt, sẽ không mù quáng. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 44 đêm dài dưới tảng cây có bạch đi gì Cảm ơn. Cầu trên ngươi đâu? Hộ thượng thần tạ nói, ngược lại nhìn phía doan câu trên. Doan câu trên thực tự nhiên nút mai. Đừng như vậy xem ta, lâm đều đáp ứng ngươi, càng hẳn là minh bạch ta sẽ không theo hắn làm đối. Cảm ơn. Hộ thượng thần nhe răng cười, cốc lốc lại cũng phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Dùng qua cơm tối sau, Phượng Thiên Vũ mang đi tam nhi cùng ăn nhi, hơi chút thu thập nàng một ít tắm rửa quần áo, trở về chính mình tân kiến tòa nhà. Đồng dạng là tam tiến tứ hợp viện tân sân, nơi này bố cục cùng đường thủy thôn cái kia tiểu viện tử bố cục tuy rằng không sai biệt nhiều. Lại bởi vì kia cây đón khách tùng quan hệ, làm sân có vẻ càng thêm tĩnh gì, đặc biệt kia vây quanh đón khách tùng dựng bàn đá, liền dường như một cái hình tròn quầy ba giống nhau, đem đón khách tùng cọc cây lưu ra một mét khoảng cách độ rộng vòng lên, hình thành một cái sắc móng nhựa trạng độ cung bàn đá, trước bàn cách nửa thước liền có một cái ghế đá cung. Người nghỉ ngơi, càng miễn bàn vành đai xanh trung trừ bỏ trồng trọn hoa cỏ ngoại, đều có một cái thô giá gỗ đáp khởi lều. còn treo một cái hai người ngồi ghế mây, ngồi trên đi đãng nha đãng rất là thích ý. Như vậy địa phương có khắp nơi, mới vừa vào viên địa phương hai bên trái phải vành đai xanh cắt có một cái, mà nhà chính cửa vành đai xanh trùng lại là bốn cái, lượng lượng tương đối, cách 3 mét khoảng cách, trung gian là cái bản, nhàn hạ là lúc tại đây ngồi xuống, phao ly trà lộng điểm điểm tâm ha ha, tuyệt đối là thực thích ý. Nhà mới bố cục tuy rằng cùng đường thủy thôn tiểu viện không sai biệt lắm, Nhưng lại trừ bỏ tường vây là thạch xây ở ngoài, nhà ở trừ bỏ nền ngoại, toàn bộ mục chiếc, đông ấm hạ lệnh này cách nói tuyệt đối không khoa trương, tuy rằng so không được một ít gia đình giàu có xa hoa, lại quý ở tinh xảo. Vừa mới bước vào nhà mới là lúc, Phượng Thiên Vũ liền thích thượng cái này phong ở, thực thích thực thích. An Nhi vẫn luôn đi theo một bên, nhìn đến Phượng Thiên Vũ biểu tình lại là nhẹ nhàng thở ra cười. Chỉ cần phu nhân vừa lòng, nàng liền an tâm rồi. nguyên bản vui mừng cư nơi đó muốn phái vài người hầu hạ phượng thiên vũ lại là bị nàng cự tuyệt nơi này không giống đường thủy thôn nơi đó không có phương tiện vẫn là ở vào trấn nhỏ nhất phồn hoa đường cái vô luận là ăn uống chi phí vẫn là đại phu đều thực phương tiện lưu lại hai cái giữ nhà hộ viện người hầu hai cái làm tạp sống thô sử bà tử một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn cộng thêm an nhi năm người như vậy đủ rồi húng chi quá nhiều người ở nhà nàng cũng không thói quen Nếu không có cô trong bụng Hải tử, Phượng Thiên Vũ có lẽ chỉ biết lưu lại một hộ viện cùng An Nhi liền vậy là đủ rồi. An Nhi tùy hầu Phượng Thiên Vũ bên cạnh, trụ tiến nhà chính tiểu gian, ở kiến tạo phòng ở khi liền yêu cầu phòng giường muôn đại, chừng 3 mét nhiều trường khoan, liền làm tam nhi cùng dĩ vãng giống nhau tùy nàng cùng ở, cũng coi như gần đây chiếu cố. Dọn nhập nhà mới bên trong sắc trời đã ám hạ, bởi vì sở hữu đồ vật đều là có sẵn, trực tiếp trụ đi vào như vậy đủ rồi. An Nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước nghỉ ngơi, không cần ở một bên hầu hạ chứ. Phượng Thiên Vũ hống ngủ tam nhi lúc sau, tạm thời còn không nghĩ ngủ, liền tống cổ An Nhi đi trước nghỉ ngơi. Phu nhân, ngài thân thể quan trọng, vẫn là không cần quá muộn nghỉ ngơi, nô tì tại đây chờ, chờ ngài ngủ lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn. An Nhi lắc lắc đầu, nào có chủ tử không ngủ nha hoàn đi nghỉ ngơi đạo lý. Ngươi thay ta vội một ngày cũng mệt mỏi. Ngày mai còn có một chút sự tình yêu cầu ngươi đi làm, nếu là không tinh thần bị người hố chính là ta tổn thất. Nghe lời, đi nghỉ tạm, ta muộn điểm liền ngủ, sẽ không làm chính mình làm cho quá muộn. Nếu là có yêu cầu, ngươi không phải liền ở tại tiểu gian, ta trực tiếp kêu ngươi liền có thể. Chính là, an nhi, ngươi nếu là còn khi ta là chủ tử, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đưa ngươi hồi vui mừng cư, mặt khác tìm cá nhân hầu hạ. Phượng Thiên Vũ sụ mặt, vẻ mặt không mau nói. Là, phu nhân. An Nhi mỏi mệt trên mặt dạng một tia cảm động, theo lời hành lễ, đi tiểu gián đoạn tức. An Nhi đi ngủ, Phượng Thiên Vũ cũng ở trong phòng nhìn sẽ thư, một ít về kim lăng quốc địa lý phong thổ phương diện thư tịch, xem như vì chính mình về sau rời đi lưu trấn làm tốt tính toán. thân vẫn đại lục tứ quốc thế chân vạc, các cứ đông nam tây bắc tứ phương lãnh thổ, xưa nay nước giếng không phạm nước sông làm theo ý mình. rồi lại bù đắp nhau chiến tranh loại đồ vật này đối với tứ quốc tới nói không đáng để lo ai cũng không có muốn xâm chiếm biệt quốc lãnh thổ ý tứ tứ quốc liền dường như tứ phương thần thú giống nhau chiếm cứ một phen lãnh thổ lại cũng trấn áp này tòa thần vẫn đại lục không đến mức sụp đổ phương nam chu tước xích viêm quốc phương tây bạch hổ kim lăng quốc phương đông thanh long thanh lâm quốc phương bắc huyền vũ tứ thủy quốc tứ quốc lãnh thổ rất lớn cụ thể bao lớn không ai nói được thành Chỉ là ấn phương hướng phân cách trở thành quốc gia Mà Phượng Thiên Vũ nơi Xích Viêm Quốc Thư Trung đã biết ghi lại Lớn nhỏ liền không thể so một người Trung Quốc lãnh thổ tiểu Càng miễn bàn những cái đó treo ở Xích Viêm Quốc danh Nghĩa Hạ Chưa từng xác thực thống kê mảnh đất giáp danh Xích Viêm Quốc, quốc họ hiên viên Ngàn năm trước bắt đầu thống trị Xích Viêm Quốc, trước đó người thống trị Có rất nhiều, mỗi một lần quốc họ Thay đổi, bất quá là một hồi Đại quy mô được làm vua thua làm giặc chiến tranh Phượng Thiên Vũ thoáng nhìn nhìn xích viêm quốc cận đại lịch sử, này nội dung chẳng sợ đơn giản hóa một phen, cũng là một đoạn rất dài giới thiệu. Đọc sách nhìn sau khi, Phượng Thiên Vũ cũng có chút mệt mỏi, mà bụng cũng vào giờ phút này không thích hợp phát ra một tiếng rất nhỏ lộc cập thanh. Mang thai thân thể chính là dễ dàng đã đói bụng, vừa lúc trong phòng bếp ôn an nhi vì nàng sắp ngủ trước chuẩn bị ăn khuya, ăn xong thoáng sắt đem mặt rửa rửa tay chân, nàng là có thể đủ an tâm lên giường ngủ. Khép lại thư, Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, miễn cho đánh thức trên giường tam nhi cùng tiểu cách gian an nhi tới rồi sân. Đi ở đá cội phô thành trên đường, vòng qua giữa sân đón khách tùng, mở ra cây sương phòng một bên cửa nhỏ vào phòng bếp vị trí, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi hương. Mở ra lồng hấp sau, một đĩa hoa mai trạng trưng bánh gạo, một vại hạt sen bách hợp hầm gà đen hầm vại, còn có một phần tam phiên bí đỏ bánh. Cầm một cái khay trang thượng. Phượng Thiên Vũ mang theo làm được viện trước ghế mây chỗ buông xuống đồ vật, trước đem bí đỏ bánh ăn luôn, nhàn nhạt, nhạt thơm ngọt vị là nàng yêu nhất, ngọt độ vừa phải hỗn loạn vừa phải cả lạ lì lì tử đinh, ngon miệng thanh thủy cô ăn ngon, ba lượng khẩu đó là một khối, ăn ngon thỏa mãn. Lại ăn hai khối bánh gạo sau, Phượng Thiên Vũ đem hầm vại chung nước canh uống quang, giờ phút này bụng cũng thoáng có chút no rồi, đến nỗi canh liêu lại là lưu tại vại chung không ăn. lại cầm khối điểm tâm thong thả ung dung cắn ngẩng đầu nhìn không trung hôm nay là nhiều mây thời tiết tuy rằng không trời mưa lại cũng nhìn không tới ngôi sao hiện giờ ngồi ở trong viện nghe côn trùng đều vang thanh phượng thiên vũ lại là không khỏi phóng không đầu cái gì đều không nghĩ chỉ là trợn tròn mắt vô thần nhìn thiên cũng không biết có phải hay không ăn uống no đủ sau người cũng trở nên lười biếng tập đi vài cái đôi mắt sau Lại như vậy yên tĩnh bóng đêm hạ lại là không tự chủ được duy trì nhìn trời tư thái, liền như vậy ngồi ở ghế treo thượng Hoàng Nha Hoàng Nha Hoàng ngủ rồi. Đêm tiệm thâm, một mạt bóng trắng lắc lư lược nhập Phượng Thiên Vũ trong viện, đạp lên nhánh cây thượng thân mình một trận đong đưa, cùng với răng rắc một tiếng nhánh cây bẻ gây vang nhỏ, rơi xuống đến trong viện dưới tàng cây, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Phượng Thiên Vũ. Nàng như thế nào không cẩn thận ngủ rồi. Trên bàn đá điểm tâm sớm đã lạnh không biết bao lâu. quay đầu gian một mặt màu trắng hiển lộ dưới tàng cây, ở trong gió đêm lắc lư vài cái, lại là không biết khi nào có cái bạch thi hề nam tử nằm ngã vào kia vẫn không nhúc ních. Hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. mươi 45 đáng tiếp, Mỹ Nam nhập tắm Phượng Thiên Vũ đứng lên đi đến dưới tàng cây, đập vào mắt lại là kia bạch thi thượng một bãi thấy được vết máu, mang theo một kia tanh hôi Huyết nhan sắc cũng có vẻ có vài phần quỷ dị, lại là lộ ra như vậy một tia xanh tím xác Rơi dụng sợi tóc che lấp người nọ khuôn mặt, bóng cây hạ vốn là không lắm rõ ràng ánh sáng càng là ở trên mặt hắn bao phủ thượng một tầng bóng ma, có vẻ càng thêm không rõ ràng lắm. Vốn tưởng rằng kia mùi máu tươi sẽ làm chính mình buồn nôn nôn mửa, tối nay lại là kỳ tích không có xuất hiện loại này không khỏe cảm giác. Phượng Thiên Vũ rôi rôi tay, chạm chạm kia nằm ngã vào dưới tảng cây nam tử. Vốn tưởng rằng hắn hôn mê bất tỉnh, lại không nghĩ rằng vừa mới chuẩn bị đem tay thu hồi, lại là đột nhiên bị đối phương bắt được thủ đoạn, ngay sau đó đón nhận đó là một đôi sâu thẳm mà băng hàn hai tròng mắt trung sát ý nghiêm nghị, thẳng thấu cốt tủy lệnh người không rét mà run. Trong nháy mắt kia, Phượng Thiên Vũ không chút nghi ngờ nếu là chính mình hiển lộ ra chẳng sợ một tia không có hảo ý ý niệm, chờ đợi nàng tuyệt đối sẽ là tử vong con đường này. Không thể ức chế run rẩy xuyên thấu qua thủ đoạn truyền lại cấp đối phương, cặp kia lanh khốc sâu thẳm con ngươi hiện lên một mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó liệm đi kia cổ băng hàn ánh mắt, ách tiếng nói nói, cho ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn bước đầu.